Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cùng ảnh hậu mụ mụ thượng thực tập cha mẹ tổng nghệ sau Tác giả, Thố Khi Văn án An An là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, ở cô nhi viện lớn lên 4 tuổi năm ấy, nàng bị mời đến game show thực tập cha mẹ chung Trở thành tố nhân tiểu khách quý Phong phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều trên đầy Nguyên lai like ảnh hậu là cái sinh hoạt ngu ngốc Nguyên Lai Nàng vẫn luôn đang xem bác sĩ tâm lý, Nguyên Lai Nàng cùng trưởng phu hôn nhân cũng không mỹ mãn, Nguyên Lai Nàng căn bản là không phải nhân sinh người thắng. Tất cả mọi người lo lắng này đầy đất lông gà ra lại lần nữa cấp tiểu đáng thương ấu tiểu tâm linh tạo thành thương tổn. Nhưng mà An An cũng không biết, bởi vì nàng hào vội. Ở Tân gia, nàng đi theo mẫu mẫu học nấu ăn, giáo ba ba hống mẫu mẫu, mỗi ngày tỉnh lại còn muốn do dự xuyên nào kiện tiểu công chúa váy, chơi bút bê tây dương vẫn là mao Nhung tiểu hùng. Đây đều là nàng chưa từng có thể nghiệm quá sinh hoạt, thật sự là quá hạnh phúc. Chư một An An mơ thấy quá cái này a zi. An An, ta lập tức liền phải cùng Tân Ba Ba mụ mụ về nhà. Nơi đó có ta chính mình phòng nhỏ, trong phòng có lều trại cùng thú đông hoa hoa, Ba Ba mụ mụ đáp ứng phải cho ta mua sinh đẹp nhất công chúa váy, ta về sau muốn biến thành có gia tiểu bằng hữu, liền cùng bình thường hài tử giống nhau. Chặn vạng, sắp rời đi cô nhi viện tiểu bằng hữu nhìn dưỡng phụ mẫu làm tốt nhận nuôi thủ tục. Gấp không chờ nổi mà chạy về tới, cùng chính mình hảo bằng hưu chia sẻ vui sướng. An An trước mắt to, vẻ mặt kinh ngạc. An An, ngươi có phải hay không cũng muốn có một cái tân ra. Tiểu đồng bọn hỏi. An An hai chỉ tay nhỏ dao nắm ở bên nhau, suy nghĩ đã lâu, nại thanh nói, không nghĩ. Khoác lác. Sơ sừng dê biện tiểu nữ hài nhấp khởi khoe miệng, nói, chính là đại nhân một chút đều không thích giống ngươi như vậy tiểu hài tử, quá nhắc gan, nói chuyện giống môi cắn, không hoạt bắt cũng không đáng yêu. Nói xong, tiểu nữ Hải Dưỡng phụ mỗ tới. Trung niên vợ chồng đứng ở cách đó không xa, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, nàng nhón mũi chân nhìn nhìn, vui sướng mà chạy tới. Dưỡng phụ mỗ ngồi xổm xuống, xuống, cho nàng sửa sửa quần áo, cười xoa xoa nàng đầu. "Chúng ta về nhà." Giọng nói rơi xuống, hai đại một tiểu thân ảnh ở mặt trời lặn dưới càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở an an tầm mắt trong phavị. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu nhìn một hồi lâu, đầu nhỏ gục xuống dưới. Quản lý chiếu cố bọn họ sinh hoạt lão sư xa xa mà liền nghe thấy hai đứa nhỏ đối thoại, đi tới khi, đau lòng mà sờ sờ tiểu đoàn tử mềm mại đầu tóc. Sinh hoạt lão sư tim thắt lại. Đứa nhỏ này, sinh ra không bao lâu đã bị ném ở cô nhi viện cửa. Lúc ấy là trời đông giá rét, ném nàng người cấp hải tử bọc thật dày một tầng báo bị, nhưng em bé khuôn mặt vẫn là bị đông lạnh đến đỏ bừng. Hai tử lớn lên hảo, thân thể còn khỏe mạnh, là cái gì nguyên nhân làm trong nhà đại nhân ngoan hạ tâm? đem một cái 2 3 tháng đại hải tử vứt bỏ. Viện trưởng cho nàng nổi lên cái tên, Têu An An, Vĩ An An, toàn bộ trong cô nhi viện tất cả mọi người hy vọng đứa nhỏ này có thể bình bình an an mà lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, An An đều là trong cô nhi viện nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu hải tử, cũng không sẽ cho người thêm phiền toái, ngay cả lúc này cả người giống như là tiết khí tiểu bóng cao su giống nhau, vẫn là không khóc không náo, an tĩnh thật sự. An An một lát liền phải bị thúc thúc A Ji nhóm mang đi tham gia tiết mục Đến lúc đó cũng sẽ có cái ra Tiểu đoàn tử biết trương láo sư đang an ủi chính mình Dùng sức mà kéo kéo khỏe miệng Lộ ra bạch bạch răng sữa Kỳ thật nàng không có đối chính mình hảo bằng hữu khoác lác An an không nghĩ muốn tân ra Nàng chỉ nghĩ muốn chính mình nguyên bản ra Có ba ba mụ mụ ra Kia chưa bao giờ gặp qua ba ba mụ mụ Tiểu đoàn tử vô số lần dưới đấy Lòng miêu tả bọn họ bộ dáng Lòng chàn đầy hy vọng Nếu có thể trở lại chính mình ba ba mụ mụ bên người Thì tốt rồi Tiết mục tổ sẽ tới. Trứng lão sư, ngươi cấp Hải Tử thu thập một chút, đưa nàng lên xe đi. Trứng lão sư chạy nhanh đem đã chuẩn bị tốt tiểu hành lý túi lấy ra tới, nắm An An hướng cô nhi viện cửa đi. Lúc này đây cùng Đài truyền hình hợp tác, vì tiết mục tổ đưa đi tiểu bằng hữu làm tối nhân khách quý, là viện trưởng quyết định. Lúc ấy tiết mục tổ một vị ở trong viện làm nghĩa công tiểu cô nương liếc mắt một cái nhìn thấy An An, đã bị tiểu đoàn tử đáng yêu lại khiếp đảm bộ dáng đả động, hy vọng Hải Tử tham dự đến tiết mục chung đi. Trong viện tam đến năm tuổi bọn nhỏ không nhiều lắm, tại đây nhất thích hợp bị nhận nuôi tuổi tác, viện trưởng hy vọng bọn họ có thể bị càng nhiều người thấy. Nếu thượng ti vi mang đến cho hấp thụ ánh sáng có thể cấp hài tử mang đến càng nhiều chú ý, do đó khiến cho bọn hắn bị thiện tâm nhân sĩ nhận nuôi, quá thượng bình thường sinh hoạt, đây là cỡ nào tốt một việc. Chỉ là, nay đến tuột cùng có phải hay không một cái chính xác quyết định đâu. Chứng láo sư lo lắng hài tử sẽ lại lần nữa đã chịu thương tổn. Quá sầu người. Hôm nay là thực tập cha mẹ đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp tiết mục bắt đầu nhật tử. Thực tập cha mẹ là một quan sát loại tình yêu và hôn nhân tổng nghệ, tham dự đến tiết mục trung tam đối minh tinh vợ chồng đều thực tuổi trẻ, kết hôn không bao lâu, tạm thời còn không có sinh tiểu hài tử tính toán. Tiết mục hình thức phi thường đơn giản, tiết mục tổ đem ở tuổi trẻ vợ chồng trong nhà trang hảo nhếp lục cơ, trừ bỏ ban đêm nghỉ ngơi thời gian, còn lại thời điểm đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, mà phát sóng trực tiếp nội dung, còn lại là bọn họ như thế nào mang qua. Không có trưởng cuối cùng bảo nỗ phụ một chút, mới vừa ở tuần trang mặt hai vợ chồng ở mang hoa khi là làm hai người cảm tình tăng nhiệt độ, vẫn là gà bay chó sủa rơi vào cái cho nhau gán trách. Đây là khán giả chờ mong sở thấy. Đương nhiên, càng làm cho đại gia chờ mong là trong đó một vị khách quý, Mạc Tuệ. Ai cũng chưa nghĩ đến, Mạc Tuệ cư nhiên nguyện ý tham gia này đương tổng nghệ. Mạc Tuệ từ xuất đạo khởi, diện mạo liền lệnh người kinh diễm, mà càng lệnh người kinh diễm, còn lại là nàng, kỹ thuật diễn. Nhập hành 10 năm, nàng diễn quá điện ảnh không nhiều lắm, bộ bộ đều là được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách. 26 tuổi năm ấy, nàng trích đến ảnh hậu vòng nguyệt quế, cũng ở đại lãnh thưởng thượng lượng ra tinh tế ngón tay thượng kia cái nhẫn kim cương. Mạc Tuệ cư nhiên kết hôn, tin tức này vừa ra, làm vô số người khiếp sợ. Truyền thông nhóm lập tức đi tra trượng phu của nàng là người nào, nhưng hôm nay 1 năm đi qua, lại không có bất luận cái gì manh mối. Mỗi lần phỏng vấn chung, các phóng viên hỏi nàng cảm tình sinh hoạt Mạc Tuệ đều là chỉ cười không nói, nhưng ai biết, liền ở đại gia cho rằng nàng thần bí trượng phu vĩnh viễn sẽ không bị cho hấp thụ ánh sáng khi, tiết mục này qua tuyên. Bởi vậy, trừ bỏ chờ mong không bình dân cao lãnh ảnh hậu như thế nào mang hoa ở ngoài, đại gia còn muốn nhìn thấy là Mạc Tuệ tân hôn trượng phu. Vì thế tiết mục còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, cũng đã hấp dẫn không ít khán giả, phòng phát sóng trực tiếp mấy trăm vạn người xem ngoan ngoãn ở bên trong chờ, chờ đợi một mảnh đen nháy màn hình sáng lên. Tiểu Băng Hiu Ngươi biết đây là một thế nào tiết mục sao? Tiết mục tổ nhân viên công tác ngồi ở An An bên người, Ôn Nhu nói. Ngồi ở góc gan An An chớp chớp mắt, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo chính mình góc áo, muốn mở miệng nhưng lại không dám ra tiếng. An An sáng sớm liền biết lão sư muốn cho nàng đi thượng tivi. Trong cô nhi viện có giải trí thời gian, mỗi cái thứ 3 cùng thứ 6 cơm trưa xong ở hành đêm phòng học xem phim hoạt hình, là mỗi cái bọn nhỏ nhất chờ mong hoạt động. An An cũng không ngoại lệ. Tiểu đoàn tử tưởng Lão sư có phải hay không muốn dẫn bọn hắn đi tham gia TV trình diễn go go đội, giống go go trong đội tiểu cẩu cẩu nhóm giống nhau, ở trong TV thám hiểm đâu. Biết. An An gật gật đầu, tiểu lại âm mềm mại, thám hiểm tiên mục. Thám hiểm tiên mục. Cùng tay mới cha mẹ cùng tham dò mạo hiểm, cũng không phải không thể như vậy giải thích. Nhân viên công tác bị đứa nhỏ này mềm một bộ dáng cấp minh hóa, càng xem càng thích, thậm chí cảm thấy nhóc con cùng Mạc Ảnh Hậu có vài phần rất giống, đáy mắt hiện lên một mã tâm áp, ôn thanh nói. Ngươi có thể không ăn, có thể nghịch ngợm, có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Trong khi mười lăm thiên tiết mục, ở cái này ra khi, ngươi chính là trong nhà tiểu bảo bối, mặc kệ làm cái gì đều có thể, hảo sao? Bọn họ sẽ không đem ta đuổi ra đi sao? An An tò mò hỏi. Nhân viên công tắc ngần ra, kiên định mà lắp đầu, sẽ không. An An mở mịt mà vai vai đầu. Nguyên lai like có ra tiểu bảo bối, là có thể nghịch ngợm. Hơn nữa, sẽ không bị đuổi ra đi. Không phải sở hữu đại nhân đều giống nàng chính mình ba ba mụ mụ giống nhau thích ném xuống tiểu hài tử, thật tốt quá. Tiểu đoàn tử vì mặt khác các bạn nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Tiết Mục Tổ xe chạy trên con đường lớn. Tham gia Tiết Mục Tam tổ khách quý đều phi thường chú trọng riêng tư, không muốn chính mình ra ra kính, bởi vậy Tiết Mục Tổ cho bọn hắn thuê tam bộ rời xa trung tâm thành phố Trung Cư Lâu. Không thuê biệt thự, là vì Tiết Mục quay chụp ra tới càng thêm sinh hoạt hóa, bình dân, đương nhiên, Trung Cư Lâu hoàn cảnh cũng thích hợp. Gian hoàng phong cách cũng là sắc màu ấm ấm áp, giọng An An, đều hiểu chưa? Giọc theo đường đi, An An đã đem tham gia tiết mục những việc cần chú ý đều nhớ kỹ. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, "Minh Bạch, cảm ơn tỷ tỷ." Nhìn tiểu nãi hoa khuôn mặt, nhân viên công tác nhịn không được nhạc nở hoa, nàng gọi ta tỷ tỷ ra. Ngắn ngủn 1 giờ xe trình, nhân viên công tác đã đối nảy tiểu khách quý thích vô cùng. Bởi vậy xuống xe lúc sau, ngồi thang máy lên lầu, đứng ở chung cư cửa trong nháy mắt kia, nàng không khỏi vì an an đổ mồ hôi. Tam tổ khách quý bên trong, Mạc Ảnh Hậu gia vị lớn nhất, cũng nhất không hảo ở chung. Nghe nói liền ở phía trước mấy ngày, Mạc Ảnh Hậu còn yêu cầu rời khỏi Tiết Mục Thu, cuối cùng vẫn là Tiết Mục đạo diễn cầu ra ra cáo giải nải mãi, mới đem người hống trở về. Việc này một náo, tổ phụ trách Tiết Mục này, nhân viên công tác nhóm đều đối Mạc Ảnh Hậu rất có câu hán hận. Nếu không muốn tham gia, sớm vì cái gì đáp ứng đâu? Càng nghĩ càng kỳ quái. Này ảnh hậu phía trước không tham gia quá bất luận cái gì game show, lúc này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Đương nhiên, mấy vấn đề này, đương sự không nói, bọn họ cũng đoán không ra cái nguyên cớ. Hiện tại nàng cũng chỉ hy vọng mạc ảnh hậu đừng quá lãnh đạo, miễn cho hại tiểu bằng hưu thương tâm khổ sở. Phần 2. An An, trong chốc lát nhìn thấy người, phải có lễ phép, hảo sao? Nhân viên công tác nói, chúng ta hiện tại muốn gõ cửa, môn vừa mở ra, bên cạnh khiêng máy quay phim thúc thúc liền sẽ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó, các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị chụp được tới. An An cái hiểu cái không, tay nhỏ gắt gao nắm chặt chính mình màu hồng nhạt tiểu váy và áo, trái tim nhỏ huyễn tới rồi cổ họng. Tam, nhị, một. Phanh phanh phanh. Phòng phát sóng trực tiếp mở ra, vô số làn đạn bừng lên. Không bao lâu, cửa phòng cũng bị chậm rãi mở ra. Mạc Tuệ mở cửa, hướng về phía đại gia gật gật đầu, khóe môi cong lên một cái nhàn nhạt độ cung. Nàng lan ra thực bạch, ánh mắt mệt mỏi Thoạt nhìn cùng tivi thượng trạng thái không rất giống. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mọi người đều đã hồi lâu không có thấy nàng sinh động ở đại màn ảnh hoặc là phỏng vấn chúng. Nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân, liền tính trạng thái không tốt, như cũ làm người rời không ra tầm mắt. Hoan nền các người. Mặc tuệ mở miệng, ánh mắt chậm rãi hạ di, dừng ở trước mắt nhóc con trên người. An an con tiểu cặp sách, ngưỡng đầu xem người. Lại bởi vì bên cạnh kiêng camera, mịt rồ phổn còn có mặt khác thiết bị thúc thúc gà di nhóm quá nhiều. Nàng cơ hồ phải bị ba phủ, vì thế gót chân nhỏ điểm đến cao cao, mệt đến thở hổn hển thở hổn hển. Sau một lát, nàng rốt cuộc cùng Mạc Tuệ bốn mắt nhìn nhau. Nay trong nháy mắt, hai người đều hơi hơi sửng sốt một chút. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng sôi trào. Đây là nơi nào tìm tới tiểu nhãi con, quá nhuyễn manh đi, một chút đều không thua ngôi sao nhí. Các ngươi có hay không phát hiện, nàng cùng Mạc Tuệ còn có điểm giống. Cao Lênh ảnh hậu cùng mệm mục tiểu khả ái, thiết mục này nhất định thực xuất sắc. Mà đồng thời, tiểu đoàn tử trong đầu giống như là chiếu phim go go đội đại điện ảnh giống nhau, hiện lên trước mắt người này bộ dáng. An An mơ thấy quá cái này a zi. Chương hai nàng không thích cấp đại nhân thêm phiền toái. Mạc Tuệ theo bản năng nhìn về phía An An. Hai tử tuyết trắng tuyết trắng, An mặc màu hồng nhạt tiểu váy, lộ ra tới cánh tay trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn an rất khá. Cô nhi viện lão sư cho nàng chát hai cái bím tóc nhỏ, phối hợp cùng sắc hệ kết tóc, tóc mềm mại, còn có điểm hoàng xuống đến khuôn mặt nhỏ càng trắng, nàng nho nhỏ một cái, ở trong đám người cơ hồ phải bị ba phủ, góp chân nhỏ điểm, thoắt nhìn thực cố hết sức, nỗ lực mà nhìn về phía chính mình, nho đen giống nhau thanh triệt đôi mắt chớp chớp. Đồng thời, tiểu đoàn tử lực chú ý cũng bị Mạc Tuệ hấp dẫn. Nàng ăn mặc màu xanh xám ở nhà phục, làn da tuyết trắng tuyết trắng, một đầu màu hạt dẻ cuộn sóng tóc dài bị tùy ý mà chói lại lên, rối tung ở mảnh khảnh trên vai, giữa trán còn có rơi xuống xuống dưới mấy cây toái phát, ôn nhu mà buông xuống ở trước mắt ngăn trở vài phần lẫnh đạo ánh mắt. Ở cô nhi viện lớn lên tiểu hài tử, nhất sẽ xem người sắc mặt. A di trên mặt tôi cười thực đạo, nàng ngồi xổm xuống thân cho chính mình tìm dép lê, tuy rằng khách khí, nhưng là thoạt nhìn một chút đều không thích chính mình. Mạc tiểu thư, đây là nhà các ngươi tiểu khách quý, nàng Têu An An. Nhân viên công tác vội giới thiệu nói, An An, mau kêu mụ mụ. Mạc Tuệ khẽ môi nhợt nhạt độ cung cũng không có tan đi, trong tay động tác lại dừng một chút. Nàng không hi vọng trước mắt tiểu nữ Hải Têu chính mình mụ mụ. "Ngươi vài tuổi?" Mạc Tuệ tách ra đề tài, lãnh đạm hỏi. An An nhấp miệng nhỏ, do dự đã lâu, so ra bốn căn ngón tay, "Ta 4 tuổi." Giọng nói rơi xuống, nàng liền không ra tiếng. Cái này A Ji không thích nàng, nàng cũng không tưởng kêu mụ mụ. Nhân viên công tác thấy thế, có chút khẩn trương. Đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không biết làm việc đâu? Tiết Mục Tổ nguyên bản còn tưởng đối Mạc Tuệ trưởng phu tiến hành một cái đơn giản phỏng vấn. Rốt cuộc đây là khán giả hãy xem. Nhưng ai biết, Mạc Tuệ nói hắn đi công tác đi, này 3 ngày sẽ không trở về. Một khi đã như vậy, Tiết Mục Tổ liền không ở lâu, ở trong phòng trang hảo camera, liền trước rời đi. Chờ đến người đều tan đi, trong phòng cũng chỉ lưu lại một lớn một nhỏ, mắt to trùng mắt nhỏ. Mạc Tuệ không biết nên như thế nào cùng Tiểu Hải Tử ở chung, chỉ chỉ trên sofa vị trí, vừa muốn mở miệng, lại thấy An An vèo một chút chạy đến trang máy quay phim lều chạy nhỏ bên cạnh. Bên kia thượng có một trương băng ghế, tiểu đoàn tử ổn định vững chắc ngồi xuống, hình ảnh vô cùng hài hòa. Chỉ là, nàng thịt mún mút khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi tinh lượng lượng con ngươi chính nghiêm túc đánh giá chính mình, mang theo một tia nhút nhát sợ sệt cảnh giác. Mạc Tuệ dù sao cũng là đại nhân, sao có thể cùng một cái tiểu hài tử như vậy không ngừng mà rằng co đi xuống. Tuy rằng nàng cũng không muốn tham gia tiết mục này, nhưng nếu đã ký xong hợp đồng, cũng chỉ có thể chuyên nghiệp một ít. Tốt xấu đêm này tiết mục lục xong, 15 thiên mà thôi. Mạc Tuệ lấy ra thiết mục tổ trước khi đi lưu lại nhiệm vụ tạm, mở ra lúc sau, đưa cho An An, xem một chút nhiệm vụ của ngươi. An An sa sa mà nhìn, tiểu cầm nhẹ nhàng nâng lên, tò mò mà xem xét liếc mắt một cái Mạc Tuệ trong tay nhiệm vụ tạm. Liên này đều không phối hợp sao? Mạc Tuệ tinh xảo mi hơi hơi khơi mào. Chúng ta đối lẫn nhau không quen thuộc, lưu không đến một khối đi cũng thực bình thường. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta không phải người xấu. Mạc Tuệ khó được dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, lại lần nữa nhìn về phía An An, hiện tại ngươi có thể tiếp được nhiệm vụ tại sao? An An nghiêng đầu, nghe nàng nói nảy liền tiếp lời nói. Cuối cùng, tiểu đoàn tử mềm mụm nói, ta không quen biết tử. Mạc Tuệ, ha ha ha ha, quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Đối tiểu hài tử nói chuyện muốn hống, nào có như vậy giảng đạo lý lớn. Xem ra ảnh hậu thật là không biết nên như thế nào cùng tiểu bằng hữu ở chung. Bất quá tiết mục này dụng ý Vốn dĩ chính là giáo phụ mẫu như thế nào dưỡng tiểu hài tử. Gần nhất tổng nghe người ta nói, ba ba mẫu mẫu cũng là lần đầu tiên đương ba ba mẫu mẫu, nhưng mỗi lần các đại nhân làm sai sự tình đều dùng này nhất chiêu, tổng cảm thấy nơi nào quái không thích hợp. Hiện tại trước thượng tiết mục đương thực tập cha mẹ, về sau chính mình sinh tiểu hài tử là có thể làm được càng tốt. Còn có một cái cách nói là, đương cha mẹ nếu có thể trước tham gia khảo thí thì tốt rồi, này liền tương đương với một lần biến tướng khảo thí đi. Bất quá này có tính không đem tiểu khách quý trở thành bạch lão thử đâu. Ta nghe nói này tiểu bằng hữu thân thế, còn rất đáng thương. Chỉ chốc lát sau công phu, cũng đã có vong hữu đem an an thân thế bái ra tới. Biết được đây là từ cô nhi viện kế đó hài tử, từ nhỏ không cha không mẹ, phòng phát sóng trực tiếp trước người xem lập tức đau lòng vô cùng. Nhiều đáng yêu tiểu hài tử, nàng ra trưởng như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, khán giả đều hy vọng Mạc Tuệ có thể đem chính mình ảnh hưởng cái giá bươm xuống. Mạc Quệ có thể hay không giáo dưỡng hài tử, tốt xấu tại đây ngắn ngủi 15 thiên tu trùng, cấp nhóc con một ít ôn nhu. Mạc Tuệ nhìn An An một hồi lâu, xác định tiểu đoàn tử không phải ở cố ý cùng chính mình không qua được lúc sau, bại hạ chợt tới. "Ta đây cho ngươi niệm đi." Nàng vẫy tay, làm An An đi tới. Ngại hô hô tiểu bằng hữu lúc này nghe lời, bước chân ngắn nhỏ lạch cạch lạch cạch hướng Mạc Tuệ bên người đi, ngồi xuống khi, nhẹ nhàng đi phía trước một tấu, nhìn chằm chằm nhiệm vụ tạm thượng tự. Từ Mạc Tuệ góc độ, Vừa lúc có thể thấy hải tử gián lại đây. Tiểu đoàn tử thật dài lông mi run rẩy, lại ngẩng đầu lên, non nớt khuôn mặt nhỏ tràn ngập mê mang. Như thế nào không nghiêm nha? Ngay đầu tiên nhiệm vụ, Mạc Tuệ cùng nàng bảo trì khoảng cách, như cũ ngồi đến thẳng tắp, thì thầm, "Nhiệm vụ 1, hai mẹ con cùng nhau xem một quyển sách tranh, nhiệm vụ 2, cùng nhau làm một đốn cơm chiều." Mạc Tuệ thanh âm khinh khinh nu nu, giống như là qua đi ở cô nhi viện ngủ trưa trước khoảng ba phóng quả cam mụ mụ kể chuyện xưa trong tiết mục chuyện xưa thanh âm, rất ấm tai. An An nghiêm túc mà nghe, tay nhỏ nhịn không được chì lên gương mặt, bài trừ một đoàn đô đô thịt. Tiểu hài tử bệnh hay quên là rất lớn. Ở Mạc Tuệ niệm xong nhiệm vụ này tạm lúc sau, An An nghĩ tới quảng bá quả cam mụ mụ, vì thế tiểu đoàn tử đã quên ngay từ đầu Mạc Tuệ lãnh đạo, theo bản năng đối nàng thân cận một ít. Sách Chanh là tiết mục tổ trước đó chuẩn bị tốt, một lớn một nhỏ cầm sách chanh, liền bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Sách Chanh là tên là ta từ đâu tới đây, Mạc Tuệ thu sơ giản lược phiên phiên rẳng chính là một cái tiểu nam hài hỏi mụ mụ chính mình từ đâu tới đây chuyện xưa. An An ở cô nhi viện khi thường xuyên nghe chuyện xưa, nhưng kia đều là quảng bá truyền đến, sinh hoạt lão sư lại tinh tế, cũng không có khả năng bận tâm đến nhiều như vậy tiểu bằng hữu. Bởi vậy lúc này, nàng hưng thú bừng bừng chờ đợi, chờ đợi Mạc Tuệ cho chính mình kể chuyện xưa. Mạc Tuệ trắng nõn mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trang sách, một chữ tiếp theo một chữ, bình tĩnh mà niệm. Tuy một chút đều không có hứng tiểu Hải tử nói chuyện khi như vậy tất cao âm điệu khoa trương ngữ khí, nhưng Hải tử như cũng nghe được mùi ngon. Chậm rãi, hai người ai đến gần. An An nhỏ giọng hỏi, "Aji, sinh Hải tử rất đau sao?" "Đau." "Đau đến như là ném nửa cái mạng, lại chú trọng chính mình hình tượng người, ở phòng sinh đều sẽ thất thố mà thét chói tai khắp giống." "An An không oan, làm hại mụ mụ rất đau, cho nên nàng sinh xong ta sinh khí, mới đem ta vứt bỏ sao?" An An cổ độ dũng khí nhỏ giọng hỏi, chỉ là càng nói, thanh âm càng thấp, còn có chút khẹn thùng giống nhau, đem đầu chôn thấp. Tiểu Đoàn Tử mềm mại thanh âm nhắc nhở Mạc Tuệ đem ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Rõ ràng là một câu làm nhân tâm đầu chua xót nói, nhưng An An nói ra khi, lại như là liêu khởi một ngày tam cơm giống nhau lơ lỏng bình thường, sáng ngời đôi mắt chớp chớp, thiên chân tò mò. Mạc Tuệ, không có một cái mụ mụ sẽ bởi vì sinh hài tử quá đau mà tức giận đến mất bỏ tiểu bằng hữu. An An nghiêng đầu nghe. Đôi mắt quang mang từ thật cẩn thận, dần dần trở nên sáng ngời. Phần 3. Cuối cùng, nàng như là thở phào nhẹ nhõm giống nhau, nhẹ nhàng vu vụ chính mình tiểu bộ ngực. Nguyên lai like không phải bởi vì an an quá nghịch ngợm, ở trong bụng lăn lộn đến mụ mụ quá lợi hại, mới bị vứt bỏ. Cứ như vậy, nàng liền an tâm rồi. Giờ khắc này, phong phát sóng trực tiếp trước mặt khán giả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trời biết bọn họ nhiều sợ Mạc Tuệ vì chính mình cao lãnh nhân tiết, có lẽ mà ứng phó đứa nhỏ này Ở nhân loại hữu thể trước mặt, rất cao lãnh đại nhân đều sẽ mềm hóa. Như vậy ngoan ngoãn hài tử, cũng sẽ lo lắng là bởi vì chính mình không đủ ngoan mới bị vứt bỏ sao? Quá là người đau lòng. Mạc Tuệ tuy rằng thực lạnh nhạt, nhưng là đối tiểu hài tử nói chuyện còn tính có kiên nhẫn. Cái này kêu có kiên nhẫn? Các ngươi này đó fence có phải hay không bị vừa, nhân gia đại minh tinh tuỳ tiện giảng hai câu lời nói, các ngươi cũng có thể khen ra hoa như tới. Có Mạc Tuệ ở địa phương, liền có nhiệt độ cùng tranh luận. Phòng phát sóng trực tiếp thực mau liền xảo lên. Phấn hắc đại chiến hơn nữa xem náo nhiệt ăn dưa của chúng, khiến cho Mạc Tuệ phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, cũng có người xem tới phòng phát sóng trực tiếp chỉ nghị xem ấm áp hàng ngày, bị Mạc Tuệ phòng phát sóng trực tiếp chướng khí mù mịt làn đạn quên lui, điểm tiến cách vách phòng phát sóng trực tiếp. Cách vách phòng phát sóng trực tiếp là ngôi sao ca nhạc Khương Lâm cùng tuyển tú ca sĩ Trần Phong hai khẩu tử mang theo một cái hoạt bát tiểu nam hài, hai khẩu tử đều là tiểu hồ gia. Sao ân ái nhân thiết dùng sức quá mạnh, nị oa thật sự, lôi kéo tiểu Nam Hải giống như là chính mình thân sinh dường như. Mặt khác một tổ tắc càng không kính, tố nhân tiểu khách quý nghe nói là đầu tư phương nhét vào tới, bị sủng hượng, một cái không vui liền là to, hai vợ chồng căn bản lấy nàng không có biện pháp, đành phải thành thành thật thật hống. Mùa xo so sánh với, vẫn là mạc tuệ phòng phát sóng trực tiếp càng thú vị. Đi ra ngoài xoay một chuyến khán giả không bao lâu liền đã trở lại, nguyên bản ổ nào đến túi bụi làn đạn bị quản lý sau. Đại gia lên tiếng cũng bình thản không ít. Chỉ là trên màn hình, nghiệm sách tranh khi thật vất vả cho nhau đến gần rồi, vài phút một lớn một nhỏ lúc này không có việc gì làm, lại lâm vào sấu hổ trầm mặc chung. Khán giả bị ảnh hưởng này ăn mệt bộ dáng chọ cười, nhịn không được ở làn đạn thượng phát một trỉnh bài ha ha ha. Kế tiếp là cái gì phân đoạn? Hình như là nấu cơm đi, Mạc Tuệ thật sự sẽ nấu cơm sao? Ngày thường làm cái gì đều có trợ lý theo vào cùng ra, phòng trưng nàng liền rửa rau đều không thể nào. Này tiểu hài tử cũng quá đáng thương, quán thượng như vậy cái thực tập mẫu mụ, đường tới rồi cuối cùng, vẫn là hài tử cho nàng nấu cơm ăn đi. Lan đạn một mảnh sướng suy, nhưng là Mạc Tuệ không biết. Nàng đứng lên hướng phòng bếp đi, đối An An nói, "Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì?" An An nghĩ nghĩ, xương sườn canh có thể chứ? Ta sẽ không." Mạc Tuệ mở ra tủ lạnh, nhìn bị tiết mục tổ lấp đầy cách tầng. "Kia cả chua xào trứng gà đâu?" An An lại nhỏ giọng hỏi. Mạc Tuệ cầm một cái trứng gà, Lại nhìn thoáng qua cà chùa, một lần nữa đem trứng gà thả lại đi, ta sẽ không. An An có điểm ảo não. Nàng không thích cấp đại nhân thêm phiền thoái. Thấy tiểu đoàn tử rũ xuống mi mắt, Mạc Tuệ đóng lại tủ lạnh môn, thuận miệng giải thích nói, ta ngày thường đều là ăn salad. Ngươi hẳn là ăn không hết. Hà qua. An An không hề nghĩ ngợi, lập tức liền ngầm đầu. Nhìn tiểu đoàn tử sáng lấp lánh con ngươi cùng khỏe miệng lấy lòng tươi cười, Mạc Tuệ sửng sốt một chút. Theo bản năng chi gian Nàng một lần nữa lấy ra trứng gà cùng cả chua. Thử xem đi. Tổng không thể làm hại tử đi theo ăn lạnh như băng salad. Trứng ba hương hương, còn ấm áp. Nhìn Mạc Tuệ cầm lấy cả chua cùng trứng gà hướng chung đảo đại đi, An An liền ngoan ngoãn đi theo. Phòng bếp làm mở ra thức thiết kế, nồi chén gáo buồn đầy đủ mọi thứ, Mạc Tuệ đứng ở một đống dụng cụ trước mặt trầm mặc hồi lâu. Vừa rồi Hắc Tử ở nơi nào? Hiện tại còn muốn tranh cái sao? Mạc Tuệ vốn dĩ liền rất thiện lương, Nàng xem Hải tử muốn ăn cả chua xào trứng, liền lập tức đi làm. Nay có cái gì hảo thổi? Mạc Tuệ tiếp tiếp mục này, chính là đứa nhỏ này thực tập mù mụ, hai tử con như vậy tiểu, chẳng lẽ làm tiểu bằng hữu chính mình đi nấu cơm sao? Xem nàng nấu đứng, phòng Trưng liền sinh chịu lão Trử cùng dấm đều phân không rõ đi, đường đem muối trở thành đường hạ đi vào. Có đôi khi ta thật hoang nghi, này đó đại minh tinh đến tột cùng là chuyện như thế nào? 27 tuổi người, vẫn là sinh hoạt ngu ngốc liền một chút tự gánh vác năng lực đều không có. Nay ngành sản xuất chính là không bình thường, Gemso tác giống một quả kính chiếu yêu, làm cho bọn họ nguyên hình tất lộ, nhìn xem mấy năm nay ở Tiết Mục Thượng Lật Xe Minh Tinh có bao nhiêu. Lan Đạn càng ngày càng náo nhiệt, chậm rãi, đại gia bắt đầu thảo luận mạc tuệ trạng thái. Khoảng cách ảnh hậu thượng một lần lộ diện, đã đã hơn 1 năm. Nay đã hơn 1 năm, nàng không có tiếp công tác, ở xã giao truyền thông thượng cũng không có bất luận cái gì buôn bán, các fan chờ đến trông mòn con mắt. Lần này rốt cuộc thấy nàng thượng tiết mục, hậu viện hội giống như là ăn Tết dường như. Nhưng mặc dù là nhiều năm lao phấn, thấy lúc này trên màn hình Mạc Tuệ cũng không thể che lại lương tâm nói một câu hảo trạng thái. 27 tuổi tuổi tác, tuy không thể cùng nữ đoàn tiểu muội muội so sánh với, nhưng các fan tổng cảm thấy, Mạc Tuệ hẳn là so hiện tại càng thêm rực rỡ lóa mắt mới đúng. Mà không phải giống lúc này nàng giống nhau, mỏi mệt không thôi. Cũng không phải không đẹp, chỉ là không giống năm đó, như vậy khí phách hăng hái đều nói hồng khí giữa người, nàng rõ ràng vẫn là thực hồng, ở trong vòng địa vị cũng là vương vảng, như thế nào giống như là trong một đêm géo giường như đâu. Mạc Tuệ gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hôn nhân không mỹ mãn? Không đạo lý a, kết hôn mới 1 năm đâu. Tỷ tỷ cho tới nay mặc kệ là sự nghiệp vẫn là sinh hoạt đều không có làm chúng ta Mạch Tuệ thao quá tâm, lúc này ở đây cũng là giống nhau. Ta tưởng tỷ tỷ chỉ là không nghỉ ngơi tốt mà thôi, nàng nhất định sẽ lại lần nữa tỉnh lại lên. Trên lầu này đó phèn x, hồi các ngươi siêu thoại, đừng ở chỗ này trứng mắt, chúng ta lại đây là muốn nhìn ngái con. Thực tập mụ mụ ngốc đứng không biết nên từ nơi nào xuống tay, ngái con liền đứng ở bên cạnh bồi nàng. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy ngoan ngoan hài tử, an tinh đến làm người đau lòng. An An sắc thật thực an tĩnh. An tĩnh đến ngay cả mạc tuệ đều thiếu chút nữa quên bên người còn đứng cái nhóc con. Ta có thể ăn salad. An An nhìn khó xử tay mới mụ mụ, nhẹ nhàng nói. Mạc Tuệ rốt cuộc đem ánh mắt từ một chỉnh bài gia vị liêu thượng thu hồi tới. Chờ một chút, nàng hôi phòng khách lấy ra di động, bắt đầu tìm thực đơn. Cá chua xào trứng gà chính là cái cơm nhà, bước đi rất đơn giản, chỉ cần làm theo liền không đến mức làm lỗi. Mạc Tuệ chưa từng có chính mình hạ quá bếp, lúc này tuy gian nan chút, dựa theo thực đơn từ từ tới, nhìn luống cuống tay chân, nhưng tốt xấu thượng thủ. Cá chua cắt thành tiểu khối, trứng gà gõ khai quấy đều, chảo nóng thiếu du. Mạc Tuệ đi bước một tới, Chờ đến chảo dầu xèo xèo mạo nhiệt khí, toàn bộ đem cà chua cùng trứng gà toàn ném vào đi. Hai loại nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn ở bên nhau, nhìn chẳng ra gì, đương phát hiện này bàn đồ ăn bán tương cùng chính mình ngày thường thấy không giống nhau khi, nàng mới nhớ tới thực đơn nói hẳn là trước đem trứng gà hạ nổi tới. Bất quá vô luận như thế nào, này bàn cà chua xào trứng luôn là chín. An an bụng nhỏ đói đến lộc cộc lộc cộc tê ơ, đều không cần người tê ơ, chính mình bò lên trên cơm ghế, ngồi ở trước bàn cơm, chờ đợi ăn cơm. Chỉ là hai tử vóc dáng quá nhỏ, đỉnh đầu cùng bàn ăn tê bình, cảm dương đến cao cao, dùng sức mà muốn với tới mặt bàn. Mạc Tuệ trở về thời điểm, thấy An An này cố hết sức bộ dáng, ánh mắt lạc hướng bên cạnh Tiết Mục tổ chuẩn bị ni đồng ghế. Nhãi con không biết đây là thứ gì đi. Hiện tại mỗi cái gia đình đều có bảo bảo ghế, tiểu bằng hữu từ trẻ con thời kỳ liền ngồi ăn phụ thực, nhưng là An An là ở cô nhi viện lớn lên, căn bản chưa thấy qua thứ này. Đột nhiên cảm thấy có điểm chua xót. Ngồi ở đây đi. Mạc Tuệ đem mâm đặt ở trên bàn cơm, vô vô nhi đồng ghế. An An nghiêng đầu, tự hỏi đã lâu. Màu trắng cao ghế dựa, có một cái giẫm chân địa phương, mặt trên còn có đai an toàn. Đây là làm nàng ngồi sao? Chính ngươi có thể chứ? Mạc Tuệ như vậy hỏi, lại không có ôm nàng đi lên tính toán. An An gật gật đầu, hai chỉ tay nhỏ chống cằm ghế, chân ngắn nhỏ lắc lư lay động, từ phía trên chừa xuống dưới, xoay người giẫm lên nhi đồng ghế tiểu bậc thang bò lên trên đi. Môi ồn lúc sau, nàng lại cúi đầu. Hai chỉ tay nhỏ nắm đai an toàn, "Nghiên cứu như thế nào hệ thượng? Ngươi là đại hài tử, không cần cái này." "Hảo." An An liếc khai cái miệng nhỏ, lộ ra bạch bạch răng sữa. Tiểu đoàn tử thực hiểu chuyện, ăn cơm là không cần người uy, nàng cầm muỗng nhỏ tử, chuẩn bị xúc đẩy. Mạc Tuệ cũng ngồi xuống, nhìn nàng ăn. Hai tử ăn đến thông thả ung dung, nhưng mỗi đảo một muỗng cà chua xảo trứng hướng trong miệng tắc, khóe miệng liền sẽ dính lên một ít nước cà chua, chỉ chốc lát sau liền ăn thành cái tiểu hoa miêu. Có ăn ngon như vậy sao? Mạc Tuệ nâng má tưởng, bỗng nhiên chi gian cảm thấy có chút không thích hợp. Có phải hay không còn phải cho nàng sướng một chén cơm thẻ? Cùng Mạc Tuệ ra giữa gần, là Tân hôn tiểu phu Thế Khương Lâm cùng Tần Phong ra. Lúc này Tần Phong ở phòng khách mang tối nhân tiểu khách quý, Khương Lâm thì tại phòng bếp nấu cơm. Tiểu khách quý là một cái 5 tuổi nam hài tử, từ hắn cha mẹ báo danh tham gia này hoạt động, vốn dĩ tưởng tới chơi, không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy cái giờ mà tôi hắn cũng đã hận không thể lập tức làm ba ba mụ mụ tiếp chính mình về nhà. Nguyên nhân là, Tần Phong vẫn luôn cầm đàn guitar, ca hát cho hắn nghe. Tần Phong là tuyển tú ca sĩ, sướng đến không kém, nhưng thực cái hiện, năm cái tiểu bằng hữu liền phải mở ra giọng hát. Thật vất vả, lại một khúc kết thúc, lập lập rốt cuộc rảnh rỗi muốn chạy trốn, nhưng thực mo đã bị Tần Phong kéo trở về. Lập lập, ba ba ca hát dễ nghe sao? Lập lập lộ ra khó xử biểu tình, lắc đầu. Phần 4 Thần phong lộ ra từ ái biểu tình, xoa xoa hài tử đỉnh đầu, ngươi liền hái cùng ba ba nói giỡn. Nói xong, hắn còn hướng tiểu gia hỏa trên mặt bẹp hôn một cái. Lập lập tay nhỏ nâng đến giữa không trung, khóe miệng đi xuống một bẹp. Kỳ thật hắn cảm thấy, hắn cùng cái này thúc thúc không như vậy thuộc. Ngươi không thích nghe đại nhân âm nhạc đúng hay không? Tối giờ buổi tối, ba ba cho ngươi xem phim hoạt hình chủ đề khúc. Lập lập. Tuy rằng mới đến, đối cái này địa phương cũng không quen thuộc, nhưng hắn đã 5 tuổi rồi là cái tiểu nam tử hắn. Đến rung cảm một ít. Vì thế, tiểu gia hỏa thẳng thắn bộ ngực, cổ đủ dũng khí, có thể không cần sao? Thần Phong khệ miệng rỉu rỉu. Phòng phát sóng trực tiếp số lượng không nhiều lắm mấy trăm cái người xem cười cái không ngừng. Đốc đốc đốc. Tiểu Lâm, có phải hay không có người gõ cửa? Thần Phong bế lên lập lập, hướng cạnh cửa đi. Khương Lâm ở phòng bếp mệt đến quá sức, hối hận ở thượng tiết mục phía trước cùng trưởng phu thương lượng hảo nhân thiết vấn đề. Nàng không nên lấy hiển thê lương mẫu nhân thiết. Tiểu làm tinh nhân thiết không hảo sao? Bị ngươi sủng không hảo sao? Nhưng hiện tại, cơm đều đã làm được một nửa, chính mình lập nhân thiết, khóc lóc cũng muốn diễn đi xuống. Nàng dùng tay ở trên tạp dề xoa xoa, ló đầu ra, "Ai a." Cửa phòng vừa mở ra, Tần Phong cùng Khương Lâm trừng lớn đôi mắt, trầm mặc 3 giây. "Ngươi hảo, ta muốn mượn một chén cơm." Mạc Tuy nói. Hiện tại nấu cơm, khẳng định không kịp. Tần Phong cùng Khương Lâm thực khách khí, lập tức cầm chén trắng cơm, chạy chậm cho nàng đoàn qua đi. Mạc Tuệ gật đầu nói dạ, xoay người hướng cách vứt đi. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp một ít người xem phun tảo Mạc Tuệ là cái sinh hoạt ngu ngốc, liền muốn trước tiên cấp hải tử nấu cơm đều có thể quên, nhưng vừa nghe nàng ở trong nhà đối An An nói muốn đi cách vách mượn cơm, lập tức liền theo tới này phòng phát sóng trực tiếp, xem đến mùi ngon. Chờ đến Mạc Tuệ bóng dáng hoàn, hoàn toàn hoàn toàn biến mất ở tầm mắt trong phàm vi, Tần Phong cùng Khương Lâm hai mặt nhìn nhau. Hai người mặt chướng đến đỏ bừng, kích động vô cùng. "Là Mạc Tuệ ra?" Kết mục tổ cơ nhiên làm chúng ta trụ nàng cách vách. Nhìn hai người bọn họ, lập lập đầu nhỏ mai phục tới, thật sâu mà thở dài một hơi. Thật sự muốn cùng này hai cái kỳ quái người cùng nhau vượt qua 15 thiên sao? Ta phòng trường này hai tiểu hồ già khẳng định suy nghĩ, có biện pháp nào có thể cọ đến Mạc Tuệ gia màn ảnh đâu. Tuy rằng hai người kia nhìn không thế nào thông minh, nhưng là ngu ngốc phu thê nhân thiết giống như cũng khá tốt khái. Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, ở buổi tối 9 giờ kết thúc Nhân viên công tác trước tiên thiết trí hảo đúng giờ công năng, cả mạ giật đúng giờ đóng cửa, phòng phát sóng trực tiếp người xem lại không bỏ được, cũng chỉ có thể chờ sáng mai lại đến xem nhãi con cùng ảnh hậu. Chỉ là hạ tuyến phía trước, mọi người đều lo lắng một vấn đề. Buổi tối Mạc Tuệ sẽ ôm nhãi con ngủ sao? Hoàn cảnh lạ lẫm, nếu làm An An một người trụ, nàng khẳng định sẽ sợ hãi. Người ngủ phòng này. Mạc Tuệ chờ đến An An chính mình rửa mặt hảo lúc sau, đem nàng đưa tới nhi đồng phòng, một người không thành vấn đề đi. An An không kịp trả lời nàng lời nói, chỉ là tò mò mà nhìn ngài nhà ở. Phòng nhỏ dán hồng nhạt giấy dán tường, bãi hồng nhạt tiểu giường, ngay cả khăn trải giường đều là phấn phấn nộn nộn nhăn sắc. An An đem tiểu dép lê chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở mép giường, nhẹ nhàng bước lên chăn, như là sợ đem như vậy xinh đẹp khăn trải giường làm dơ dường như, thật cẩn thận mà chui vào trong ổ chăn. Nhi đồng trên giường, cư nhiên có một cái thật lớn thật lớn mũ bê tây dương. Tiểu đoàn tử kinh hỉ không thôi, Đem búp bê Tây Dương ôm cái đầy cõi lòng. Ngày thường ở cô nhi viện, An An đều là cùng các bạn nhỏ cùng nhau ngủ. Lần đầu tiên một người ngủ, nàng có chút khẩn trương, nhưng cũng thực chờ mong. Hơn nữa, còn có búp bê Tây Dương ngồi nàng đâu? Còn muốn cái gì sao? Mạc Tuệ xoay người ra cửa phía trước, dừng một chút bước chân, có phải hay không còn muốn sữa bò? Tiểu Đoàn Tử gật gật đầu, đôi mắt lượm lượm, khóe miệng tươi cười còn có điểm thẹn thùng. 5 phút lúc sau, nàng đôi tay tiếp nhận Mạc Tuệ truyền đạt sữa bò vẫn là ôn, uống xong chính mình đi đánh răng. Giọng nói rơi xuống, nhi đồng phòng môn bị nhẹ nhàng đóng lại. An An đôi tay phụng sữa bỏ ly, túi đầu uống một ngụm. Hương hương còn ấm áp. Mà bên kia, Mạc Tuệ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu quanh quẩn là năm đó bóng đè. Nàng đứng dậy, ra phòng. Chương 4 ngu ngốc vợ chồng phóng đại chiêu. An An ngay từ đầu là ngủ rồi. Mặc dù lần đầu tiên đi vào xa lạ địa phương, nhưng hài tử tư nhỏ không phải bị che chở lớn lên. Bởi vậy thích hứng năng lực thực hảo. Hơn nữa có bút B Tây Dương làm bạn, An An chậm rãi tiến vào ngực đẹp. Chỉ là cái này ngực cũng không vui sướng. Tiểu Đoàn Tử mơ thấy chính mình sinh hoạt ở một quyển sách chung. Nàng không nhận biết tự, xem không hiểu thư rành, chỉ biết cùng chính mình tương quan tình tiết. Trong mộng nàng cũng là một cái ở tại cô nhi viện tiểu bằng hữu, thực tập cha mẹ tổng nghệ bắt đầu thu, nàng bị đưa đến thực tập cha mẹ ra. Thực tập mụ mụ thoạt nhìn thực lãnh đạm, nhưng đối nàng không kém. Có đôi khi còn sẽ ở lơ đáng chi gian toát ra ôn nu. Nhưng ở chung trong quá trình, An An phát hiện, thực tập mụ mụ uống rượu, uống thật nhiều thật nhiều rượu. An An muốn tìm người hỗ trợ, nhưng nàng thật vất vả chờ đến thực tập ba ba đi công tác trở về, mới phát giác hai người bọn họ cảm tình thực không xong. 54 tuổi tiểu đoàn tử không biết đại nhân chi gian ra cái gì vấn đề, nàng chỉ biết, ở trong nguyên tác, nàng bị đưa về cô nhi viện không bao lâu, liền nghe viện trưởng mãi mãi tiếc hận mà nhắc tới thực tập mụ mụ. Nàng ngày ngày say rượu, uống hỏng rồi thân mình, ốm đau quằn thân, một năm lúc sau liền rời đi nhân thế. An An bừng tỉnh. Mạc Tuệ cầm rượu vang đỏ cùng cái ly đi ban công. Căn chung cư này trang lớn lớn bé bé máy quay phim, nhưng Mạc Tuệ phòng ngủ cùng ban công không có. Tuy rằng hiện tại máy quay phim đều đóng lại, nhưng vẫn là ban công làm nàng cảm thấy càng có cảm giác an toàn. Mùa hạ ban đêm phong vẫn là oi bức, ngược như là bị cái gì đổ dường như, nàng khai rượu, ngã vào ly chung. Mạc Tuệ chụp quá rất nhiều điện ảnh. Trong đó không thiếu có uống rượu đoạn ngắn, phim nhựa tình tiết trung nữ chính liền uống rượu khi bộ dáng đều là ưu nhã, gió nhẹ thổi quét tóc dài, môi uống một ngụm đều giống ở hưởng thụ. Nhưng trong hiện thực nàng lại không phải như vậy. Nàng màu da tái nhợt, ánh mắt lỗ trống, biểu tình lại hoảng loạn, hướng ly chung đổ tràn đầy một ly rượu, toàn bộ toàn bộ giọt tiếnết hầu. Rượu vang đỏ là trợ lý ở nàng và ở phía trước đưa lại đây, mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương phân không rõ rượu tốt xấu, trực tiếp dọn mở hửng giường, rượu vị rất kém cỏi. Uống một hơi cạn sạch lúc sau, cổ họng nóng bỏng phát sát. Nhưng Mạc Tuệ lại thần kỳ mà trấn định xuống dưới. Lại một hơi giọt chính mình hai ly lúc sau, Mạc Tuệ hít sâu một hơi. Cơn chiều trước cấp tiểu đoàn tử giảng kia sắc tranh, làm nàng không tự giác nhớ tới thống khổ hồi ức. Đến bây giờ, nàng còn nhớ rõ lúc ấy bị đưa vào phòng sinh khi đau đớn, nhất chú trọng hình tượng nàng, ở sản trên giường vô pháp khống chế chính mình, đau đến chết đi sống lại, đôi tay gắt gao giao nắm, một bàn tay bị một cái tay khác ngoi xuất huyết dấu vết. Nhưng dù vậy, ánh mắt đầu tiên thấy Nữ Nhi khi hạnh phúc cảm, như cũng là nàng sợ trải qua quá mỹ diệu nhất sự tình. Khi đó bà đỡ đem em bé ôm đến nàng trong lòng ngực, đem hài tử khuôn mặt nhẹ nhàng dán ở nàng gương mặt, nói thân thân mụ mụ. Tiểu hài tử bị hộ sĩ nhẹ nhàng ngưng, giống một con nhăn dúm gió con khỉ nhỏ, nàng suy yếu không thôi, lại vẫn là nhịn không được lắc đầu lẩm bẩm này nhóc con nhưng quá xấu. Mạc Tuệ Tuệ lặng lặng mà nghĩ, không khỏi xuất thần, khóe môi không tự giác câu ra một mạt ý cười. Nhưng trong khoảnh khắc Ý cười lại đàm đi. Có phải hay không bởi vì nàng ghét bỏ này nhóc con, cho nên nhóc con bực, mới có thể rời đi chính mình đâu. Cùng nữ nhi ở chung thời gian thực ngắn ngủi, sau lại, hài tử không còn nữa. Từ kia lúc sau, mặc tuệ chỉnh túc chỉnh túc ngủ không được, từ ngủ trước một chén nhỏ rượu, đến dần dần bắt đầu say rượu. Bác sĩ tâm lý nói, nếu còn như vậy đi xuống, tình huống của nàng sẽ càng thêm không song. Đáp ứng tham gia tiết mục này, là bác sĩ tâm lý đề nghị, bác sĩ lâm nói tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề. Ngày đó từ phòng khám da tới, nàng nhất thời náo nhiệt đáp ứng rồi, nhưng ly thu ngày càng gần, nàng liền càng sợ hãi. Tưởng chối tử cũng đã đã quá muộn. Trong đầu hỗn loạn suy nghĩ rốt cuộc trải vớt lại, không hề giống đây rối giống nhau dây dưa, nhưng còn chưa đủ say. Nàng vẫn là sẽ nhớ tới cái kia cười đến vẻ mặt nghịch ngợm em bé. Nàng nữ nhi. Mạc Tuệ hít sâu một hơi, mảnh khảnh tay cầm rượu vang đỏ bình. Đột nhiên, một trận không lớn không nhỏ động tĩnh từ phòng khách truyền đến. Phần năm Trong nhà không có bật đèn, tiểu đoàn tử lại không quen thuộc nơi này, sơ xoạng ra tới, đụng tới bình hoa, phát ra a một tiếng tiểu lại âm. Nàng không có từ bỏ, sơ xoạng đi vào ban công. Ánh trăng dưới, tiểu đoàn tử đầu tóc có điểm loạn, thịt chang khuôn mặt đỏ bừng, còn buồn ngủ. Không thể không thừa nhận, thực đang yêu. So nàng phía trước hợp tác quá bất luận cái gì một cái ngôi sao nhí đều phải đang yêu. Có việc sao? An An không có bị mạc Tuệ lãnh đạo ngữ khí dọa lui, mà là lại đi phía trước đi rồi vài bước. Nàng một trận đau đầu, hơi hơi nhíu mày. Hôm nay uống đến không tính nhiều, nàng ý thức còn tỉnh thanh tỉnh. Sữa bò? Cái gì? Có thể nhịn sữa bò sao? Tiểu Đoàn Tử lại một lần nhược nhược mà mở miệng. Hai tử khiếp đảm ánh mắt quá đáng thương, mới tới xa lạ địa phương, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ăn nhờ ở đậu, hơn nữa, thân thể nàng vốn là sẽ làm nàng tâm tư so mặt khác hài tử càng thêm yếu ớt vốn cảm. Bởi vậy mặc dù Mạc Tuệ lại không tình nguyện, cũng không có biện pháp cự tuyệt nàng. Mạc Tuệ từ ban công ra tới, hướng phòng bếp đi, một đường đem trong phòng đèn mở ra. Ánh đèn tuy rằng là sắc màu ấm, nhưng vẫn là đâm vào An An không mở ra được mắt. Hai từ nửa híp mắt, gắt gao đi theo Mạc Tuệ, phảng phất vừa lơ đãng, trong mộng bi thảm kết cục liền phải tái hiện. Mạc Tuệ cầm cái nồi nồi, từ tủ lạnh chung lấy ra sữa bò hộp, vặn ra cái nắp hướng mải trong nồi đảo. Trong nồi sữa bò lộc cộc lộc cộc bốc lên nhiệt khí, nàng lấy cái cái ly, đem sữa bò đảo đi vào. Ly vách tường không tính quá năng Hai tử hẳn là có thể cầm chắc. Cầm đi đi, uống lên liền ngủ. Mặc tuệ hướng ban công đi, lại bổ sung một câu, không cần trở ra. Nhưng nàng nào biết, tiểu đoàn tử giống như là một con cái đôi nhỏ, một bước không rời mà đi theo chính mình. Chờ đến nàng lại lần nữa ở ban công ghế trên ngồi xuống, còn muốn rôi tay đi lấy chén rượu khi, hay chỉ bụ bấm tuyết trắng tay nhỏ, đem sữa bỏ ly đưa qua. A-Z uống. An-an uống qua, ngủ trước kêu ly sữa bỏ lại hương lại ấm, nàng muốn cùng A-Z chia sẻ. Sữa bò hẳn là so rượu hảo uống, bởi vì rượu khí vị cũng không tốt nghe. Mạc Tuệ ngây ngẩn cả người. Tiểu Đoàn Tử thấy nàng vẫn luôn không tiếp nhận cái ly, cũng không nổi, trong suốt hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kiên nhẫn chờ đợi. Một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua. Mạc Tuệ tưởng, nếu nàng nữ nhi còn sống, hẳn là cũng giống đứa nhỏ này giống nhau đại. Bác sĩ Lâm nói tâm bệnh còn cần tâm dược y, gì ấy, chính là ý tứ này sao? Không khỏi mà, nàng bị hài tử trong mắt ấm áp đả động nhẹ nhàng tiếp nhận sữa bò ly, mới vừa nhiệt tốt sữa bò, mặt ngoài còn phủ một tầng vàng sữa, nghe lên, sắc thật so với kia ly thấp kém rượu vang đỏ muốn hương rất nhiều. "Cảm ơn." Mạc Tuệ nhẹ giọng nói. An An cái miệng nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, mềm mượt mà xua xua tay, "Không khách khí nha." Trải qua đêm qua một ly sữa bò lúc sau, ngày hôm sau tỉnh lại, An An cùng Mạc Tuệ quan hệ hiển nhiên thân cận không ít. Ngay cả làn đạn khu khán giả đều phát hiện điểm này. Có hay không cảm thấy Mạc Tuệ đối nhãi con giống như không như vậy lãnh đạm. Tuy rằng hai người vẫn là ngồi ở cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng là Mạc Tuệ rốt cuộc biết muốn chiếu cố tiểu bằng hữu. Sáng tinh mơ, Tư Nhiên cấp Hải Tử nấu hai cái trứng gà, còn có một ly sữa bỏ đâu. Nay có cái gì dinh dưỡng? Nhà ta Hoa mỗi ngày cơm sáng đều phải ăn hai cái trứng gà, một cái bánh trứng, một chén. Trên lầu hai tử mẹ đừng tìm tồn tại cảm, không ai để ý nhà ngươi Hoa ăn cái gì. Mọi người đều chú ý nhãi con sáng sớm ăn cái gì, chỉ có ta phát hiện hôm nay Mạc Tuệ tinh thần trạng thái hảo rất nhiều sao? Giống như cả khuôn mặt không như vậy sư ngủ. Lan đạn khu vô cùng náo nhiệt, trong nhà bàn ăn trước tác tương đối an tĩnh. Mạc Tuệ không có ăn bữa sáng thói quen, cho chính mình nấu một ly cà phê đen, vừa định muốn giúp An ăn lột trứng gà, lại phát hiện tiểu đoàn tử cái gì cũng biết, tay nhỏ gõ gõ trứng gà, một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ trứng gà xác đều có thể bị nàng đào xuống dưới. Mạc Tuệ thật lâu không có giống như bây giờ chuyên chú ở một sự kiện thượng. Nàng một bàn tay nâng má, lẳng lặng mà nhìn An An. Hai tử một cái miệng nhỏ trứng gà, một cái miệng nhỏ lại, lộ ra thỏa mãn biểu tình. Dương Kỳ dị mà ý thức được như vậy quá trình thế nhưng chính là bác sĩ Lâm nói ở thả chậm bước đi chung mang đến chữa khỏi cả khi, nàng ngẩn ra một chút. Lúc ấy là nàng không tốt, là nàng không có thời thời khắc khắc ngồi ở hài tử bên người, nữ nhi bất quá mới vừa 3 tháng đại, liền hồi đoàn phim đóng phim. Nàng thậm chí liền hai tử cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Như vậy nàng có cái gì tư cách chữa khỏi chính mình? Mạc Tuệ thực mau liền khôi phục hờ hứng biểu tình. Kế tiếp thời gian rất lâu, không riêng gì phòng phát sóng trực tiếp khán giả, ngay cả An An đều có thể nhìn ra tới, Mạc Tuệ tâm tình không tốt. Tiểu Đoàn Tử không biết đã xảy ra cái gì, nàng chỉ đi theo Mạc Tuệ, dựa theo tiết mục tổ tử kẹt cửa chung nhét vào tới nhiệm vụ tạp làm nhiệm vụ. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù Mạc Tuệ trạng huống thực không xong, Nhưng cái này gia đình bảy bệnh gia chỉnh thể tiết mục hiệu quả, lại không phải áp lực. Một lớn một nhỏ tự nhiên mà sinh hoạt ở bên nhau, hai hòa đến như là chân chính mẹ con. Mạc Tuệ bản nhân không muốn bán, Cắc Phan liền giúp nàng buôn bán, hậu viên đoàn không riêng ở siêu thoại thoát thần tiên mẹ con mục tử, còn làm Mạc Tuệ cùng An An biểu tình bao, ghép nối ở bên nhau. Lúc này đến phiên người qua đường Cắc Phan kinh ngạc, tiết mục tổ là từ đâu tìm được cùng Mạc Tuệ như vậy giống nhau tiểu hài nhi. Cùng Mạc Tuệ ở chung ngày hôm sau, An An càng ngày càng thích nàng. Ở tới cái này gia đình phía trước, tiểu đoàn tử nghe nhân viên công tác tỉ tỉ nói cái này tiết mụ, chính là cho người xem nhóm hiện ra một nhà ba người nhất chân thật sinh hoạt. Thực tập ba ba ngày mai mới có thể về nhà, nhưng An An đã đủ vui vẻ. Bởi vì cùng thực tập mụ mụ ở chung ở bên nhau, cũng có thể làm nàng cảm nhận được ra cảm giác. Mạc Tuệ cũng không biết An An suy nghĩ cái gì. Nếu biết đến lời nói, nàng chỉ biết cảm thấy đứa nhỏ này thật sự quá dễ dàng thoả mãn. Mạc Khác gia đình mấy tổ gia đình đối đãi Hải tử, khẳng định sẽ không biểu hiện đến giống nàng giống nhau lãnh đạm. Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, Tiên Mục tổ phát tới một cái tân nhiệm vụ. Cách vách khách quý Khương Lâm cùng Tần Phong chuẩn bị phong phú bữa tối, mời mặt khác hai tổ khách quý đi nhà bọn họ làm khách. Mạc Tuệ buông nhiệm vụ tạm, nhìn về phía đối nảy còn hoàn toàn không biết gì cả An An. Nàng muốn mang theo cái tiểu Hải tử đi người xa lạ ra chuyến môn. Quá khó xử người. Mà cùng lúc đó, Lan Đạn khu sôi trào. Ngũ ngốc vợ chồng nghẹn cả đêm, rốt cuộc kìm nén không được, thả ra đại chiêu. Quá không dễ dàng, này màn ảnh khiến cho hai người bọn họ có đi. Ba cái hài tử tính cách đều bất đồng, cùng nhau chơi thời điểm khẳng định khả khả ái ái. Chẳng lẽ không ai chờ mong mạc tuệ là như thế nào cùng mặt khác hai tổ khách quý ở chung sao? Nên sẽ không vẫn là bưng này cao cao tại thượng tư thái đi. Á á á, muốn nhìn. Chứ năm một cô nhi mà thôi. An an là cái an tính hài tử, bởi vậy mặc dù cái này ra quẩn cũ bé. Nàng cũng có thể thích ứng rất khá. Qua đi ở cô nhi viện, một vị lão sư muốn phụ trách mang rất nhiều cái tiểu bằng hữu, trưởng lão sư chiếu cô không được nhiều như vậy, chỉ làm bọn nhỏ ngoan ngoãn, không cần bị va chạm liền hảo. Mặc kệ làm cái gì, An An đều là một người, có đôi khi sẽ cùng các bạn nhỏ trò chuyện, nhưng mọi người đều là 3 năm tuổi nhóc con, có thể chơi ra cái gì đa dạng tới đâu. Nhưng đi theo thực tập mẫu mụ, liền bất động. An An thích gắt gao đi theo nàng phía sau, đi theo nàng. Mặc Quệ làm cái gì đều rất có lạc thú. Tựa như như bây giờ, Thư Tập Mụ Mụ ngồi ở trước bàn trang điểm hóa trang, tiểu đoàn tử đều xem đến mùi ngon. Mặc Tuệ rất ít chính mình hóa trang, bởi vì muốn thượng kính, sáng sớm lên thời điểm không thể để mặt muộc, nhưng cũng chỉ là đơn giản đánh cái đế mà thôi. Nhưng hiện tại muốn đi nhà người khác làm khách liền không giống nhau. Người đại diện riêng gọi điện thoại tới nhắc nhở, Tiết Mục tổ lần đầu tiên làm tam tổ gia đình tụ tập ở bên nhau, nhất định sẽ ở Học Phỉ City ổ hấy bo buôn bán. Liên tính nàng không thèm để ý các vòng hữu nghị luận, nhưng chẳng lẽ liên công tác cơ hội đều từ bỏ sao? Mạc Tuệ, người khác không biết chúng ta tình huống, nhưng chúng ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Từ năm kia kia bộ điện ảnh lúc sau, ngươi liền vẫn luôn không có nhận được thích hợp diễn. Ngươi nhìn chúng mấy cái đạo diễn, đối diễn viên yêu cầu đều rất cao, lần trước Chu đạo còn ở lén nói thầm, liên mấy năm nay, ngươi như thế nào giống lập tức liên không linh, khí dường như. Nữ diễn viên Hoa Kỳ là thật đoạn, tuy nói ngươi có thực lực, chúng ta sẽ không sợ. Nhưng vấn đề là mấy năm nay, thực lực của ngươi chỗ nào vậy? Nếu còn muốn sự nghiệp của ngươi, liền không được lại như vậy lăn lộn đi xuống, ngươi lăn lộn không dậy nổi, này tổng nghệ hiện tại bởi vì ngươi mà chịu rất nhiều người chú ý, ngươi đến trước đem chính mình nhiệt độ một lần nữa xào đi lên. Ngươi đại diện Ngô tỷ từ mười mấy năm trước liền mang theo nàng, này một đường đi tới, mặc tuy sự nghiệp phát triển vốn dĩ xuôi gió xuôi nước, nhưng lại tại đây 2 năm đình trệ. Nàng diễn kịch không cần thử kính, tiếp diễn liền trực tiếp tiến độ. Nhưng sống bằng tiền dành dụm có thể ăn tới khi nào? Mấy cái quen biết đạo diễn đều đối nàng biểu diễn không hài lòng, nàng chính mình cũng là như thế. Gần nhất vài lần tiến tổ lúc sau không bao lâu, Mạc Tuệ liền lấy thân thể không khỏe vì nguyên do rời khỏi đoàn phim, tuy nói không có bị truyền thông lên men quá, nhưng ở cái này trong vòng, bí mật là thủ không được. Phần 6. Nói cách khác, Mạc Tuệ đã đem lộ càng đi càng hẹp. Nhưng nếu người có tâm lại đem tình huống của nàng cẩn thận bới ra tới đâu? Nàng hiện tại tựa như đi ở dây thép thượng, một không cẩn thận, liền sẽ rơi tan xương nát thịt. Một cổ vô hình áp lực quanh quẩn ở trong lòng. Không phải không muốn, chỉ là nàng tâm lý chạng huống, không cho phép chính mình lại giống như tuổi trẻ khi như vậy không chỗ nào cố kỵ mà sắm đi xuống. Mạc Tuệ xoa xoa giữa mày, đem trong tay má hồng suất thả lại bàn trang điểm. Không hóa trang. Tiết Mục Tổ cố ý đem bàn trang điểm bãi ở phòng khách một góc, còn không phải là muốn cho chúng ta xem đại minh tinh hóa trang sao? Còn muốn nhìn Mạc Tuệ hóa thân bị ổ ỉ blogger đâu? Bất quá lời nói lại nói trở về, Mạc Tuệ như vậy có phải hay không quá không chuyên nghiệp? Nàng chính là minh tinh, liên mỹ mạo đều không kinh doanh, chẳng lẽ thật là cảm thấy game show tiền hảo kiếm, nam yên kiếm đồng tiền rơ bận. Một, nhai con sắc thật đáng yêu, nhưng Mạc Tuệ làm những việc này, như thế nào như vậy làm người chướng mắt đâu? Mạc Tuệ sắc thật không nghĩ hóa trang. Nhưng mà ai biết, liền ở nàng đem bản chạy vuông trong nháy mắt kia, một con trắng trẻo mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng đem má hồng suốt năm lấy. An An chưa từng có gặp qua thứ này, nhưng quá tò mò. Nàng nhìn chằm chằm suất màu nhìn một hồi lâu, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, nhất thời nhìn xem bàn chải, nhất thời lại nhìn xem gương. Cái này không được. Mạc Tuệ không hề nghĩ ngợi. Nàng không biết có hay không tiểu hài tử đồ trang điểm, nhưng thực hiển nhiên, này má hồng là không thể dùng ở hài tử trên mặt. Rốt cuộc ngay cả bọn họ này đó diễn viên ngày thường chú trọng hộ da tháo trang sức. Làn da cái trắng cũng sẽ bởi vì đồ trang điểm đã chịu tổn thương, càng đừng nói là hài tử kiều nộn làn da. Tiểu hài tử không thể hóa trang. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, mềm mại suốt mau, lại nhẹ nhàng phất qua chính mình gương mặt. Mạc Tuệ ngẩn ra, dụ mắt nhìn về phía An An. Tiểu đoàn tử điểm mũi chân, học thực tập mụ mụ vừa rồi thủ pháp, dùng má hồng soát chuyên chú mà quét nàng gương mặt. Nguyên bản trắng nõn làn da, bị đánh thượng bơ cảm 10 phần điển màu vàng cam má hồng, trở nên trong trắng lộ hồng, này nhan sắc không nàng Mặc kệ An An như thế nào xoát, đều như cũng có vẻ ôn ôn nhu nhu. Tinh xảo mặt, tại đây một khắc phảng phất bị rắc lên một sợi ấm dương, cả người đều trở nên nhu hòa lên. Ngươi Mặc Tuệ nao nao, thân thể hơi hơi cứng đờ. Đẹp a. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu, khoe miệng nho nhỏ tươi cười hơi mang chút thẹn thùng, lại quay đầu nhìn về phía hỗn độn bàn trang điểm, cuối cùng đem tay nhỏ rối hướng một con mắt tuyết bút. Đây là cái gì nha? An An muốn thử xem. Nhìn hai tử ngau ngẽ rục rịch tiểu bộ dáng, Mạc Tuệ vội vàng đem nhãn tuyến bút lấy về tới. Cái kia, ta chính mình đến đây đi. Nàng không quá tự tại nói. Mạc Tuệ là thật sự không nghĩ hóa đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tổng không thể đem chính mình mặt cấp nhãi con đường vải vẽ tranh. Cho nên cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, chúng ta đại minh tinh vẫn là xe buôn bán mỹ mạo. Tích, tiểu bì ổ y blog g đại họp phơ lìn, đại bì ổ y blog g đại ô lai. Khương Lâm đang ở trong nhà chuẩn bị bữa tối. Ngay từ đầu. Khương Lâm là tưởng điểm cơm hộp tới chiều đãi đại gia, nhưng sau lại hai khẩu tử ở trong phòng ngủ thương lượng cái nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình xuống bếp. Nguyên nhân vô hẳn, ban đầu quyết định hiền thê lương mẫu nhân thiết không thể ném. Khương Lâm làm đều là chút cơm nhà, nhưng bãi bản tinh xảo, thoạt nhìn liền đặc biệt không khỏe. Đem một mâm ớt gà bãi thành cơm tây bộ dáng, thật sự là mệt đến nàng quá sức. Trờ đến thu thập đến không sai biệt lắm, nàng đem một mâm bản đồ ăn bưng lên bàn ăn, vừa định kêu trưởng phu cùng thực tập nhi tử tới hỗ trợ, Liền nghe thấy hai người bọn họ ở trong phòng vệ sinh truyền đến tranh chất thanh. Ngoan, phun bắn tỉa sáp, ba ba cho người đem đầu tóc chảo một chảo. Không cần, hảo phu hoa. Tới sao, như vậy mới giống ba ba nhí tử. Khương lâm, nàng quay đầu nương tủ lạnh môn phản quang chiếu chiếu chính mình mặt. Lại tinh xảo trang, cũng muốn bị trong nổi ru hồ đến béo ngợi. Thực hí, len khen. Trung cửa tiếng văng lên. Nghe thấy tân hôn thê tử đem mâm thật mạnh đặt ở trên bàn cơm thanh âm. Trần Phong rốt cuộc có nhãn lực khiến giải chạy tới mở cửa. Tới chính là mặt khác một tổ khách quý. Nay tổ khách quý cũng là một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê. Nam khách quý là cái phép giả mạo đạo diễn, Tiêu Trương Tân Minh, mấy năm nay đạo ra mấy bộ vốn ít web giả mạo, kích khởi bọt nước không lớn. Hắn thê tử kêu Trương Như Nhân, diện mạo văn nhã tú khí, mới xuất đạo không lâu, còn không có cái gì tác phẩm. Hai khẩu tử đều là không chương dương tính tình, nhưng hắn hai mang theo hài tử, lại làm đầu người đại Tiểu nha đầu ăn mặc khoa trương công chúa váy, nâng một đầu tiểu quyển bao, lộc cộc chạy vào nhà, đến bàn ăn trước xem một cái, lộ ra ghét bỏ biểu tình. Ngay sau đó, nàng quay đầu lại, giống cái kiêu ngạo tiểu công chúa giống nhau, không, có dâu tây bánh kem sao? Trang Như Nhân cùng Trương Tân Minh xin lỗi mà nhìn về phía chủ nhân gia, chạy nhanh tiến lên đi lôi kéo Ni Ni. Nhưng Ni Ni lại đem đầu một phía, tay nhỏ xoè eo, dẫm chân một cái, ta liền phải ăn dâu tây bánh kem. Bằng không Ta làm ba ba đem các ngươi toàn bộ đổi ra tiết mục. Ta ba ba nhưng có tiền, các ngươi nếu là khi dễ ta, hắn sẽ không bỏ qua cho của các ngươi. Thần phong khỏe miệng chịu chịu. Cũng may đầu tư phương không đem này nhà giàu mới nổi nhãi con nhét vào nhà bọn họ. Phong phát sóng trực tiếp người xem bắt đầu không kiên nhẫn. Chỗ nào tới hùng hải tử à? Ta phía trước đối trang như nhân cùng trương tân minh ấn tượng khá tốt, nhưng mỗi lần một không cẩn thận điểm tiến bọn họ phong phát sóng trực tiếp, đã bị hoa nhi này khuyên lui. Nói tốt thực tập cha mẹ, đương cha mẹ, tổng nên giáo dục tiểu hài tử đi. Trang Như Nhân không phải không giáo dục. Nàng đi đến nỉ nỉ trước mặt ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hống, "Nỉ nỉ ngoan, chúng ta là tới làm khách đâu." "Thảo, mồi, trứng, bánh." Nỉ nỉ gần từng chữ một, cắn răng phát giận. Phát giận liền không xinh đẹp, chúng ta nỉ nỉ là xinh đẹp nhất tiểu nữ hài, không thể sinh khí nga. Cái này tiểu nha đầu lộ ra trầm tư biểu tình. Trang Như Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn cười, cười rộ lên nỉ nỉ mới là tiểu công chúa. Nỉ nỉ suy tư hồi lâu, chỉnh trọng mà lắc đầu, ta mụ mụ nói, cười la hội trưởng nghiêm nhăn. Lập lập nghiêng đầu đứng ở một bên. Không cần khi dễ hắn tuổi tác tiểu, đồng thoại thư trung tiểu công chúa không phải như thế. Toàn chương người cũng không biết nên như thế nào tiếp này tiểu hài tử nói. Cũng may Khương Lâm đánh rẳng hòa, ta đây liền dùng cơm hộp phần mềm điểm một cái dâu tây bánh kem. Lúc này, hơ khép cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ gõ. Mọi người đều đem ánh mắt lạc hướng ngoài cửa phòng. Minh Diễm động lòng người nữ Minh Tinh mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đứng ở nơi đó. Tiểu hài tử nhìn nhút nhát sợ sệt, nữ Minh Tinh biểu tình lại cao cao tại thượng, mặt mày chi gian lộ ra vài phần lãnh đạm, giống như đã sớm toĩ quen bị người ngước nhìn, tin tưởng chính mình xuất hiện, tất nhiên sẽ trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Hôm nay phân mỹ mạo buôn bán, quá đẹp đi, chạy nhanh chụp lại màn hình. Vừa rồi liếc mắt một cái xem qua đi, có năm đó kinh diễm cảm vẫn là cái kia lão nương đẹp nhất Mạc Tuệ a. Ít nhiều nhãi con, độc xúc mụ mụ hóa trang ha ha ha ha. Khương Lâm cùng Tần Phong lập tức nhiệt tình mà nghênh nàng vào nhà. Trang Như Nhân thối lui đến một bên, chậm nhìn Mạc Tuệ vài mắt. Thương so dưới, Trương Tân Minh nhất trấn định. Hắn bước nhanh tiến lên vươn tay phải, đem chuẩn bị tốt danh thiếp đệ thượng, tự giới thiệu, "Ngươi hảo, Mạc tiểu thư, ta là huống triều ngọt thê nhanh lên chạy cùng một thai tam bảo khóc mụ mụ đạo diễn Trương Tân Minh. Vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi nhận thức." Phương tiện cùng ngươi trao đổi một chút liên hệ phương thức sao? Mạc Tuệ không có nắm hắn tay, thậm chí liền ánh mắt đều không có dừng ở danh thiếp thượng, chỉ là đang tìm kiếm phòng vệ sinh. Vừa rồi tiểu đoàn tử chơi đồ trang điểm, An Cơm phía trước đến rửa tay. Thời gian một giây một giây qua đi, Trang Như Nhân vì trượng phu cảm thấy nan kham, khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Đột nhiên, một con tay nhỏ nhược nhược mà duỗi lại đây. An An tiếp nhận thiệp vàng tiểu tấm cản. Đại gia môi mặt đất ngón chân đều giãn ra khai. Trương Tân Minh lúc này mới nhận thấy được, chính mình sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lập lập mở to hai mắt, ý thức được một kiện chuyện quan trọng. Chuyện cổ tích trung tiểu công chúa, hẳn là trường như vậy mới đúng. Đột nhiên không thích cái này đạo diễn, cảm giác hắn vị lợi tâm hảo cường. Ảnh hậu thật sự không được, như thế nào lưu lạc đến cùng này nhất bang hồ ra cùng nhau thượng tiết mục A. Phòng trưng tiết mục tổ đem sở hữu tiền đều hoa ở thỉnh ảnh hậu trên người đi. Ô ô ô ô nhãi con hảo âm A. Nàng không đành lòng xem Trương Tân Minh xấu hổ, cho nên mới đem danh thiếp tiếp nhận tới. Phần 7. Nhìn một màn này, Khương Lâm cùng Tần Phong mắt to trừng mắt nhỏ, điên cuồng ám chỉ lẫn nhau. Nội đột như thế nào đều làm nhân gia đoạt đi rồi. Có một cái. Đại nhân chi gian không khí như thế khẩn trương, tiểu hài tử tự nhiên có thể nhận thấy được. Ở Khương Lâm tiếp đón đại gia ngồi xuống ăn cơm khi, Ni Ni đi theo Trang Như nhân bên người, hỏi, đây là ai? Trang Như Nhân nhớ tới Mạc Tuệ cự người với ngàn dặm ở ngoài tư thái, vị trưởng phu cảm thấy không đáng giá. Nàng mỗ thân ở một gian công ty quản lý đương nghệ sĩ trợ lý, nghe được một ít nói tin tức, nói là Mạc Tuệ đã nay đã khác xưa. Như vậy một người, dựa vào cái gì cho nàng trưởng phu sắc mặt xem? Sắp quá khí nữ minh tinh. Trang Như Nhân đệ thấp thanh âm, nỉ nỉ vùng lên khuôn mặt nhỏ, "Không hỏi ngươi cái này, ta là nói cái kia tiểu Hải Nhi, nàng là ai a?" Trang Như Nhân quay đầu liếc Gan An liếc mắt một cái. Tiểu đoàn tử xuyên y di phục nên là Tiết Mục Tổ chuẩn bị, cùng Mạc Tuệ Nguyên Bộ, cùng không chung giống nhau trong mắt màu thủy lam. Hai người thoạt nhìn cũng không có tỉ mỉ trang điểm, nhưng lại phảng phất tản ra qua mang. Rất kỳ quái, nàng hai lớn lên có điểm giống. Mặc kệ là mặt mày, vẫn là thân thái. Tiết Mục Tổ thật đúng là hao tổn tâm huyết, vì manh mối, cư nhiên có thể tìm được như vậy một cái tiểu hài tử. Hỏi ngươi đâu? Ni Ni muốn báo nổi. Trang Như nhân biểu tình bình tĩnh, khinh miệt nói: "Một cô nhi mà thôi. Ta nghe thấy được cái gì? Vừa rồi xem nàng nhu nhu nhược nhược, không có gì tổn tại cả bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên nói nói như vậy, quá bại hảo cảm." "A a a, khi tới rồi, Mạc Tuệ Hường a, có người muốn khi dễ ngươi ngay con." Chương Sáu giơ tay không đánh gương mặt tươi cười người. Khương Lâm cùng Tần Phong an bài trận này tụ hội, chính là vì cô màn ảnh. Hai người đều là ca sĩ, sai chung một cái người lại diện người đại diện đều phải rầu thúi ruột, này tiết mục bởi vì Mạc Tuệ thăm dự, được đến càng ngày càng nhiều người chú ý, vốn dĩ cho rằng bọn họ hai vợ chồng lúc này có thể nhặt được lẩu, nhưng ai biết, phát sóng trực tiếp đều đã tiến hành đến ngày hôm sau, hai người bọn họ phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên vẫn là chỉ có mấy ngàn cái người xem. Người đại diện nói hai người bọn họ phòng phát sóng trực tiếp khiếm khuyết manh mối, đến chế tạo chút đề tài. Hai khẩu từ này liền chuẩn bị chế tạo đề tài. Khương Lâm nghe thấy Trang Như nhân lời nói Liên Hận không thể đi trước cấp Mạc Tuệ đánh cái tiểu báo cáo. Bất quá, Mạc Tuệ đột nhiên nói phải về nhà lấy điểm đồ vật, trong chốc lát mới trở về. Khương Lâm nói đều nghẹn ở cổ họng, lại một hồi thần, thấy Trang Như Nhân trên mặt đột nhiên toát ra dịu dàng tươi cười. "Đây là An An sao? Ngươi hảo đáng yêu a." An An sau này nho nhỏ lùi một bước. Nàng vừa rồi nghe thấy cái này đại nhân nói chính mình là cô nhi, cũng không thân thiện. "Ta kêu Trang Như Nhân, ngươi có thể kêu ta nhân nhân tỉ tỉ." Nàng lại nói, An An nhấp cái miệng nhỏ, không hé răng. Nàng cảm thấy, chính mình giống như ở đâu gặp qua người này. Ngươi sợ quá xinh a." Trương Như Nhân cười nói, "Tiểu Hải tử đến hoạt bát một chút, mới có tiểu Hải tử bộ dáng đâu." Dừng một chút, nàng lại nói, "Mặc khác tiểu bằng hữu đều phi thường có lễ phép nga, An An đến giống bọn họ học tập." Nàng đánh tâm nhãn không thích cái này tiểu Hải tử. Nay nhóc con là cái gì thân phận? dựa vào cái gì ở chính mình trượng phu hèn mọn mà nửa ha eo khi tiếp đi danh thiếp. Có lẽ ở người đứng xem xem ra, đây là một hồi có ái hố động, nhưng trang Như Nhân cảm thấy mất mặt. Nàng lấy mạc tuệ không có biện pháp, nhưng chỉ được 4 tuổi hài tử. Cô nhi viện ra tới hài tử, trời sinh tự ti, bị đại nhân phê bình lúc sau, có lẽ lập tức liền sẽ rớt nước mắt. Chính là lại thích tiểu bằng hữu người xem, cũng sẽ không thích một cái ai khóc tiểu hài tử. Tỷ tỷ chỉ là nói cho ngươi, ngươi đến sửa sửa chính mình tính tình bởi vì giống ngư như vậy hài tử, không ai sẽ thích. Trang Như Nhân lại dùng chỉ có An An có thể nghe thấy âm điệu nói. Quả nhiên, nghe Trang Như Nhân lời nói, An An vành mắt đỏ. Tiểu đoàn tử tay nhỏ có quắc mà lôi kéo chính mình góc áo, như là làm sai sự giống nhau, xúc ở một bên. Tiết mục tổ nhân viên công tác nói qua, mặc kệ nàng làm sai cái gì, đều sẽ không bị vứt bỏ. Nhưng cô nhi viện thực đường A-Z lại nói, thượng tiết mục hài tử, đến biểu hiện hảo, nếu biểu hiện không tốt, sẽ làm viện trưởng mãi mãi thất vọng, còn sẽ bị đưa trở về. An An thích thực tập mụn mủ, mụ, nàng còn không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Hai tử trắng non lố thay trở nên hồng hồng. Nàng khẽ miệng đi xuống một bẹp, phảng phất thực mau liền phải khóc lên. Trang Như nhân lúc này mới đứng lên, hoảng loạn nói: "Thực xin lỗi, ta chỉ là cùng nàng liêu vài câu." Nàng liền khóc. Hai tử lần đầu tiên đi vào xa lạ địa phương, sợ hãi sao? Trương Tân Minh cười ôm lấy thê tử eo: "Này như thế nào có thể trách ngươi?" Đứa nhỏ này quá sợ người lạ. Giống như tất cả mọi người cảm thấy là An An không đúng. Ngay cả nàng chính mình đều là như thế này cho rằng. Nhiên lập lập cùng ní ní đại đại gương mặt tươi cười, An An một lần nữa rũ xuống mi mắt, lẻ loi bộ dáng, giống như là đồng ruộng thượng duy nhất tiểu người bù nhìn. Đứa nhỏ này xác thật quá yếu ớt, nói hai câu lời nói liền khóc, pha lê tâm sao? Tính tình như vậy mẫn cảm tiểu hài tử, hẳn là rất khó ở chung. Trên lầu, không phải đâu, này liền pha lê tâm. Đối đãi hải tử có thể hay không khoan dung một chút. An An muốn khóc, nhưng cắn cánh môi nhịn xuống nước mắt không dám cấp các đại nhân thêm phiền bộ dáng, chẳng lẽ các ngươi không thấy sao? Đại gia đã từng đều là hải tử, các ngươi nếu có như vậy thân thế, dám cam đoan chính mình so An An kiên cường sao? Liên ở làn đạn khu thảo luận đến ồn ào huyên náo khi, Mạc Tuệ đã trở lại. Khán giả đều suy đoán, lấy Mạc Tuệ tính cách, nhất định sẽ ghét bỏ An An này muốn khóc không khóc bộ dáng. Rốt cuộc nàng thoạt nhìn không giống như là sẽ hống tiểu hải tử. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều vì tiểu đoàn tử đổ mồ hôi. "Làm sao vậy?" Mạc Tuệ thấy An An đáng thương tiểu bộ dáng, hỏi. Chung Tân Minh lập tức giúp thê tử giải thích, còn sợ chính mình giải thích không rõ rường như, nửa tốc đặc biệt mau, vô nghĩa cũng không ít. Trang Như nhân đúng lý hợp tình, "Ta là làm hại tử cùng ta tra hỏi," kêu ta một tiếng tỉ tỉ, nhưng nàng không dám, còn sợ hãi mà trốn đi. "Ta không biết đứa nhỏ này lá gan như vậy tiểu, ngượng ngùng a." Mạc Tuệ lại lần nữa nhìn về phía An An. An An vấn đồ đồ khuôn mặt cụp xuống, tay nhỏ cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Không cần phê bình tiểu Hải tử, nàng chỉ là tính cách không tốt, không phải cố ý. Trang Như nhân thiện giải nhân y nói, nhưng ai biết, nàng lời còn chưa dứt, liền thấy Mạc Tuệ lộ ra không thể hiểu được biểu tình. Vì cái gì muốn phê bình? Trang Như nhân sửng sốt, cùng A Di chào hỏi. Mạc Tuy nói, "A Di hảo." Tiểu đoàn tử dùng tay xoa xoa khóe mắt, ngài thanh mai khí nói, Trang Như Nhân ý cười trên khóe môi cứng lại rồi. Không khí giống ở đột nhiên ngưng kết. Hai tử tính cách thực hảo, ít nhất ta không thấy ra cái gì vấn đề." Mạc Tuệ lạnh lùng nói. Khương Lâm dùng sức gật đầu, "Chỉ là đối với ngươi kêu không ra tỉ tỉ, bị ngươi dọa khóc mà thôi." Trang Như Nhân mặt bá một chút đỏ, "Ta đối hai tử tình huống không quá hiểu biết, hiểu lầm. Chỉ là một cái tố nhân tiểu khách quý mà thôi, từ trước đến nay lạnh nhạt Mạc Tuệ, như thế nào sẽ nguyện ý vì nàng xuất đầu?" Hiểu Lâm cái gì nha? Còn không phải xem hải tử không ai đau không ai hái, cho nên khi dễ người." Khương Lâm nói thầm. Thần Phong giật nhẹ nàng góc áo, lắc đầu. Khương Lâm lúc này mới nhấc khởi môi, đem lời nói nghẹn trở về. Nói tốt muốn ôn nhu hiền huệ cùng thế vô tranh, nhân thiết không thể băng. Ta cho rằng làm sao vậy đâu, nguyên lai là bức hải tử Têu tỷ tỷ, đem hải tử đều bức khóc. Hải tử thật thành, là tỷ tỷ vẫn là a ji, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nhóc con tính cách nhưng hảo thật sự nơi nào không có lễ phép. Mạc Tuệ cấp nhãi con trống lưng lạm, thật tốt. Như thế nào cảm thấy Trang Như nhân tâm nhãn nhiều như vậy đâu? Cùng nàng lão công cũng thật sướng. Trang Như nhân sắc mặt chướng đến đỏ bừng, làm bộ dường như không có việc gì mà ngồi xuống ăn cơm. Mạc Tuệ đem về nhà lấy tới ni đồng ấm nước đưa cho An An. An An ôm tiểu ấm nước, mở ra cái nắp, từ ngực từ từ từ uống một hớp lớn thủy. Uống no thủy lúc sau, nàng dùng mu bàn tay nhẹ nhàng sát một sát miệng mình, lặng lẽ xem một cái thực tập mũ mụ. mụ. Vừa rồi thực tập mụ mụ nói, An An tính cách hảo thật sự. Tiểu đoàn tử thẹn thùng mà đỏ khuôn mặt nhỏ, nhưng phả mãn. Vừa rồi ta liền thấy lập lập cùng tiểu nhà giàu mới nổi đều có chứng mình ly nước, tùy thời có thể uống nước. Mạc Tuệ cũng chú ý tới, cho nên riêng về nhà cấp hải tử lấy sao. Phần 8. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, cũng sẽ không ôm ấp hôn hít hai con, nhưng kỳ thật nàng yên lặng quan tâm cũng thực cỡ mập a. Khương Lâm chuẩn bị một bàn gia thượng tiểu thái, cho mỗi cá nhân đều thịnh một chén cơm. Chỉ là bát cơm mới vừa đoan đến Mạc Tuệ trước mà khi, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, a, Mạc Tuệ tỷ, ngươi có phải hay không không ăn cơm? Giọng nói rơi xuống, nàng lại chạy về phòng bếp, lấy ra một mâm salad rau dưa, huyễn chuyển nhẹ nhàng mà chạy về tới. Tân Phong nói, Tiểu Lâm Tâm Phi thường thế, luôn là có thể suy xét đến mỗi người yêu cầu. Mạc Tuệ đã nhìn ra, đây là Khương Lâm vì nàng chứng minh tấm diễn. Trang Như Nhân nguyên bản lùa cơm hai cái tay dừng một chút, đối Khương Lâm nói, Có thể phiền thoái ngươi cũng cho ta một phần xa lắt sao. Nàng cũng là diễn viên, tuy rằng hồ, nhưng đồng dạng yêu cầu bảo trì ráng người, tuy thời chuẩn bị tiến tổ. Không có rau dưa. Khương Lâm lộ ra tiếp nối biểu tình, bất quá ngươi cơm đều đã ăn qua, hiện tại từ bỏ, làm ai ăn đâu. Quá lãng phí đi. Trang Như Nhân lập tức xem một cái Trương Tân Minh. Trương Tân Minh nói, ta nơi này cũng có một chén lớn cơm, đủ ăn. Như Nhân, ngẫu nhiên ăn một chén cơm không có việc gì. Cùng lắm thì về nhà lại vận động 2 cái giờ, đừng so đo này đó, hôm nay thả lòng điểm. Trang Như Nhân chạy nhanh ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân. Cho nên nữ minh tinh ẩm thực như vậy nghiêm khắc sao. Như vậy nửa chén cơm, nhà ta 6 tuổi khuê nữ đều không ngừng ăn nhiều như vậy, nàng cư nhiên đến trở về vận động 2 cái giờ tới tiêu hào. Ta là Trang Như Nhân Phèn S, phía trước chú ý nàng tiểu mộ thư tài khoản, nàng nói chính mình từ nhỏ đến lớn đều là ăn không mập thể chất, thu hoạch một đống chanh. Đại gia còn nói nàng thiên sinh lệ chất đâu. Cho nên nàng ở tài khoản to ra những cái đó mỹ thực đồ, cuối cùng đều là ai ăn? Thật là cái nói dối tinh. S z z z s, trang như nhân cư nhiên còn có vẻ. Tiết Mục Tổ có thể hay không làm cái này nói dối tinh hạ tuyến a? Nhìn hảo phiền, còn khi dễ nhãi con. Tiết Mục Tổ thuê chung cư là thật không lớn, vì ngày thường ăn cơm khi đánh ra một nhà ba người ấm áp hòa thuận vui vẻ không khí, liền trong nhà bàn ăn đều tiểu đắc dụng lực quá mạnh. Miện miện cứng cứng chỉ có thể tê hạ 4-5 người. Cũng may Khương Lâm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cấp bọn nhỏ một người một cái mâm đồ ăn, thịnh độ ăn, đoàn đến Nhi Đồng Phòng làm cho bọn họ ăn đi. Lập lập tiến phòng, lập tức giống cái tiểu chủ nhân một bên tiếp đón các bạn nhỏ ngồi xuống. Ba bạn nhỏ trước, ba cái hài tử ngồi xuống, một bàn tay cầm Nhi Đồng đũa, mặt khác một bàn tay cầm muỗng nhỏ tử, trước mặt một người còn bãi một ly sữa bò vượn tử. Sữa bò vượn tử là đồ uống, ngày thường bọn nhỏ uống đến thiếu Lúc này Tam đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đóng gói, lộc cộc lộc cộc nuốt nước miếng. Ta sẽ mở ra. Lập Lập xé mở trang ống hút túi, giúp hai cái tiểu khách nhân mở ra. Nhi đồng phòng cửa phòng bị Lập Lập đóng lại, ba cái hài tử cũng không rảnh lo ăn cơm, lập tức liền đem đồ uống uống sạch sẽ. Ha ha ha ha, Lập Lập cùng Nhi Nhi còn đều mặc màu đỏ, nhìn rất giống tiết nhất cửa thôn ăn thịt. La sợ đồ uống bị đại nhân tịch thu sao? Một hơi đều uống xong rồi. Vẫn là bọn nhỏ ở bên nhau thời điểm chưa khỏi, ba nhân loại ấu tể tệ thành một đoàn, quá đáng yêu. Bất quá, vừa rồi cái kia nì nì không phải thực hồng sao. Cũng không biết hiện tại không có đại nhân ở, nàng có thể hay không khi dễ ăn ăn. Nhưng thực hiện nhiên, đại gia nhiều lo lắng. Ít nhất ở ăn được phía trước, nì nì cũng không công phu tìm người phiền thoái. Ba cái hài tử đem đồ uống uống xong lúc sau, từng người thúc đẩy, trong phòng chỉ có nhấm nuốt cùng nuốt thanh. Người xem thế mới biết, nguyên lai like tiểu đoàn tử nhóm ăn từ khi căn bản là không nói chuyện tiếu. Đến nỗi ăn xong cơm chiều, kia đều là đã lâu đã lâu chuyện sau đó. Nini sờ sờ chính mình tròn xoe bụng nhỏ, nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện An An. An An nhận thấy được ánh mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ, thịt mún mút gương mặt đôi khởi thiên chân tươi cười. Nini tay nhỏ còn đặt ở an cang bụng nhỏ thượng. Dưi tay không đánh gương mặt tươi cười người, này liền rất khó làm nha. Chương 7 tiểu hồ già muốn lọ Berlin. Nini là bị sủng hư tiểu công chúa, ở mặc khắc tiểu hài tử trước mặt Nhịn không được liền tưởng khi dễ người. Nhưng hiện tại nàng cũng không tưởng khi dễ an an. Bởi vì cái này tiểu bằng hưu, cười ngâm ngâm, có điểm đáng yêu. Chúng ta làm tốt bằng hưu đi. Lập lập tình cảm mánh liệt bắn ra bốn phía mà nói. An an lập tức gật gật đầu, nàng thích nhất giao bằng hưu. Nì nì tay nhỏ nâng má, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nàng không có bằng hưu, ngay thường ở nhà, cũng chỉ có bảo mâu A-Z cùng người làm vườn thúc thúc bồi nàng chơi. Như thế nào giao bằng hưu? Nàng hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện phiếm a." Lập lập tươi cười đầy mặt, giống cái tiểu Thái Dương. Vì thế ăn xong tịch tiểu hài tử nhóm bắt đầu rúng rược lên tiếng, câu được câu không, trời nam đất bắc trò chuyện. "Cái gì là cô nhi?" Ni Ni đột nhiên hỏi. "Má ơi, như thế nào hỏi cái này?" Hùng hài tử quả nhiên là Hùng hài tử, liền vô pháp làm người bất lo lâu lắm. Nhưng ta cảm giác nàng không phải cố ý, chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. "Tiểu hài tử biết cái gì a?" Có lẽ nàng thật không biết cái gì là cô Nhi. Nghe nói ngươi là cô Nhi, cái gì là cô Nhi à? Nhi Nhi lại hỏi. Làn đạn khu khán giả hận không thể dối tay che lại Nhi Nhi miệng. Như thế nào có thể hướng An An miệng vết thương thượng giải mối đâu? Tiểu đoàn tử quá không dễ dàng. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn rõ ràng thiếu rất nhiều, cũng không phải khán giả rời đi, mà là, mọi người đều không đành lòng nhìn An An khổ sở. Nhưng mà, liền ở đại gia cho rằng An An sẽ lộ ra xấu hổ buồn bực biểu tình. Hoặc là rớt xuống hạt đầu vàng khi, tiểu đoàn tử biểu hiện, lại ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Cô Nhi chính là không có ba ba mụ mụ tiểu hài tử. Mềm mềm mại mại thanh âm văng lên, An An nhìn thẳng Nhi Nhi, chân thành mà giải thích. Kia không có ba ba mụ mụ quản người sao? Nhi Nhi tò mò hỏi. An An lắp đầu. Phong phát sóng trực tiếp khán giả tâm lại huyền cổ họ. Xong đời, Nhi Nhi có thể hay không chê cười nàng. Nhưng ai biết, ngay sau đó, Nhi Nhi lộ ra hâm mộ thần sắc. Thật tốt Vậy có thể vẫn luôn xem phim hoạt hình, cũng không sợ ba ba mụ mụ đem tivi tắt đi. Còn có thể vẫn luôn ăn đồ ăn vặt, không cần lo lắng sâu răng. Tưởng không ngủ được liền không ngủ được, tưởng không ăn cơm sẽ không ăn cơm. Ni ni lớn nhất tâm nguyện chính là không ăn cơm, không ngủ được. Hiện tại, bạn mới cư nhiên là có thể như vậy làm. Nàng nhưng quá tưởng trở thành cô nhi. Phong phát sóng trực tiếp khán giả xem đến giờ khóc giờ cười, treo ở cổ họng tâm cuối cùng trở xuống đi. Đồng luôn vô khí Nàng ba mẹ ở phòng phát sóng trực tiếp sao? Dây mây chạy nhanh chuẩn bị tốt, hai tử một hồi ra liền đấu võ. Phòng phát sóng trực tiếp không khí vô cùng sung sướng. Lập lập nghe xong nỉ nỉ lời nói, nhìn An An ánh mắt, tựa như xem đại lao giống nhau. Cái này đến phiên An An mở to hai mắt. Chờ đến lấy lại tinh thần khi, tiểu đoàn tử lộ ra vi diệu biểu tình. Giống như là nhìn hai cái tiểu đồng độc. Cô nhi là ba ba mụ mụ xẻ ra chuyện, không có biện pháp đối tại bên người, còn có, nói tới đây, An An túi đầu. Gian Nan mà nói, vẫn là bị vứt bỏ hài tử. Không có ba ba mụ mụ, nhưng một chút đều không tốt, như vậy liền không ai bảo hộ tiểu bằng hữu. An An biểu đạt năng lực thực hảo. Nàng rũ mi mắt khi, thật dài lông mi ướt rèm rề, cũng không biết có phải hay không khóc. Mỗi cái cô nhi đều tưởng có cái gia. An An mãi thanh mại khí mà nói, hoàn toàn đem đầu nhỏ chôn đến thấp thấp. Bốn tuổi tiểu hài tử, là ái khóc gái nháo tuổi tác, nhưng An An không thích khóc. Nàng là kiên cường nhất tiểu bằng hữu. Không thể thương tâm, nàng hiện tại cũng có ra, một cái trong khi 15 thiên ra. An an như vậy tưởng tượng, một lần nữa ngẩng đầu, nhưng đột nhiên, nàng tiểu bả vai bị thật mạnh một phách. Ni ni đem cánh tay đáp ở nàng trên vai, một cái tay khác chống lại, trưởng nghĩa mà nói, về sau ta tới bảo hộ ngươi. Nay bữa cơm ăn đến cuối cùng, không khí còn tính hòa hợp. Khương Lâm phát hiện Mạc Tuệ làm Lơ Chương Tân Minh cùng Trang Như nhân hai khẩu tự kỳ hảo, nhưng đối chính mình đảo một chút đều không cao ngạo. Đương nhiên, Nàng chính mình cũng thực hiểu đúng mực, không đề cập tới bất luận cái gì mẫn cảm đề tài, chỉ dựa theo tiết mục tổ nhiệm vụ trong thẻ đề tài liều đi xuống. Trang Như Nhân biến thành trong suốt người, liền lời nói cũng chưa cùng bọn họ đáp thượng vài câu, càng nghĩ càng không phục. Vừa lúc Tần Phong cầm rượu, cho mỗi cá nhân đảo thượng một ly. Phần 9. Trang Như Nhân tiểu lượng không tốt, nửa ly rượu xuống bụng, liền không như vậy thành thật. Tới ăn này bữa cơm, nàng nghẹn một bụng khí. Càng nghẹn quất, liền càng muốn phản kích. Đương nhiên Chi Gian Nàng nhớ tới chính mình mỗ thân đã từng nghe nói tiểu đạo tin tức. Nghe nói, Mạc Tuệ vẫn luôn không có cho hấp thụ ánh sáng chính mình cảm tình sinh hoạt, là bởi vì kia không thể gặp quang. Tiết mục đều bắt đầu 2 ngày, còn không có gặp qua tỷ phu đâu. Mạc Tuệ tỷ, ta nghe người ta nói, tỷ phu là đỉnh vượng vật liệu xây dựng Ngô Bình vượng, thật là Ngô đồng sao? Lan Đạn khu khán giả lập tức kích động lên. Mạc Tuệ đều kết hôn đã hơn 1 năm, ai cũng không biết nàng trưởng phu đến tụt cùng tên họ là gì. Trong như nhân dù sao cũng là trong vòng nhân sĩ, nói không chừng thật đúng là biết chút cái gì đâu. Thức mau, các vong hữu liền tra được ngôi đồng ảnh chụp. Giờ khắc này, tất cả mọi người tiêu ta nào ảnh. Nay đầu tròn tròn, cái bụng quần quẫn nửa lão nhân, cùng Mạc Tuệ ở một khối. Tuy nói ở trung niên nhân trung, hắn diện mạo cũng không kém cỏi, nhưng là hoàn toàn không xứng đôi a. Người có tâm càng đào càng sâu, còn tìm đến ngôi đồng hắn thê tử cùng nhi nữ ảnh chụp. Một nhà bốn người người hòa thuận vui vẻ ảnh gia đình tiện sát người khác. Chẳng lẽ Mạc Tuệ là phá hư gia đình người khác kẻ thứ ba? Lan Đạn khu tạc, Nam Vung Ngật marketing thậm chí đã bắt đầu biên tập hấp dẫn người trong mắt tiểu tiêu đề, chuẩn bị trực tiếp đem này đại dư phát ra đi. Nhưng Mạc Tuệ không thừa nhận, chỉ là dùng xem ngu ngốc ánh mắt, liếc Trang Như nhân liếc mắt một cái. Trang Như nhân vô tội mà nói, ta có phải hay không không nên đem việc này nói ra? Xin lỗi, ta cho rằng này chỉ là một hồi nhẹ nhàng bằng hữu tụ hội, cho nên mới một không cẩn thận không nắm chắc hảo đúng mức. Mạc Tuệ tỷ, ngươi sẽ không trách ta đi. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Trang Như nhân sắc mặt trắng nhợt, nhưng lời nói đều nói ra, cũng không có gì hảo cắt dấu. Mạc Tuệ trưởng phun nếu thấy được quang, vì cái gì không muốn giới thiệu cho đại gia nhận thức? Chỉ sợ cũng xem như lúc này đây tham gia tiết mục, Mạc Tuệ cũng không tính toán làm hắn ra kính. 15 thiên thu, kéo kéo, không phải đi qua. Thời điểm không sai biệt lắm, không bằng chúng ta, Trương Tân Minh tưởng kéo Trang Như nhân về nhà. Nhưng Trang Như Nhân lại ném ra hán tay, không cao hứng mà nói, "Ta nói đều là lời nói thật, các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì nha?" Nàng đứng lên, xoay người muốn đi, vừa lúc lúc này, Mạc Tuệ đặt ở trên bản cơm di động vang lên. Đạn tới chính là video trò chuyện tình cầu. Trang Như Nhân mắt sắc, lập tức ngắm thấy Mạc Tuệ giải khóa màn hình mặc lúc sau, trò chuyện tình cầu thượng đối phương tên: Đỉnh vượng vật liệu xây dựng. Xem kia trung lão niên chân dung, phòng trường chính là Ngô Bình Vượng. Đại quê mùa một cái Côn làm trang như nhân đầu gốc cầm ầm ầm. Nàng trong mắt hiện lên một tia khó ý, lại vẫn là làm bộ ủy khuất nói: "Ngươi xem, đỉnh vượng vật liệu xây dựng Ngô Đồng đều cho nàng đánh video điện thoại. Ở đây người đều thành hóa." Liên rất xấu hổ. Tiếng chuông một lần lại một lần vang, liên không có dừng lại thời điểm. Lan Đạt Khu, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Có người nói Mạc Tuệ vừa thấy liền không phải hảo điều, có nhân vi Ngô Bình Vượng nguyên phối thê tử cùng Nhi nữ Minh bất bình, có người khởi sướng chống lại. Suất Mạc Tuệ lăn ra giới giải trí lần đạn. Liên tại như vậy khẩn trương thời khắc, Mạc Tuệ dùng chế giễu biểu tình, lại lần nữa liếc trang như nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó mảnh khảnh ngón tay nhẹ điểm trên màn hình tiếp thu kiện. "Tuệ Tuệ, ngươi mợ ngày hôm qua làm ta hỏi một chút, ngươi khoảng thời gian trước cái kia hoạt động công lích phỏng vấn đồ kia son môi là cái gì sắc hảo, ta cấp đã quên." Thật là chịu không nổi nàng, đều thúc dục vài lần, hiện tại đôi ta ở bên ngoài tản bộ, nàng thúc dục ta chạy nhanh cho ngươi gọi điện thoại. Trên màn hình Là ngô bình vợ một trương hòa khí đại mặt. Nhưng thực mau, hán đại mặt đã bị đẩy ra, thò qua tới chính là hán yêu nhã thong rong thế tử. Tuệ tuệ à, người cấp mợ bình phân xử, người cứu cứu có phải hay không đối ta quá không đệ bụng. Cái này, trang như nhân sắc mặt, tức khác trở nên xanh mét. Làn đạn khu càng náo nhiệt. Nga khoác, xem ra vị này tiểu hồ già, lập tức liền phải họ phờ lìn. Hiện tại tiết mục nhiệt độ càng lúc càng lớn, phòng trừng tiếp theo vị bị thay đổi tới khách quý, khẳng định đến có chút danh tiếng. Chương 8 Sát chết. Nô Bình Vương cùng hắn thái thái ở tản bộ, di động cả mạ giật trực tiếp rối mặt, không hề tay mải. Hai khẩu tử biết cháu ngoại gái tiếp một game số thu, nhưng không biết tiết mục này đầy phát sóng trực tiếp hình thức quay chụp, còn tưởng rằng Mạc Tuệ lúc này có thể tiếp video, chính là còn nhàn rỗi, liền không hề cố kỵ mà xả việc nhà. Trong chốc lát là hỏi Mạc Tuệ lần trước thượng tiết mục son môi là cái gì sắc hào, trong chốc lát lại muốn biết nàng váy có phải hay không tân một quý khoản, hai người thường thường rối lẫn nhau hai câu. Nhưng giải lại là mãn bình cẩu lương, làn đạn khu người xem một cái kính nói này trung lão niên, cẩu lương, cư nhiên cũng ăn rất ngon. Lô Bình Vượng biết cháu ngoại gái tính tình lãnh, thấy nàng không thế nào hé răng, cũng không thèm để ý, thanh thanh giọng nói, liền chuẩn bị một lần nữa mở ra cái kia lời lẽ tầm thường đề tài, "Tuệ Tuệ a, hai người các ngươi khẩu tử đều đã thời gian rất lâu không cùng nhau về nhà ăn cơm, hai vợ chồng sao?" "Cứu cứu." Mạc Tuệ đánh gậy hắn nói, màn ảnh hơi hơi vừa chuyện, ánh vào mấy chương xa lạ gương mặt Lô Bình Vương trừng lớn đôi mắt, lập tức đem còn chưa nói xong nói nuốt trở lại đi. "Mợ, lần trước son môi là chuyên viên trang điểm cho ta dùng, không biết là cái gì sắc hảo." Trong chốc lát ta hỏi một chút, ngày mai làm người cho ngươi đưa qua đi. Triệu Yến cần vội nói, "Hành, tuệ tuệ ngươi trước đợi." Chờ đến treo video điện thoại, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Nhà bọn họ cháu ngoại gái, khi nào giao cho nhiều như vậy có thể ngồi cùng bàn ăn cơm bằng hữu. Hai vợ chồng ra lộ ra vui mừng tới cười chân cẳng đều hữu lực, từ tản bộ biến thành bay nhanh thi đi bộ. Bên kia, quải xong điện thoại lúc sau Mạc Tuệ, bất động thanh sắc mà nhìn về phía Trang Như Nhân. Khương Lâm cùng Tần Phong ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường. Hai người bọn họ cũng là có nhiệt độ một fan hảo thủ, nhưng lại trước nay không có đã làm như vậy không biết xấu hổ sự tình. Làm cho màn ảnh mặt cấp ảnh hậu bát nước bẩn, như thế nào như vậy năng lực đâu. Hiểu lầm, một hồi hiểu lầm mà thôi. Trương Tân Minh đánh vỡ cho Mạc, lúng túng nói, Như Nhân không hiểu chuyện. Các ngươi đừng cùng nàng so đo. Hai mươi mấy người còn không hiểu chuyện. Khương Lâm Nghiêng nàng liếc mắt một cái. Trang Như Nhân cương tại chỗ, "Như, như thế nào sẽ?" Nay tiểu đạo tin tức là nàng làm nghệ sĩ trợ lý Mâu thân nói, sẽ không làm lỗi mới đúng. "Như Nhân, chạy nhanh hướng Mạc tiểu thư xin lỗi." Trương Tân Minh đầy đầu mồ hôi lạnh, giật nhẹ thê tử ống tay áo. Nhưng Trang Như Nhân giống như là choáng váng dường như, ngơ ngẩn mà nhìn Mạc Tuệ, mãn nhãn không thể tin tưởng. Phong phát sóng trực tiếp khán giả công bị này hí kịch hóa một màn sợ ngây người. Đình vượng vật liệu xây dựng là nổi danh xí nghiệp, không ít người nghe nói qua này gian công ty, nhưng cũng không biết đây là Mạc Tuệ nàng cứu khai. Cho nên, Mạc Tuệ không riêng gì chính mình sự nghiệp phát triển đến hảo, liền ra thế đều không dùng khinh thường. Khương Mộ Mộ, thần ba ba, chúng ta ăn no. Lập lập đẩy ra cửa phòng ra tới, phía sau đi theo hai cái cái đứa nhỏ. Nhìn ra được tới, ba cái tiểu gia hỏa ở chung đến không tồi, ít nhất ra tới thời điểm đều là cười ngâm ngâm. Không khóc không náo, liền nỉ nỉ đều ngoan ngoãn thật sự. Hai tử đã đến hỏa hoán cứng đờ cục diện, Trang Như nhân thở phào nhẹ nhõm, y đồ lửa rối quá quan. Nàng đem nỉ nỉ kéo đến chính mình bên cạnh, nhéo nàng khuôn mặt nhỏ ôn nhu nói, "Nỉ nỉ vừa rồi ở bên trong cùng các bạn nhỏ chơi cái gì đâu?" Nói chuyện hiếm. Nỉ nỉ cùng thực tập mụ mủ còn không có như vậy thục, dùng sức sau này ngượng, né tránh nàng xoabóp, mặt đến tiểu cổ đều sắp rút gân. "Liêu cái gì nha?" Trang Như nhân làm bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, Các khách quý đều là người trưởng thành rồi, đều rõ ràng làm người lưu một đường đạo lý, không có lại dây dưa vừa rồi trang như nhân bồi đen mặc tuyệt sự. Rốt cuộc nhiều như vậy người xem đều xem ở trong mắt, nói vậy hạ tiết mục lúc sau, nàng hảo quá không đến chạy đi đâu. Liễu An An là cái cô nhi sứ. Ni Ni quay đầu, một fan đắc An An bả vai, giống cái trưởng nghĩa tiểu hiệp nữ, chúng ta ước hảo, về sau ta che chở nàng. An An ngượng ngãi hô hô khuôn mặt nhỏ, súng bái mà nhìn Ni Ni. Trang như nhân mặt một bạch. Y đồ nói sang chuyện khác, đúng rồi. Nhưng Khương Lâm mày một chọn, nhóc con, ngươi như thế nào biết cô nhi sự? Trang Như Nhân nhìn về phía ngoài cửa, nôn nóng nói, dâu tây bánh kem còn chưa tới sao? Nỉ Nỉ không hề nghĩ ngợi, ngón tay nhỏ chọc Trang Như Nhân chóp mũi, là nàng nói cho ta. Trang Như Nhân mặt sám như cho tàn. Nỉ Nỉ đem An An bả vai câu đến càng gần, thở phì phì nói, khinh thường ta bằng hữu, chính là khinh thường ta, ta muốn cho ta bà thay đổi ngươi. Đuổi đi đuổi đi. Ở đây tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt. Ha ha ha ha ha, ảnh hậu đại khái ở trong lòng tưởng, Hoa Nhi này biết điều a, đỡ phải ta ra tay cấp tiết mục tổ gây áp lực. Trang Như Nhân thật là quá ác độc, phía trước còn bị nàng bề ngoài mê hoặc, này hai khẩu tử chạy nhanh hạ tuyến đi. Phần 10. Chúng ta an an cùng nhìn nhỉ nhỉ tiểu tỷ muội tình có điểm hảo khái. Ta tuyên bố, làm Trang Như Nhân cùng Trương Tân Minh lăn ra tiết mục tổ, nhưng nhỉ nhỉ tiểu hiệp nữ cần thiết lưu lại. Vừa rồi Ai Tiêu nhỉ nhĩ hùng hài tử cùng nhà giàu mới nổi nhảy con tới. Vả mặt. Vả mặt liền vả mặt đi. Thật hương. Trang Như Nhân đã không mặt mũi lại đối mặt mọi người, trang đến say không còn biết gì về nhà. Dâu tây bánh kem rốt cuộc vẫn là tới rồi, nhưng bởi vì quá mượn, Khương Lâm trực tiếp cắt ra làm đại gia mang về. Về nhà thời điểm, An An đôi tay bưng tiểu giấy bàn, hai mắt giống như là lớn lên ở bánh kem thượng dường như. An An, lần tới còn muốn tới chơi nga? Khương Lâm cùng Tần Phong cười tủm tỉm mà đứng ở cạnh cửa, châm miệng một lời nói. An An mềm mộp mà đáp ứng, phụng chính mình bánh kem đi ra ngoài. Đi ngược, Mạc Tuệ hô một tiếng, thấy tiểu đoàn tử căn bản không nghe thấy, muốn kéo nàng cánh tay, lại thu hồi tay, xách một chút tiểu ấm nước móc treo. Là bên kia. An An lúc này mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Lộn hai nhỏ rời nhà trốn đi lại. Hảo Tâm thúc thúc Gazi sẽ cho cô nhi viện quyên giúp sách tranh. Những lời này chính là nàng từ sách tranh đi học tới. Một lớn một nhỏ về đến nhà. Chờ thực tập mụ mụ mở ra đèn, tiểu đoàn tử chạy nhanh chạy đến bàn ăn biên, đem bánh kem ngậm. Tay nhỏ không cẩn thận dính vào giấy bàn veneer, nàng đều không bỏ được tẩy rớt, thật cẩn thận mà liếm một ngụm. Hào ngập nha. Già có thể ăn sao? An An mắt hạnh lại viên lại đại, thật cẩn thận mà nhìn phía Mạc Tuệ. Có thể, trước rửa tay. Mạc Tuệ nói. An An lập tức cao hứng họng rồi, lộc cộc mà chạy tới rửa tay. Nhìn nàng nhẹ nhàng bóng dáng, Mạc Tuệ cũng chưa nhận thấy được, chính mình khẽ môi không tự giác gợi lên. Tiểu đoàn tử đưa tay ra tới, liền muốn lôi kéo Mạc Tuệ đi ăn bánh kem. Nhưng nàng tay nhỏ còn không có đụng tới thực tập mụ mủ tay, đã bị không dấu vết mà né tránh. Mạc Tuệ dùng tay luát luát cuộn sóng tóc dài, cứng đờ mà ho nhẹ một tiếng, "Tới ăn đi." Tiểu đoàn tử cái gì cũng chưa phát rất tới, nhảy nhót mà chạy tới bàn ăn biên, bò lên trên nhĩ đồng ghế. Nàng tay nhỏ cầm lấy cái muỗng Toma mà nhìn xem đồng hồ treo tường, lại nhìn xem góc cạ mạ dạ. An An thực thông minh, biết 8 giờ rưỡi lúc sau là phát sóng trực tiếp đóng cửa thời gian. Nhưng là, đồng hồ thượng kim đồng hồ có rải có ngắn, nàng xem không hiểu. Theo nàng ánh mắt, Mạc Tuệ xem một cái thời gian. Hiện tại mới 8 giờ. Nàng giải thích, nhưng hôm nay buổi tối tiết mục trọng tâm ở cách vắt ra, cho nên chúng ta nơi này phát sóng trực tiếp màn ảnh không có khai. An An cái hiểu cái không gật gật đầu. A, không phải Màn ảnh mở ra, chúng ta ở a. Ảnh Hậu, ngươi thanh tỉnh một chút, tiết mục tổ như thế nào sẽ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái đề tài đâu, khẳng định muốn chụp được ngươi về nhà sau hàng ngày a. Có phải hay không có thể thấy Ảnh Hậu không bố trí phòng vệ một mặt? Còn có chúng ta An An nhai con, nàng giống như so vừa tới thời điểm hoạt bát một chút. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả ngao ngao kêu, nhưng bánh kem trước mặt An An cùng Mạc Tuệ đối này hồn nhiên không biết. Mạc Tuệ chính nhìn hai tử ăn bánh kem. Bơ dẻi đặc bánh kem Mặt trên khảm nửa viên nửa viên mứt dâu tây, tiểu đoàn tử dùng cái muỗng múc một cái miếng nhỏ, hướng trong miệng đưa. Hương thuần đồng đậm tư vị ở khoang miệng chung tràn ngập, theo sát, răng sữa nhẹ nhàng một cắn, dâu tây thanh thanh ngọt ngào hương vị lại phát ra khai. Này hương vị một tầng một tầng, tiến dần lên tới, tiểu đoàn tử đều không kiềm cảm thán, vội đến dừng không được miệng. Nhưng ăn về ăn, vẫn là đến chia sẻ. Tiểu giấy bàn thả hai tiểu khối cắt xong rồi bánh kem, An An nắm chính mình kia khối, liền ngoan ngoãn mà buông cái muỗng. A Zi An nàng nhẹ giọng nói, vừa rồi nhận thức hai cái bạn tốt, ở tiệc mục chung sẽ tiêu mụ mụ, tỉ như Khương mụ mụ cùng Trang mụ mụ, nhưng An An không dám như vậy tê ạ. Ta không ăn. Mạc Tuệ tinh xảo mi hơi hơi khơi mào. An An nghe vậy, ngập nước mắt to lại lớn lên ở bánh kem thượng. Nàng vốn dĩ tính toán làm An An đem bánh kem ăn xong, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hai tử sắp ngủ trước ăn nhiều như vậy điểm tâm ngọt, có phải hay không không tốt. Không thể lại ăn, ngươi đi trước tẩy cái mặt. Chờ một chút ta giúp ngươi, Mạc Tuệ chần chờ một chút. An an chính mình sẽ tắm rửa." Tiểu Đoan Tử nói. "Này liền dễ làm." Mạc Tuệ cấp Hải Tử cầm tắm rửa quần áo, trở về thu thập bàn ăn, một tay cầm lấy tiểu giấy bàn, hướng phòng bếp thùng rác bên cạnh đi. Chỉ là bỗng nhiên chi gian, nàng ánh mắt dừng một chút. Nàng chưa bao giờ để ý một ngày tam cơm ăn chính là cái gì. Thỏa mãn nhất thời ăn uống chi dục, sẽ làm chính mình biến mập mạp. Làn da cũng sẽ bởi vì hút vào quá nhiều đường phân mà già tốc già cả. Nhưng lúc này nhìn bánh kem, nàng thế nhưng có một chút tâm động. Ăn ăn ăn đến quá thơm. Kế thỏa mãn bộ dáng, phảng phất trên thế giới không có bất luận cái gì phiền não. Mạc Tuệ chẳng lẽ muốn ăn? Đương nhiên không có khả năng. Nàng đối ẩm thực quản khống như vậy nghiêm khắc, sao có thể ở hơn 8 giờ tối ăn này nhiệt lượng bôm a? Liên tính là buổi sáng cũng không có khả năng, ta năm trước xem qua ảnh hậu đoàn đội cho nàng làm vợ lọ. Nàng thực đơn thật là đáng sợ, mấy cây rau xanh coi như bữa ăn chính. Làm fans, ta còn rất đau lòng nàng, tự hạn chế thành như vậy, hẳn là không có bất luận kẻ nào sinh là thú. Trên lầu, nhìn xem thẻ ngân hàng ngày trống, đau lòng chính mình đi. Mạc tuệ nhìn chầm chầm bánh kem, nhìn hồi lâu. Bơ tốt nhất giống dài qua cái tiểu nhân, ở hướng nàng vây tay. An đi, an đi, một ngụm mà thôi. Nhân sinh đã đủ khó. Mạc tuệ giữa mày hơi hơi ninh khởi. Ta như thế nào cảm thấy nàng thật muốn ăn? Nàng này dối dám biểu tình, hoàn toàn không có ngày thường cao lãnh dạng, tựa như mỗi lần giảm béo thất bại ta. Á á á, Mạc Tuệ có điểm đáng yêu. Ăn, lấy cái muống. Cảm tạ tiết mục tổ không có đóng cửa ca mạ giác, ăn vụ một màn này tuyệt. Quả nhiên, Mạc Tuệ cầm cái muống. Nàng đối với bánh kem, đem tâm một hành, thấy chết không sờn giống nhau đào một muống. Một ngụm xuống bụng, nàng ngây dại, giữa mày chậm rãi gian ra. Câm tiểu bàn trải đánh răng từ phòng vệ sinh đi ra an an hầm chứa một ngụm bạc biển, dùng sức mà chớp chớp mắt. Vừa lúc là 8 giờ 30 phần, phòng phát sóng trực tiếp bang một tiếng, chuẩn bị đóng cửa. Nắm di động khán giả lâm vào trầm tư. Ngày mai buổi sáng trở lại phòng phát sóng trực tiếp, có thể hay không thấy Mạc Tuệ biết được chân tướng sau xá chết hình ảnh. Còn có, không biết Trang Như Nhân có phải hay không thật muốn bị Ni Ni đuổi ra tiết mục đâu. Chương 9 dài đến 1 năm tâm lý trị liệu. Thực tập cha mẹ này đường game show từ phát sóng đến bây giờ, bất quá 2 ngày thời gian. Hai ngày này nội, tổng nghệ nhiệt độ càng ngày càng cao, quảng marketing cũng thưởng xuyên sẽ phát một ít ra vòng đoạn ngắn làm danh chương hợp, hấp dẫn càng nhiều các vong hữu chú ý. Có quan hệ với bọn nhỏ đoạn ngắn đều là ấm áp đáng yêu, tới rồi đại nhân bên kia, tác không có bất luận cái gì kịch bản dấu vết, mặc dù Khương Lâm cùng Tần Phong này đối hai vợ chồng có đôi khi làm ra vẻ điểm, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng này đó đoạn ngắn toàn bộ thêm lên, cũng chưa mạc tuệ một người ở phòng bếp van vụng bánh kem điểm tán cùng chuyện phát lượng cao. Video chung, ảnh hậu lấy muỗng nhỏ đảo bánh kem, ngay từ đầu chỉ là cẩn thận nếm thử, nhưng một ngụm bánh kem nhỏ cậu, hai tròng mắt giống như là đột nhiên sáng rực như, vẻ mặt kinh diễm biểu tình. Mặc kệ là người qua đường, Hắc Tử vẫn là nàng friends, đều chưa từng gặp qua nàng lộ ra như vậy thả lỏng một mặt. Không, có lẽ là có. Mạc Tuệ đã xuất đạo 10 năm, ở rất nhiều năm trước, nàng cũng làm càng quá, tính trẻ con quá chỉ là mấy năm nay, nàng phảng phất đột nhiên thay đổi cá nhân. Có tâm fans tìm ra quá khứ ảnh chụp, đặt ở hậu viện hội họp phỉ sĩ ổ vệ bộ thượng. Mạc Tuệ trước kia biểu tình muốn giãn ra rất nhiều, từ ảnh chụp chung cũng có thể nhìn ra nàng cùng người ở chung khi cũng tương đối lỏng. Bất quá ở ta trong lẫn thượng, nàng giống như vẫn luôn không quá bình dân, tính cách vốn dĩ chính là lãnh lãnh đạm đạm. Lãnh đạm về lãnh đạm, trước kia không căng chặt, thoạt nhìn so hiện tại muốn vui sướng rất nhiều đâu. Các ngươi có hay không phát hiện, ngày 4 năm tới ảnh chụp Mạc Tuệ đều không quá cười, nên không phải là mấy năm nay đã xảy ra chuyện đi. Đại ra như vậy nghị luận, nhưng vẫn là không có thảo luận ra cái gì nguyên cớ. Phần 11. Nay 4 năm gian, không nghe nói Mạc Tuệ ra ra cái gì biến cố. Thậm chí 26 tuổi năm ấy, nàng còn kết hôn đâu, đây chính là đại hỉ sự. Khán giả ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, đen như mực phòng phát sóng trực tiếp dần dần có ánh sáng. Ngay sau đó, Một chương phóng đại khuôn mặt xuất hiện ở di động màn hình, tuyết trắng tuyết trắng làn da giống lại cùng người xem chào hỏi. Lại đại lại viên mắt hành trước ba lần, cuối cùng sau này lui lui, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ánh vào khán giả mi mắt. Tiểu đoàn tử nhìn vẻ mặt nghi hoặc, tay nhỏ ở màn ảnh camera trước luồng lịch, thường thường ngăn trở đại gia tầm mắt, nhưng lại không ai trách cứ. Lan Đạt Khu, mọi người đều ở cho nhau nói buổi sáng tốt lành, cách màn hình đều có thể cảm thấy ấm áp. Một trận tiếng bước chân vang lên. An An quay đầu lại, Nhuyễn Thanh nói: "A Di, này màn ảnh. Làm sao vậy? Hiện tại màn ảnh là mở ra, ngày hôm qua cũng là mở ra." Anna nói: "Mạc Tuệ đi đến trước màn ảnh. Một lớn một nhỏ mặt càng tấu càng gần, khán giả cảm thấy mỹ mãn. Không hổ là bị đại đạo diễn thừa nhận quá không hề góc chết nữ diễn viên, màn ảnh rổi mặt đều như vậy mỹ. Cảm giác Mạc Tuệ trạng thái so với phía trước hảo rất nhiều, buổi sáng lên không sương ngủ, cũng không giống phía trước như vậy không tinh thần. Chẳng lẽ là bởi vì Anna tới?" Nàng ngủ đến so với phía trước hảo. Nhại con tuy rằng đáng yêu, nhưng cũng không phải linh đan rượu dược, trên lầu khoa chương. Ngươi nói ngày hôm qua. Mạc Tuệ mặt phóng đại lại phóng đại, chần chừ đôi mắt, tận lực bảo trì trấn định. An An nghiêm trang mà giải thích. Ngày Kammeza ở mở ra thời điểm sẽ phát ra mỏng manh ánh sáng, ngày hôm qua thực tập mụ mụ không chú ý, nhưng nàng quan sát tới rồi. Lúc này, có người ấn vang chuông cửa. Mạc Tuệ làm An An chờ một lát, chính mình đi trước mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, Đứng ở ngoài phòng người đại diện Ngô tỷ một sự bình thường lo lắng suốt ruột biểu tình, tươi cười đầy mặt. Nàng hướng trong xem một cái, đối với tò mò đánh giá chính mình an an gật gật đầu, ngay sau đó đem Mạc Tuệ kéo đến chính mình bên người, tiến đến nàng bên thai nói nhỏ. "Ngươi ngày hôm qua biểu hiện thật sự là quá tốt, hot sẽ sông lên đệ nhất, vậy buổi đêm đó liền chướng không ít fans. Ngẫu nhiên ăn một lần bánh kem không quan trọng, các fan cảm thấy ngươi đáng yêu, người qua đường nhóm đối với ngươi có càng sâu ấn tượng, ngay cả các gã tỷ phản đều chọn không ra tật xấu." Ngươi nói hấp tử có thể chọn cái gì tà xấu? Chẳng lẽ nói Mạc Tuệ ăn vụng bánh kem, một chút đều không tự hạn chế? Nếu là bọn họ nói như vậy, ta đây liền đem ngươi xách ra tới làm cho bọn họ nhìn xem, này dáng người, tấm tắc, ăn một khối bánh kem làm sao vậy? Chính là có thể như vậy tùy hứng. Mạc Tuệ nghe Ngô tỷ lời nói, trên mặt biểu tình trong nháy mắt này thay đổi lại biến. Từ khiếp sợ đến cảm thấy thẹn, cuối cùng nhận mệnh mà tiếp thu hiện thực, biến trở vẻ mặt vô biểu tình bộ dáng. Mặc dù nàng dây lát lướt qua không bình tĩnh biểu tình thực mau đã bị không sao cả thần sắc thay thế, nhưng Ngô tỷ vẫn là sửng sốt một chút. Thật lâu không gặp Mạc Tuệ như vậy. Một cái đem chính mình bước đến mức tận cùng người, có thể có như vậy biến hóa, là bởi vì cái gì? Theo bản năng chi gian, nàng nhìn về phía An An. Tựa hồ là tiểu đoàn tử giúp cái đại ân. Người kêu An An đúng không? Lần đầu tiên gặp mặt, đây là đưa cho ngươi lễ vật a. Ngô tỷ dẫn theo Đa Sơn chuẩn bị tốt đóng gói túi hướng trong phòng đi. An An tròn đôi mắt. Oa, lần đầu tiên thu được lễ vật. An An nói cảm ơn lúc sau, Thỉnh Ngô Ái Nhi hỗ trợ mở ra món đồ chơi. Đây là một cái màu hồng phấn cái hộp nhỏ, bên trong một cái bút Bebe, còn có một ít như hoa hai, trang phục cùng với mấy sấy linh tinh tiểu ngoạn ý nhi. Chính là cái cấp bút Bebe hóa trang trang điểm món đồ chơi, nô tỷ mua khi, suy đoán này hẳn là tiểu nha đầu sẽ thích, nhưng nàng không nghĩ tới chính là thu được món đồ chơi An An sẽ như vậy thụ sủng nhược kinh. Thời buổi này, Đại đa số gia đình hài tử món đồ chơi đều là đôi đến trong phòng đều không bỏ xuống được, thậm chí khả năng sẽ không quý trọng. Nhưng An An cũng chỉ có này một cái món đồ chơi. Nàng giống như là phùng một cái bảo bối giống nhau, nhẹ nhàng sơ khai bút bê bá bì đầu tóc, tay nhỏ động tắt thực nhẹ, sợ cấp hoa hoa lộng hỏng rồi. Hài tử biểu tình quá chuyên trú, thậm chí không phát giác thực tập mụ mụ mạc hảo chuẩn bị ra cửa. Ta không mang quá như vậy tiểu nhân hài tử. Có hay không cái gì phải chú ý? Nô tỉ hỏi. Mạc Tuệ quay đầu lại xem một cái. Sáng sớm ánh mặt trời còn không tính tức nóng, tiểu đoàn tử ngồi ở cửa sổ sát đất biên, nghiêm túc chơi nàng món đồ chơi mới. Nàng gương mặt phấn phấn, khoe miệng còn không tự giác niết lên, ngoan ngoãn cực kỳ. Không có gì phải chú ý, cho nàng làm điểm ăn là được. Mạc Tuệ nói tới đây, dừng một chút, lại nói, nàng thứ ngoan. Mạc Tuệ muốn đi đâu a? Chẳng lẽ đi công tác? Chính mình muốn ra cửa, giương tìm người đại diện tới hỗ trợ mang hài tử, hảo chi kỳ a hơn nữa. Nàng nói nhại con hảo ngoan thời điểm, giống như là ở khen chính mình ra bạo bảo, bảo đầu. Đúng vậy, nàng đều không có trực tiếp đem Hải Tử ném đến cách vách nhà khác đi đâu, quá phụ trách nhiệm. Ở khán giả nghị luật chung, Mạc Tuệ vội vàng ra cửa. Nô tỷ ở trong nhà đãi hai cái giờ, phát hiện Mạc Tuệ thật chưa nói sai. Đứa nhỏ này thật là làm người bất lo. Một cái nho nhỏ món đồ chơi, là có thể làm nàng an an tĩnh tĩnh thời gian giải như vậy, còn biên chơi biên lộ ra thỏa mãn gương mặt tươi cười, quá chưa khỏi người. Giữa trưa 11 giờ, nô tỳ khép lại laptop, chuẩn bị đi cấp hải tử nấu cơm. Nhưng nàng người còn chưa tới phòng bếp, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Cửa phòng vừa mở ra, không có một bóng người, nô tỳ lại hướng nơi xa nhìn nhìn, cũng là liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Thẳng đến một đạo thở phì phì thanh âm từ phía dưới truyền đến, "Ta ở chỗ này." Nô tỳ tối đầu vừa thấy, vị tiểu gia hỏa dọa dẫm nhảy dựng. "Lan Nini," nàng xem qua vài lần phát sóng trực tiếp, đối đứa nhỏ này ấn tượng rất sâu. "Nini" Nghe thấy quen thuộc thanh âm, An An ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy Ni Ni, lập tức chạy tới. Ni Ni ở đại nhân trước mặt không có lễ phép, thật sự không thể nói nhận người thích, nhưng tới rồi An An trước mặt, nàng lập tức liền trở nên ôn tồn. "Ni Ni, ngươi như thế nào tới rồi? Ta thực tập ba mẹ bị đuổi đi, thực mau sẽ có tân gia đình đi vào nơi này, thay thế được chúng ta." An An bắt giữ đến Ni Ni trong mắt mất mát, chớp chớp mắt, chính lặng nói, "Là ai đem bọn họ đuổi đi nha?" "La Ta a." Ni Ni thở dài một hơi. An An càng mơ hồ, gãi gãi đầu. Ni Ni đuổi kêu hai cái đại nhân liền tính, vì cái gì muốn thuận tiện đem chính mình đuổi đi đâu. Ni Ni thực mô liền tỉnh lại lên, đến lúc đó ta làm người làm vườn thúc thúc đem điện thoại cho ta, mỗi ngày ở di động xem ngươi. Chính là tiểu bằng hưu không thể chơi lâu lắm di động, đôi mắt sẽ thấy không rõ. An An suốt ruột mà giải thích. Ni Ni vai vai đầu, ở trong nhà không chơi di động, vậy mỗi ngày đều ở nhàm chán. Nô tỉ hỏi. Vậy ngươi ba ba mụ mụ đâu? Ba ba muốn kiếm tiền, còn muốn uống rượu, mụ mụ cũng muốn cùng ba ba cùng nhau kiếm tiền, còn có làm mị dung. Bọn họ cũng chưa không phản ứng ta. Phong phát sóng trực tiếp khán giả trầm mặc. Tiết mục này kêu thực tập cha mẹ, nếu vì người cha mẹ yêu cầu khảo thí, có thể có bao nhiêu đại nhân có thể giống bọn nhỏ giống nhau bắt được cao phân giải bài thi. Liên lấy nỉ nỉ cha mẹ tới nói, công tắc bận rộn không phải đem hài tử ném cho bảo mẫu cùng người làm vườn lấy cớ ớt. Chẳng lẽ liền một chút thời gian đều chịu không ra sao? Vừa rồi xem hài tử ảm đạm biểu tình cũng có thể nhìn ra được, nàng là phi thường yêu cầu làm bạn. Làm này tiết mục tài trợ thương, nì nì cha mẹ, mới nhất nên bị đưa đến tiết mục chung cải tạo. Ở như vậy trong suy tư, không ít khán giả trực tiếp đi tiết mục tổ học phỉ xì ổ hầy bổ phía dưới nhắn lại. Bọn họ muốn đưa ra kiến nghị, làm đoàn đội đem này tiết mục chân chính lập ý rơi xuống thật chỗ. Nì nì cha mẹ cũng không có tới đó nàng, tới chính là tài xế thúc th Hai tử sớm đã thành thói quen, nên ngang trên mặt đất xe, con ngẩng đầu, hướng về phía bên cửa sổ hướng chính mình phất tay an an lộ ra một cái tiêu tiêu xái xái gương mặt tươi cười. Khán giả cũng chưa nghĩ đến, phía trước bọn họ nhất không thích Hùng hài tử phải rời khỏi tiết mục khi, chính mình cơ nhiên sẽ như vậy không tha cùng lo lắng. Nhưng cũng may lương tâm tiết mục tổ thực mau liền thu được đại gia phản hồi, nhanh chóng ở học phỉ xi ô hội bộ đã phát một cái cố định trên top thanh minh. Một là tiết mục tổ đã liên hệ thượng ni nỉ cha mẹ, Hy vọng bọn họ có thể buông công tác, nhiều hơn làm bạn hài tử, đối phương cũng đã bắt đầu nghĩ lại chính mình. Nhị La Tiết Mục tổ quan tuyên mới gia nhập tiến vào Tam tổ khách quý. Gia nhập Tam tổ khách quý đều có chút danh tiếng, nhưng để cho đại gia cảm thấy hứng thú chính là một đôi chân chính mẹ con. Nàng hai một cái là cùng Mạc Tuệ không sai biệt lắm thời gian xuất đạo diễn viên nguyên tỉnh, một cái là nổi danh tiểu vong hồng kỳ kỳ. Qua đi nguyên tỉnh tình không hỏa, nhưng từ nữ nhi kỳ kỳ ngẫu nhiên ở video ngắn phần mềm thượng nổi danh lúc sau, nàng cũng được đến không ít công tác cơ hội. Nghe nói trước kia Mạc Tuệ cùng Nguyễn Tỉnh Tỉnh đều là chính quy xuất thân, hai người vẫn là cùng lớp đồng học. Không biết nàng hai có phải hay không bằng hữu. Một đôi là thật mẹ con, một đôi là giả mẹ con, hơn nữa gần nhất Nguyễn Tỉnh Tỉnh thế chính kiến, Mạc Tuệ các fan thật đúng là lo lắng ảnh hậu bị đè ép nổi bật. Bên kia, Mạc Tuệ từ trên xe xuống dưới. Phần 12. Nàng một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài đã chất thành một cái lười biếng tùy ý thấp đuôi ngựa, một bàn tay đem kính râm đặt tại mũi. Theo sau hướng trên đầu khấu cái mũ, đem vành nón đè thấp. Hôm nay là tái khám nhật tử. Nàng đã tiếp thu giải đến 1 năm tâm lý trị liệu, trạng huống vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng không biết vì cái gì, lúc này đây, Mạc Tuệ tổng cảm thấy tình huống sẽ không giống nhau. Chương 10 không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy online. Bác sĩ Lâm tâm lý khám và chữa bệnh sở không ở Phồn Hoa đoạn đường, hơn nữa phòng khám chỉ có hắn một cái bác sĩ, lấy hẹn trước chế hình thức cung cấp khám bệnh, ở chỗ này Tuyệt đối sẽ không cùng bất luận cái gì trừ bác sĩ, hộ sĩ bên ngoài người đúng phải. Bởi vậy Mạc Tuệ đẩy cửa ra tiến vào khi, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Tâm lý phòng khám nội, đại môn bị đẩy ra, một trận thanh tuyế dễ nghe trùng gió thanh từ bên ngoài vang lên. Tiểu hộ sĩ đang ở trước đài sửa sang lại người bệnh tư liệu, vừa nhấc đầu liền thấy Mạc Tuệ. Dáng người cao gầy nàng, ăn mặc lại giản lược bất quá châm dệt ngắn tay cùng hơi rầm quần jean, phác họa ra giàu hảo thân hình, giơ tay nhấc chân dàn khí chẳng Phảng phất một cổ tử ngạo khí là từ trong xương cốt phát ra giống nhau. Mạc Tuệ đi đến hộ sĩ trước mặt, kính râm cùng mũ cũng không có tháo xuống, cả khuôn mặt bị che hơn phân nửa, làn da tuyết trắng tinh tế. Buổi sáng 10 điểm ngày trước, tiểu hộ sĩ phiên tra hẹn trước tin tức, xác định lúc sau cấp Mạc Tuệ dò so cái thành thủ thế, ôn thanh nói: "Mạc tiểu thư, ta mang ngươi vào đi thôi." Mạc Tuệ bước chân dừng một chút. Ngày thường nàng đều là chính mình đi vào. Lam này một hàng, nhất chú trọng người bệnh riêng tư. Nhân viên công tác lưu động không lớn, tới tới lui lui liền như vậy vài người, mọi người đều phi thường chuyên nghiệp, lời nói cũng không nhiều lắm. Nang phía trước cùng này tiểu hộ sĩ đánh quá rất nhiều lần đối mặt, như thế nào chỉ cần lúc này đây, đối phương như vậy nhiệt tình. Mạc Tuệ không hỏi, hướng phòng khám đi. Dư Quang đảo qua, lại thấy tiểu hộ sĩ muốn nói cái gì, lại nhắm lại miệng, lỗ tai đều trướng đến đỏ bừng. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu hộ sĩ rốt cuộc cổ đủ dũng khí. "Mạc tiểu thư, ta thực thích ngươi." Mạc Tuệ có rất nhiều fans, sớm đã thành thói quen. Vừa muốn nói có lễ trí ta, ngay sau đó, tiểu hộ sĩ si nói, lại làm nàng lập tức đem lời nói nuốt trở lại đi. Thực tập nữ nhi, An An. Tiểu hộ sĩ si rốt cuộc nói ra, mắt thường có thể thấy được mà thở phào nhẹ nhõm. Mạc Tuệ, An An thật sự hảo đáng yêu a. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy đáng yêu lại làm người đau lòng nhân loại yếu thể, Mạc tiểu thư, ngươi nhất định phải đối nàng hảo một chút a. Mạc Tuệ Phòng khám bố trí rất đơn giản, tông màu ấm ánh đèn làm người cảm thấy thoải mái an tâm. Bác sĩ Lâm Thỉnh Mạc Tuệ ngồi xuống, tươi cười ôn hòa, "Mạc tiểu thư, gần nhất thế nào?" Mạc Tuệ đem mũ cùng kính râm tháo xuống, khuôn mặt tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Tiếp tiếp là như thường lui tới giống nhau trị liệu thời gian, mặc dù bác sĩ Lâm không nói, nàng cũng có thể nhận thấy được chính mình cảm xúc trở nên vững vàng, cả người căng chặt thần kinh đều chậm rãi thư hoãn xuống. Dưới. Nói hết, khóc thút thít, oán giận đều có thể làm người đem không xong cảm xúc phát tiết ra tới. Nhưng là thực hiển nhiên, như vậy ngoại phóng phương thức cũng không thích hợp người. Bác sĩ Lâm đôi tay giao nắm, thân thể hơi khom, "Chúng ta đây liền có thể tìm kiếm mặt khác biện pháp, tỷ như nói, lúc này ở đây tổng nghệ. Ngươi từ mười mấy tuổi bắt đầu liền thích hứng sinh hoạt ở đèn tụ quang hạ, lần này, liền dùng ngươi trói quen phương thức đối mặt thống khổ, lại đánh bại nó. Mạc tiểu thư, tình huống của ngươi đã khá hơn nhiều, không qua uống rượu, giấc ngủ chất lượng cũng ở bay lên." Đây là không tội hiện tượng." Mạc Tuệ nói, nhưng ta đối đứa bé kia vẫn là có chút mâu thuẫn, ta sợ chính mình thương tổn nàng." "Sẽ không, nếu ngươi là cái sẽ thương tổn người khác người, liền không khả năng cha tấn chính mình thời gian dài như vậy." Bác sĩ Lâm cười nói, "Ta xem qua trên mạng đoạn ngắn, ngươi sẽ cho Hải Tử nấu cơm, giúp nàng lấy ly nước, cũng biết suy xét tiểu bằng Hưu không thể ở sắp ngủ trước ăn quá nhiều bánh kem." "Bánh kem?" Mạc Tuệ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn nàng trong mắt chợt lóe mà qua ảo nao cảm xúc. Bác sĩ Lâm Ý cười trên khóe môi càng thêm bao dung, ngẫu nhiên đánh vỡ gần như hà khắc sinh hoạt trật tự, học được thích hợp phóng túng chính mình, cũng là một loại khám và chữa bệnh thủ đoạn. Mỹ thực, âm nhạc, vận động, thậm chí quét dứt vệ sinh, đều có trợ giúp thả lỏng tâm tình của ngươi. Mạc tiểu thư, không cần lại trừng phạt chính mình, năm đó ngoại ý muốn, sai không ở ngươi. Nhắc tới kia chàng ngoại ý muốn, Mạc Tuệ ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Nàng nhíu mắt, quay mặt đi. Bác sĩ Lâm không có lại tiếp tục đi xuống. Lâm Nàng an tĩnh mà đãi trong chốc lát. Hắn không khỏi nhớ tới Mạc Tuệ lần đầu tiên đi vào phòng khám khi tình cảnh. Lúc ấy nàng vài thiên không có ngủ, sắc mặt tái nhợt, lần đầu tiên ý đồ xin giúp đỡ bác sĩ. Nhưng nàng quá mâu thuẫn, một phương diện nhận thức đến chính mình yêu cầu trị liệu, về phương diện khác lại cự tuyệt bác sĩ đi vào nàng nội tâm thế giới. Bác sĩ Lâm Hoa giải đến 1 năm thời gian mới làm Mạc Tuệ chậm rãi tín nhiệm chính mình, từ chuyên nghiệp góc độ kiến nghị nàng tiếp thu thực tập cha mẹ tổng nghệ mời, nếm thử cởi bỏ khúc mắc. Bác sĩ Lâm tin tưởng chính mình kiến nghị không có sai. Bởi vì liền ở thượng một lần, hắn nhắc tới mạc tuệ năm đó ngoài ý muốn khi, nàng cảm xúc như cũ phi thường kích động. Nhưng lần này khá hơn nhiều, đây là một cái hảo hiện tượng. An An cảm thấy cùng người đại diện A-Z đã ở bên nhau, giống như không có cùng thực tập mụ mụ ở bên nhau khi như vậy thú vị. Tuy rằng thực tập mụ mụ ở đại đa số thời điểm là bảo trì trầm mặc, mà ngô A-Z có thật nhiều thật nhiều nói, nhưng An An vẫn là thích làm thực tập mụ mụ cái đôi nhỏ. Tiểu đoàn tử vừa rồi ở Ngô A Di dưới sự trợ giúp học được xem thời gian, nàng một lần lại một lần nhìn phía trên vách tường đồng hồ, chờ thực tập mụ mụ về nhà. Nô tỉ cấp an an làm tốt cơm, làm hài tử chính mình ngồi ở bàn ăn vừa ăn, chính mình đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Cơm trưa nửa giờ sau, tiểu đoàn tử phải ngủ trưa, nàng không cần người hống, ngoan ngoan trở lại chính mình nhi đồng phòng, ôm mau nhung hoa hoa bắt đầu hớp ủi buồn ngủ. Thời gian còn sớm, nô tỉ cầm cây lau nhà cùng rẻ lau. Đem trong nhà này trong ngoài ngoại đều dọn dẹp một bên. Khán giả vốn dĩ cùng an an giống nhau, đang đợi Mạc Tuệ về nhà, nhưng chờ chờ, phòng phát sóng trực tiếp phong cách thay đổi. Nô tỷ càng làm càng hăng say, mang bình dân cọ lật tiệp bao tay cho người xem nhóm rảnh rỗi. Nay khối địa mặt vết bẩn không hảo tẩy, nhưng hơn nữa dâm trắng cùng bạ kỉnh soda thì tốt rồi, vết bẩn một sắt liền có thể đi trừ, còn có thể sát trùng. Máy hút khói du tảo khó nhất tẩy, phô mấy tầng phòng bếp giấy hoặc là màng giữ tươi liền sẽ không tích vết mỡ. Còn có, tổng nghệ phát sóng trực tiếp dây biến ra chính phát sóng trực tiếp, trong khoảng thời gian ngắn, khán giả cũng không biết là nên điểm tiểu xoa xoa đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp đâu, vẫn là lại xem trong chốc lát, chờ Mạc Tuệ trở về. Ai cũng 추ng nghĩ đến chính là, mọi người xem nhìn, cư nhiên còn quái hang say. Cuối cùng, không ít người liên lạc mà tìm ra trong nhà bà Kỷ̉n Soda cùng màng giữ tươi. Quét tước vệ sinh tựa hồ còn rất dài ác. Mạc Tuệ là ở an an ngủ chưa tỉnh lại không lâu về nhà. Lúc ấy nàng tiến phòng. Vừa muốn tìm dép lê, liền thấy một cái béo đô đô thân ảnh giống một đạo phong dường như, veo một chút liền tới rồi. Mạc Tuệ còn không có lấy lại tinh thần, bên chân đã bày một đôi dép lê. An An ngậm tiểu quả đào giống nhau phấn phác phát khuôn mặt, khóe miệng dương đến cao cao, lộ ra trắng tinh đáng yêu răng sữa. Mạc Tuệ sửng sốt một chút. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là độc lai độc vãng. Chưa từng có một người ở trong nhà chờ thêm nàng. Nhưng thực hiển nhiên, hiện tại An An là đang đợi nàng trở về. A a a lại là muốn đem nhãi con ôm về nhà dưỡng một ngày. An An thật sự thực thích Mạc Tuệ đi. Bằng không, nàng như thế nào liền duy độc đối cái này thực tập mụ mụ nhất ỉ lại đâu? Âm ưu luận một chút, có thể hay không là Tiết Mục tổ giáo a? Tiểu hài tử lại không hiểu cái gì Tiết Mục hiệu quả cùng cái bản, ai đối nàng hảo, nàng liền ỉ lại ai. Mạc Tuệ tính cách là tương đối lãnh, nhưng nàng đối An An rất tốt, lại không phải chỉ có đem thích treo ở bên miệng mới là chân chính thích hài tử. Hai tử là tiểu, lại không phải ngốc. Nàng trong lòng cùng gương sáng nhi dường như đâu. Lan Dạ còn có người xem muốn tranh cãi, nhưng nhìn An An kia trương ấm áp chưa khỏi gương mặt tươi cười, nhịn không được thu hồi đặt ở màn hình tiểu bản phím thượng ngón tay. Không riêng gì khán giả, ngay cả Mạc Tuệ Tâm đều như là bị một sợi nhẹ nhàng lông chim phất quá giống nhau, sinh ra vi diệu cảm giác. An An vừa rồi vốn đang ở chơi món đồ chơi, mỗi 5 phút liền phải hỏi ta ngươi đã trở lại không có. Kia món đồ chơi, nàng nhiều thích à, nhưng vừa nghe thấy ngươi mở cửa thanh âm, Nàng chạy nhanh chạy tới. Thật là kỳ quái, suốt ở chung thời gian mới một ngày nửa đi, hai người các ngươi như thế nào liền như vậy hợp ý a? Nô tỷ chính tận sức với cho người xem nhóm nổi loạn. Từ Mạc Tuệ ăn bánh kem sự bước lên Hotsee ở lúc sau, nàng tính ý thức được, một cái ngày thường liền tham ăn ngưa minh tinh, liền tính ăn một bản mạn hán toàn tịch đều sẽ không lên Hotsee ốc. Mà Mạc Tuệ có thể thượng, một là bởi vì nàng ảnh hưởng quang hoàn, một nguyên nhân khác, còn lại là nàng đột nhiên bắt đầu bình dân. Một khi đã như vậy, một cái lạnh nhạt người cùng đáng yêu nhãi con hợp ý, hẳn là cũng là bình dân đi. Nô tỳ tiếp tục lăn qua lộn lại nói những lời này, cuối cùng bị Mạc Tuệ vô tình mà đánh gãy. "Nô tỳ, ngươi giúp ta đem son môi đưa đi cấp mợ sao?" Nô tỳ lúc này mới nhớ tới, "Ta cấp đã quên. Chư bỏ cái kia sắc hảo son môi, lại thêm một bộ mỹ phẩm dưỡng da đúng không? Hiện tại quá muộn, nếu không ta ngày mai còn kịp, mau đi đi." Mạc Tuệ cầm nô tỳ máy tính, giao cho nàng trực tiếp đưa nàng ra cửa. Rốt cuộc tiến đi, người đại diện hảo xảo. Tuy rằng nàng là người tốt, nhưng là thật sự lời nói thật nhiều nga. Mạc Tuệ là ngoài lạnh trong nóng, ngày hôn qua nàng mợ nói muốn muốn cùng sắc son môi, nàng đều nhớ kỹ đâu. Phần 13. Ta cũng muốn ảnh hậu cùng sắc hệ son môi. Trên lầu 1. Thang máy tới tầng 1, nô tỳ đi khai xe, chuẩn bị cấp nghệ sĩ mợ đưa son môi. Nhưng mà, liền ở xe mới vừa phát động khi, dị động tiếng trùng vang lên. Gọi điện thoại tới chính là Mạc Tuệ trợ lý. "Nô tỷ, Mạc Tuệ tỷ giống như đã quên một sự kiện. Nàng nói nàng trưởng phu đi công tác 3 ngày, nhưng hôm nay đã là phát sóng trực tiếp ngày thứ 3. Dem việc này cấp đã quên. Phòng phát sóng trực tiếp người xem càng ngày càng nhiều, khẳng định sẽ có người nhớ tới chuyện này. "Nô tỷ, Mạc Tuệ tỷ tiên sinh đi công tác đã trở lại sao?" Nô tỷ lâm vào trầm mặc. Nàng hướng Cố tiên sinh trợ lý hỏi thăm quá, hắn căn bản là không đi công tác. Chỉ là Mạc Tuệ không nghĩ làm hắn tham gia tiệc mực mà thôi, mới tùy ý tìm cái lấy cớ mà thôi. Bất quá lời nói lại nói trở về, nô tỷ cũng không hi vọng hai người bọn họ cùng nhau ra cánh. Mọi người trong lòng ảnh hưởng hôn nhân, hẳn là giống chuyện cổ tích giống nhau tốt đẹp mới đúng. Mà Mạc Tuệ cùng Cố Tiên Sinh, quang xem ngoại hình tự nhiên là đáng đối, nhưng kia cơ hồ đã rách nát hôn nhân quan hệ, suy nghĩ một chút, khiến cho đầu người lại. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hơn 10 ngày thu thời gian, thực mau liền đi qua có thể kéo liền kéo đi, cũng không biết có thể hay không kéo dài tới lúc ấy. Lan Đạn khu quả nhiên đã bắt đầu nhắc tới ảnh hậu Trượng Phu. Chẳng qua, đại gia còn không có liền cái này để tải thảo luận lâu lắm, liền có người gõ cửa. Cửa phòng vừa mở ra, một chương xinh đẹp khuôn mặt ánh vào mi mắt. Nguyễn Tỉnh Tỉnh cho Mạc Tuệ một cái đại đại ôm, "Tuệ Tuệ, chúng ta rốt cuộc có thể cùng nhau lục tiễn ngủ." Mạc Tuệ không có hồi ôm nàng, tay ngừng ở giữa không trung, có chút kinh ngạc. Mà bên người An An cũng bị Nguyễn Tỉnh Tỉnh nữ nhi Kỳ Kỳ ôm cái đầy cõi lòng. Chẳng lẽ Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng Mạc Tuệ trước kia chính là bằng hữu sao? Này hai mẹ con hảo đáng yêu a, giống như là hai cái tiểu thái dương, thật sự hảo ấm áp a. Ta quá thích Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng Kỳ Kỳ, vốn dĩ cho rằng ngày mai mới có tân khách quý gia nhập đâu, không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy ô lai. An An chớp chớp mắt, tò mò mà nhìn Kỳ Kỳ cùng Nguyễn Tỉnh Tỉnh, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nang phía trước cảm thấy trang như nhân lớn lên quen mắt là bởi vì chính mình ở trong ngục gặp qua cái này, Thượng Tuyến không đến 3 ngày liền kết cục phá hôi. Đến nỗi vị này mới vừa dọn lại đây a zi, tiểu đoàn tử liền càng không xa lạ. Chương 11 chân ngắn nhỏ dây biến phi ma tối. An An trong động, nói nàng vị trí thư chung chuyện xưa. Nàng nhớ rõ tại đây chuyện xưa chung, Nguyễn Tỉnh Tỉnh đi vào Tiết Mục Tổ không mấy ngày, liền ở giới giải trí Bạo Hồng. Hai tử con nhỏ, không biết Bạo Hồng là có ý tứ gì, chỉ biết ngay từ đầu Tiết Mục Tổ an bài sở hữu nhiệm vụ Hoạt động đều là tăng cường chính mình thực tập mụ mụ, nhưng Nguyễn Tỉnh Tỉnh gần nhất liền trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Ở kia buổi tiệc thuyết trung, An An thực tập mụ mụ cũng không để ý này hết thảy. Dù sao nàng ngày ngày say rượu, cũng tiếp không đến thích hợp diễn ước, đã sớm không sao cả chính mình hồng không đỏ, liền tính bị giẫm lên hướng lên trên bò, cũng không có gì ghê gớm. Sau lại, tiết mục tới rồi kết thúc. Khán công nghiến thượng, tất cả tham gia quá tiết mục này các khách quý đoàn tụ ở bên nhau, mà làm đại gia không tưởng được chính là một vị nổi danh đạo diễn tới. Tất cả mọi người cho rằng đạo diễn là muốn tìm Mạc Tuệ ước diễn, nhưng ai biết, hắn tìm chính là Nguyễn Tình Tình. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Mạc Tuệ Quang hoàn trực tiếp vỡ vụn, ngay sau đó trong sinh hoạt đầy đất lông gà bị tuôn ra, nàng ở giới giải trí trung địa vị xuống dốc không thanh. Lúc sau, nàng liền biến mất ở đại chúng trong tầm nhìn. Nghĩ đến trong mộng một màn này, An An cả người đều không tốt. Bị Gắt Gao ôm chặt tiểu đoàn tử vặn vẹo bụ bềm eo, Tư Kỳ Kỳ ôm ấp chung tránh thoát ra tới. Theo sát, nàng muốn đi cứu thực tập mụ mụ. Trong nguyên tắc cũng không có nhắc tới nguyên Tỉnh Tỉnh hay không thực chất tính đã làm thương tổn Mạc Tuệ sự tình, nhưng cái kiêu ngạo thật là đáng sợ, An An theo bản năng muốn bảo hộ thực tập mụ mụ. Chính là thực tập mụ mụ cũng bị ôm đến hào gần. Nên như thế nào cứu đâu? An An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chân ngắn nhỏ một mại, ba bước cũng làm hai bước, đem chính mình khuôn mặt cọ tiến nguyên Tỉnh Tỉnh cùng Mạc Tuệ chi gian. Một lần không được, liền hai lần, nàng cố hết sức đến chen vào các nàng chi gian thật vất vả mới tách ra nàng hai. Bị kẹp ở hai cái đại nhân trung gian an an, có điểm nhiệt, nhưng nàng vẫn là tận hết sức lực bảo hộ Mạc Tuệ, tay nhỏ mở ra, ôm chặt lấy Mạc Tuyệt ủi. Lúc này, Mạc Tuệ hoàn toàn ngơ ngẩn. Nàng tối đầu, nhìn đồng thời ôm lấy chính mình an an cùng Nguyễn Tình Tình, lâm vào trầm tư. Đây là cái gì hình ảnh? Cắp nàng vì cái gì đều phải ôm chính mình? Ba người điệp ở bên nhau, giống như hamburger. Nguyễn Tình Tình rốt cuộc bị An An đẩy ra. Nàng ngượng ngùng mà xoa xoa chính mình vành hai, như cũ treo sán lạn tươi cười, mụ mụ bị ta ôm, tiểu gia hỏa đều ghen tị. Kỳ kỳ đi theo Nguyễn Tình tình bên người, cũng liệt khoe miệng, thoải mái hảo phóng mà cười. An An đang làm cái gì? Như vậy bất hữu thiện sao? Là Nguyễn Tình tình cùng nàng nữ nhi có điểm kỳ quay đi, chúng ta khán giả đã sớm nhận thức các nàng, nhưng đối An An tới nói, các nàng chính là hai cái người xa lạ à. Mặc tuệ lần đầu tiên bị An An ôm chặt, vốn là tưởng đẩy ra. Nhưng tay mới vừa giữ chặt Hải Tử cánh tay khi, lại phát hiện nàng tiểu bả vai ở run. Tựa hồ là sợ hãi hoặc là phẫn nộ. Lúc này, Mạc Tuệ cũng không đành lòng đẩy ra nàng, ngồi xổm xuống vô vô Hải Tử bối. Nguyễn Tình Tình sờ sờ chính mình nửa như đầu, cười nói: "Kỳ Kỳ, ngươi có phải hay không làm sợ An An? Ta chỉ là cảm thấy nàng hảo đáng yêu, tưởng cùng nàng làm bằng hữu nha." Kỳ Kỳ thanh âm thiên chân non nớt: "Ta không biết nàng sẽ sợ ta." Kỳ Kỳ Không phải mỗi cái tiểu hài tử đều giống ngươi giống nhau ái giao bằng Hữu Nga, có tiểu hài tử đối hướng, sẽ sợ hãi. Ki Ki Hạo Đồng, lần đầu tiên cùng bằng Hữu gặp mặt liền như vậy Nhi Tình. Ta chú ý nàng tài khoản, hai tử đặc biệt có biểu hiện lực, hảo chờ mong a. Ừm, Nguyễn Tình Tình lời này. Chúng ta an an phía trước chẳng lẽ không giao bằng Hữu sao? Liên Nhi Nhi đều bị nàng chinh phục đâu. Nguyễn Tình Tình ngoắc ngoắc nữ nhi tiểu trong mũi, đi đến Mạc Tuệ trước mặt, Mạc Tuệ, đã lâu không thấy, ta quá kích động. An An thực dễ dàng hống, bị thực tập mụ mụ vô vô bả vai lúc sau, toàn thân liền lại tràn ngập lực lượng. Chỉ là nàng như cũng không quá thích trước mắt cái này A Di, muốn đem Mạc Tuệ kéo về phòng đi. Mạc Tuệ nhận thấy được Hải Tử bất an, liếc Nguyễn Tình Tình liếc mắt một cái. Nữ nhi của ta tính cách thực hoạt bát, dọa đến An An nói, xin lỗi lão. Nguyễn Tình Tình lịch ngượng mà hướng Mạc Tuệ thè lưỡi, còn nói thêm, chủ yếu là phía trước ta thường xuyên nhắc tới ngươi, nữ nhi của ta đã sớm đối với các ngươi hai rất quen thuộc. Đối thượng Nguyễn Tỉnh Tình tự quen thuộc tươi cười, Mạc Tuệ khẽ môi nhấp nháp. Nguyễn Tỉnh Tình lại nói, thật cao hứng, chúng ta cơ nhiên có thể cùng nhau lục tục nghệ. Thật sự là lâu lắm không gặp mặt, ta cũng chưa nghĩ đến, chúng ta còn sẽ lại đụng vào thấy. Nàng đôi cười tràn ngập nguyên khí, dùng sức làm miệng mình giơ lên, hai tròng mắt sáng lấp lánh. Cho tới nay, nàng triển lộ ra chính là như vậy tích cực lạc quan hình tượng. Chỉ tiếc, đối phương không mua chứng. Mạc Tuệ ngượng ngùng, ngươi là? Nguyễn Tỉnh Tình ngơ ngẩn Lỗ tai nóng rát. Đây là mới vừa tiến tiết mục muốn ôm đùi. Mạc Tuệ sơ lẩy, đừng quá nàng. Nói thật, đây là ta lần đầu tiên thấy Nguyễn Tỉnh Tỉnh, nàng tươi cười sắc thật thực mỹ, cũng không biết vì cái gì, giống như là tỉ mỉ thiết kế quá giống nhau, không chân thành. Trên lầu đều là Mạc Tuệ phân đi. Nếu làm bằng hữu nói, ta liền thích Nguyễn Tỉnh Tỉnh như vậy, cùng Mạc Tuệ làm bằng hữu, có thể bị nàng sát tử. Nguyễn Tỉnh Tỉnh rũ xuống mi mắt, lộ ra yếu ớt biểu tình, chúng ta trước kia là cùng lớp đồng học. Mạc Tuệ hồi ước một phen, lắc đầu. Nguyễn Tỉnh Tình kiên cường mà kéo kéo khóe miệng, thiện giải nhân ý nói, "Ta có thể lý giải, năm đó ngươi quá phát hỏa, một năm có rất nhiều diễn muốn chụp, cho nên cho dù chúng ta là cùng lớp đồng học, cũng không có gì cơ hội chạm mặt." Bất quá không quan trọng. Nàng lại như là cho chính mình cổ vũ giống nhau, tươi cười đầy mặt nói, "Từ lần này lúc sau, ta tin tưởng chúng ta sẽ trở thành thực tốt bằng hữu." Nguyễn Tỉnh Tình một cái kính nói, đột nhiên nắm đến, An An nhẹ nhàng lôi kéo Mạc Tuệ góc áo. Đói bụng. Tiểu đoàn tử sờ sờ bụng, gật gật đầu. Mạc Tuy nói, "Ta đi trước cấp hải tử nấu cơm." Nguyễn Tỉnh Tình trực tiếp bị quên lui, đành phải lôi kéo kì kì về nhà. Sáng sớm hôm sau, tam tổ tân khách quý chính thức gia nhập Tiết Mục Trung. Một tổ khách quý là trong vòng có tiếng diễn cốt, hai khẩu tử đều là gần 50 tuổi tuổi tác. Năm đó sự nghiệp bận rộn, hai vợ chồng quyết định định, hiện tại nhưng thật ra không có hối hận, chỉ cảm thấy thượng tiết mục thể nghiệm bất đồng nhân sinh cũng rất có ý tứ. Phần 14. Tiên mục tổ cho bọn hắn an bài tấu nhân hài tử, la từ báo danh biểu trung sàng chọn ra tới Nam Hải, 6 tuổi tuổi tác, nhìn An An tính tình, Dung Lan đạn khán giả nói tới nói, thậm chí có điểm quái gở. Đệ nhị tổ khách quý, nhà gái là nổi danh dương cầm gia tiêu thấm, nhà trai là bình thường đi làm tộc, phía trước nàng chuẩn bị kết hôn tin tức một cho hấp thụ ánh sáng, liền có không ít vong hưu nói hai người không xứng đôi. Nhưng ai biết, càng làm cho người kinh ngạc còn ở phía sau, nguyên lai like nhà trai đã sớm đã kết quá hôn. Lý Dị lúc sau một mình mang theo một cái 6 tuổi nữ nhi. Theo làn đạn khu tiêu thấm Fans theo như lời, lần này nàng sẽ đến thượng tiết mục, là bởi vì người trong nhà song việc biết được nhà trai tình huống, chết sống không đồng ý. Tiêu Thấm quyết dựa ý mình, một hai phải mang theo kế nữ báo danh tham gia này đường đêm show. Nàng muốn cho người trong nhà nhìn xem, mặc dù là cho người ta đương mẹ kế, nàng cũng có thể đem nhật tử quá hảo. Chỉ là hiện tại, ta phải về nhà, ta muốn tìm ba ba. Sáu tuổi tiểu nữ Hải Dậm chân khóc náo. Tiêu thấm xấu hổ mà húng, người ba ba muốn đi làm, buổi tối liền tới rồi. Ta không, ta không. Đệ Tam tổ khách quý, chính là Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng Kỳ Kỳ. Lam này Tiết Mục tổ duy nhất một cái thân mẫu mang Hải Tử tồn tại, ngày hôm qua Tiết Mục tổ phát ra quan tuyên bố sờ tờ, chính là đánh tấm gương lực lượng này cờ hiệu tới. Xem Nguyễn Tỉnh Tỉnh đem Kỳ Kỳ giáo đến thật tốt. Lúc này, Tam tổ khách quý dựa theo Tiết Mục tổ an bài, Đi vào đài truyền hình Sở Tưu DO2 phim tuyên truyền đầu. Bên kia, mặt khác hai tổ khách quý khẳng định cũng muốn tham dự đến quay chụp chung. Tần Phong cùng Khương Lâm vợ chồng hai rửa mặt trải đầu trang điểm hồi lâu, hai người tay kéo tay, mang theo lập lập, giống như là bước trên thảm đỏ đương hồng minh tinh điện ảnh giống nhau. Từ thang máy ra tới, bên cạnh còn đi theo cái chụp hàng ngày vợ lộp đoàn đội trợ lý. Cùng bọn họ so sánh với, Mạc Tuệ cùng An An muốn điệu thấp rất nhiều, một lớn một nhỏ tay cắm túi quần, ra chung cơ Xuống bảo mẫu xe đi đến. Bảo mẫu xe rất cao, An An đặng đặng chân ngắn nhỏ, cuối cùng ngông nhỏ bị Mạc Tuệ lòng bàn tay thắc lên xe. Khương Lâm cùng Tần Phong thấy thế, mở ra cửa sổ xe, cấp trợ lý nháy mắt. Bọn họ cùng ảnh hậu ngồi cùng chiếc bảo mẫu xe đâu, chạy nhanh chụp. Tiết mục tổ cho đại gia thuê chung cư tương đối xa xôi, xe chỉnh đến một giờ. An An vốn đang ở cùng lập lập cùng nhau chơi ngươi chụp một ta chụp một trò chơi, chỉ là xe lung lay, hai đứa nhỏ không khỏi đánh áp. Xem náp còn sẽ lê bậy. Tần Phong vô vô chính mình ngủ, lập lập lại đây, ngủ ba ba trên đùi. An An nhìn xem thuận thế dựa hướng thực tập ba ba lập lập, xoa xoa chính mình buồn ngủ đôi mắt. Nàng mơ màng sắp ngủ, cổ sắp chống đỡ không được đầu nhỏ trọng lượng. Thấy hài tử này cố hết sức bộ dáng, Mạc Tuệ không ra tiếng, vô vô chính mình bả vai. An An nghi hoặc mà chỉ vào thực tập ngủ ngủ cánh tay, ngoái cái đầu. Được đến ngầm đồng ý lúc sau, nàng thật cẩn thận mà ai đi lên, thực mau liền ngủ rồi. Chỉ là ngủ ngủ. Hai tử giữa mày lặng lẽ nhíu lên, nàng lại mơ thấy nguyên thư nội dung. Xe ở đài truyền hình cửa chậm rãi dừng lại, Mạc Tuệ đánh thức Hải Tử. An An còn buồn ngủ mà rũi người, bị Tần Phong thúc thúc ôm xuống xe lúc sau, nàng nghĩ trong nội dung. Tiểu đoàn tử kéo thực tập mũ mù tay, lộc cộc chạy hướng sở studio, chân ngắn nhỏ dây biến phi mau tối. Chương 12 thật sự có thể đánh ra khốc khốc ảnh chụp. An An lôi kéo thực tập mũ mù tay, liều mạng liền hướng đài truyền hình chạy. Hai tử không phải quá mức sinh động tính tình, ngày thường cũng thực hiểu chuyện, thấy nàng lôi kéo chính mình xoay người liền chạy, Mạc Tuệ phản ứng đầu tiên là nghi hoặc. "Làm sao vậy?" Nàng hỏi. An An chạy trốn thở hổn hển, tiểu độ ngực phập phồng, muốn bị mượn rồi. Bởi vì sốt ruột, tiểu đoàn tử khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, mặc dù là như vậy, hai điều chân ngắn nhỏ vẫn là không dừng lại, bay nhanh chạy vội. An An như vậy cấp là bởi vì vừa rồi ở trên xe làm ngộng. Trong ngộng Lần đầu tiên cùng toàn thể khách quý cùng nhau ở đài truyền hình chụp phim tiên truyền khí, nàng thực tập mụ mụ đến muộn. Trên thực tế, Mạc Tuệ căn bản không biết cụ thể quay chụp thời gian, bảo mẫu xe gần nhất, nàng liền mang theo An An ra cửa, ai biết Tần Phong cùng Khương Lâm ở nhà trang điểm lâu lắm, mới trì hoãn. Các khách quý đều ở lều chờ đợi, tuy rằng chỉ đến trễ 10 phút, nhưng này 10 phút đối với phòng phát sóng trực tiếp khán giả tới nói, đã cũng đủ dài quá. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều mắng Mạc Tuệ không chuyên nghiệp mà Nguyễn Tỉnh Tỉnh lại giống như biết nhân gia nghĩ như thế nào giống nhau, thiện giải nhân ý mà nói, lấy Mạc Tuệ ở trong vòng địa vị, bọn họ nhiều chờ một lát cũng là hẳn là. Thốt ra lời này xuất khẩu, liên đắc tội kia đôi đỉnh vợ chồng, nhân gia 50 tuổi diễn cốt, cũng chưa nói chính mình là tiền bối, Mạc Tuệ đảo chơi khởi đại bài tới. Mạc Tuệ bị các vong hữu mắng lên hốt xệ ấp, ảnh hưởng người qua đường quan cảm, phòng phát sóng trực tiếp không ít người xem ngược lại bị Nguyễn Tỉnh Tỉnh phòng phát sóng trực tiếp hấp dẫn. Lúc sau Tên mục tổ liền đem đại lực độ tuyên truyền đặt ở Nguyễn Tình Tình trên người. An An không thể làm tình huống như vậy phát sinh, chỉ là này đài truyền hình quá lớn, nàng tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái, căn bản là không biết đường đi. Thấy tiểu đoàn tử gấp đến độ mắt hạnh đều nổi lên lệ quang, Mạc Tuệ giữ chặt nàng viên rầm rầm đông thủ đoạn, quay đầu hỏi một cái nhân viên công tác, thực tập cha mẹ phòng ghi hình ở nơi nào? Thực tập cha mẹ đã bắt đầu thu 3 ngày thời gian, hiện tại mới chụp phim tuyên truyền đầu, cũng không phải tiết mục tổ đã quen. Ngay từ đầu, này tiết mục đầu nhập phí tổn không cao, toàn bộ kinh phí đều dùng để mời Mạc Tuệ, mặt khác lưu trình liền hết thẻ dần lực. Nhưng theo tiết mục này, nhiệt độ biến cao, mấy cái đoạn ngắn ra vòng lúc sau, hấp dẫn tới đầu tư phương liền càng ngày càng nhiều. Bởi vậy tiết mục tổ quyết định kéo dài phát sóng trực tiếp thời gian, từ 15 thiên sở vì 20 ngày. Cứ như vậy, bắt hạ tuyên truyền kinh phí càng cao, tiết mục tổ liền càng phải hảo hảo lợi dụng. Ở Lêu chụp một ít bọn nhỏ cùng cha mẹ phỏng vấn cùng hố động chiếu lại bắt giữ cô ái ngoài lề, đến lúc đó đặt ở trên Office CEO website, tất nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều võ hữu. Tiết mục tổ thông chi quay chụp thời gian là buổi sáng 10 điểm, tam tổ mới gia nhập khách quý đều đã tới rồi. Dương Cẩm Gia tiêu thấm lần đầu tiên tham gia tiết mục, còn bưng chỉ là tiên nữ nhân thiết rất khó duy trì, bởi vì nàng kế nữ Tô Hòa Hòa có điểm làm ầm ĩ, một hai phải làm ba ba cùng thân sinh mẫu mẫu tới đón chính mình, sao cái không ngừng. Định vợ chồng cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung đều là hiền hòa tính tình. Trình diễn không bao lâu, liền bắt đầu cùng bọn họ thực tập nhi tử chu diễn bồi dưỡng cảm tình. Nhưng đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, tính cách lại rất nặng nề, cầm sách giáo khoa, một mình ngồi ở một bên. Cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung phía trước không như thế nào cùng hài tử ở Trung Quốc, giới Liêu hai câu lúc sau, lại tìm không ra đề tài. Cũng may Nguyễn Tỉnh Tỉnh làm người xử thế làm người như tắm mình trong gió xuân, mang theo chính mình nữ nhi tới cùng bọn họ chào hỏi, nhắc tới hai vị tiền bối phía trước diễn kịch, càng là thuộc như lòng bàn tay. Thực mau liền cùng bọn họ quen thuộc lên. Chính cho chuyện, Nguyễn Tình Tình xem một cái đồng hồ, đều mau 10 điểm, tuệ tuệ bọn họ còn chưa tới sao. Nguyễn Tình Tình nói nhắc nhở làn đạn khu khán giả. Từ kia lúc sau bắt đầu, theo mỗi một phút trôi đi, nói mạc tuệ không chuyên nghiệp người càng ngày càng nhiều. Mụ mụ, còn không có bắt đầu sao. Ta nghĩ ra đi chơi. Kỳ kỳ giật nhẹ mụ mụ tay. Nguyễn Tình Tình ngồi sổm xuống, ôn nu nói, không thể như vậy Nga, chúng ta lần này lại đây, là có nhiệm vụ. Mạc Tuệ A Ji tương đối vội, chúng ta từ từ nàng, là hẳn là. Vì cái gì hẳn là nha? Tiểu hài tử nói thầm nói, đến chế chính là không đúng. Nguyễn Tịnh Tịnh xoa xoa hài tử đầu tóc, bởi vì Mạc Tuệ A Ji là trong vòng tiền bối nha. Lời này vừa ra, cận khắc kiệm nhàn nhạt mà ngước mắt. Phong phát sóng trực tiếp khán giả mắt thấy cũng muốn đạt. Nhưng ai biết, nhưng vào lúc này, giày cao gót đạp lên trên mặt đất thanh âm càng ngày càng gần, nện bước run rợn. Mạc Tuệ nện bước thật mau, chân dài một mạch Ba bước cũng làm hai bước, đi đường đều mang theo phong. Mà nàng phía sau, tiểu đoàn tử một chút đều không kéo chân sau, gắt gao đi theo, khuôn mặt nhỏ đều cấp hưng lạc. Ai nói Mạc Tuệ không chuyên nghiệp? Này không phải tới sao? Nói thật, Liên Tính tưởng Hắc Mạc Tuệ cũng đến trước tiên làm tư liệu đi. Mạc Tuệ xuất đạo 10 năm, ta liền trước nay không nghe nàng tuân gia quá cái gì chơi lại bài, không chuyên nghiệp tin tức. Mạc Tuệ mang giày cao gót hướng liều chạy, này chẳng lẽ còn không đủ có thành ý sao? Liên Tính là như vậy cũng đến muộn. Không phải nói 10 điểm trung sao? Hiện tại đã 10 điểm bà phần. Trên mạng Giang Tinh, đạo đức tiêu chuẩn luôn là như vậy cao. Chỉ là bọn hắn này làn đạn mới vừa phát ra tới, phía sau Tần Phong cùng Khương Lâm liền túm lập lập tay nhỏ chạy vào. Khương Lâm xin lỗi nói, ngượng ngùng, là ta cùng Tần Phong xuống lầu chậm, mới có thể đến trễ vài phút. Từng đạo ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, Tần Phong cuống quýt tìm lấy cơ giải thích, lập lập lâm ra cửa quên mang ly nước. Lập lập sâu kính mà đánh gai hắn nói: là ba ba quên phun chào sắc. Ha ha ha ha ha, thần phong là ở mạnh mẽ vãn tôn sao? Cũng không ai trách bọn họ, chính mình ngây ngốc nói dối, còn bị vạch trần. Sự thật chứng minh, Mạc Tuệ căn bản là không có đến chế, nàng chỉ là ở trong xe chờ mặt khác người một nhà mà thôi. Hơn nữa biết chính mình đến muộn, cũng không muốn làm người chờ, lôi kéo Hải Tử liền chạy vào. Giang Tinh nhón còn có chuyện muốn nói sao? Hai tử như vậy tiểu, chạy trốn mệt mỏi quá, Mạc Tuệ vì cái gì không đem nàng bế lên tới? Giang Tinh không hổ là Giang Tinh. Ôn Quyền, người đến đông đủ liền thật tốt quá." Nguyễn Tỉnh Tỉnh cười nói, "Chúng ta đây kế tiếp có phải hay không muốn khởi công làm phim tuyên truyền đầu là tách ra mấy tổ gia đình, một chọi một thu." Ban đầu hai tổ khách quý phía trước liền chụp quá cùng loại phim ngắn, cắt nối biên tập một chút còn có thể dùng, bởi vậy nhân viên công tác liền an bài bọn họ trước tiên ở một bên nghỉ ngơi. Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng Kỳ Kỳ một tổ, hai mẹ con ngồi ở phòng nên trước, thoải mái mà nói chuyện hiếm. Mụ mụ Vừa rồi nhân viên công tác tỉ tỉ hỏi ta đây là một cái gì tiết mục? Kêu kỳ kỳ nói như thế nào đâu? Phần 15 Ta nói là thực tập đường ba ba mụ mụ tiết mục nha, bởi vì ba ba mụ mụ cũng là lần đầu tiên làm ba ba mụ mụ, sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Tiết mục này, chính là trợ giúp bọn họ sửa lại sai lầm Nga. Kêu kỳ thật thông minh, kêu mụ mụ có phạm sai lầm lầm sao? Kêu kỳ đen nhánh sáng ngời trong mắt xoay chuyển, lắc đầu, không có, ta mụ mụ là 100 phân mụ mụ. Thật hảo, tiếp theo tổ. Tama ơi, Kỳ Kỳ thật là e cờ cao nhãi con. Vốn dĩ cảm thấy Nguyễn Tình Tình không có gì tồn tại cảm, nhận thức nàng nữ nhi lúc sau, thật sự là bị nàng gõ fan. Có thể đem Kỳ Kỳ giáo đến tốt như vậy, Nguyễn Tình Tình nhất định cũng là cái ấm áp người đi. Ở khen chẳng lẽ là Nguyễn Tình Tình thủy quân sao? Không cảm thấy này hai mẹ con đặc biệt không chân thật sao? Tiêu Thắm cùng Tô Hòa Hòa cũng bị đơn độc mời đến thu phim ngắn. Chỉ là, mặc kệ đạo diễn nói cái gì, Hai tử đều không môn phối hợp. Cuối cùng, ở đạo diễn kiến nghị hạ, Tiêu thậm chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Hoa Hoa, thượng cái này tiết mục, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Ta hy vọng, Tô Hỏa Hỏa cắn cắn môi dưới, ta hy vọng ba ba cùng hư A Ji Li hôn. Đến phiên đỉnh vợ chồng cùng Chu Diễn Khi, hình ảnh liền có vẻ có điểm nhàm chán. Hai tử không có hài tử dạng, khuôn mặt nhỏ bản, biểu tình căng chặt. Nay tiểu nam Hải có điểm buồn, đạo diễn lắc đầu, cùng bên người người thì thầm, hai tử là ai tìm tới? và ra lúc sau, chỉ sợ tiết mục hiệu quả sẽ không hảo. Bên cạnh trợ lý nhỏ giọng nói, "Giang Phó đạo, là hai tử chính mình giao báo danh biểu." Giang Phó đạo ngoài ý muốn nhìn về phía Chu Diễn. Ở đại gia chụp cá nhân tuyên truyền phim ngắn thời điểm, An An ngoan ngoãn mà ngồi ở mạc tuệ bên người, hai chỉ tay nhỏ đặt ở chính mình đầu gối, lập lập cũng không náo, chán đến chết mà ngáp. Hai tử mỗi ngày đãi ở trong nhà, giống như buồn hỏng rồi, bằng không, chúng ta dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút. Đi công viên trò chơi đi, tiểu hài tử đều thích đi những cái đó địa phương." Khương Lâm nhẹ giọng nói. "Tần Phong do dự nói, nhưng là mang hài tử đi ra ngoài chơi, Tiết Mục Tổ không cùng chụp đi." Khương Lâm vào đầu, "Vậy quên đi." Hai khẩu tử thảo luận một phen, kết thúc đối thoại. Lập Lập đã sớm tói quen nải hai cái kỳ quái đại nhân, chút nào không để ở trong lòng. "Lập Lập, công viên trò chơi hảo chơi sao?" An An tỏ mơ hỏi. Lập Lập gật gật đầu, "Hảo chơi hoa. Có ngựa gỗ xoay tròn, Hải Dương Cầu, bánh xe quay. Tiểu Gia Hỏa ở nhà khi là bị cha mẹ phụng trông lòng bàn tay sủng, đối này đó chơi trò chơi phương tiện một chút đều không xa lạ. Hắn một mở miệng liền thao thao bất tuyệt, nghe được An An sững sốt sững sốt. "Ngươi không có đi qua sao?" Lập lập kỳ quái nói. An An đặt ở đầu gối tay nhỏ giật giật, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Đoàn Tử trước nay không đi qua công viên trò chơi. Nhưng nàng xem qua ngựa gỗ xoay tròn, cũng xem qua bánh xe quay, kia đều là phim hoạt hình có Nghe hai cái tiểu hài tử đối thoại thanh, mặc tuệ ngừng đầu. Ánh mắt đảo qua đi khi, nàng thấy tiểu đoàn tử rũ xuống mi mắt, cây quạt nhỏ giống nhau hàng mi dài bao lại tinh lượng con người. Đứa nhỏ này, rất muốn đi công viên trò chơi sao. Đơn độc phim ngắn thu hảo, kế tiếp là đại chụp ảnh chung cùng khách quý gia đình chiếu. Đến lúc đó cắt nối biên tập tốt tiết mục thượng ngôi cao truyền phát tin khi phải dùng đảm đương làm hốt sờ tơ. Chúng ta không chậm trễ đại ra thời gian, sẽ tận lực mò một chút, một giờ thu phụ Giang Phó đạo giọng nói rơi xuống, đại gia cũng đều rất phối hợp. Phó đạo trợ lý đi đến Mạc Tuệ trước mặt, ngượng ngùng, vừa rồi hẳn là trước hết mời ngài chủ, quá chậm trễ ngài thời gian. Nhìn một màn này, Nguyễn Tình Tình trong mắt tràn đầy hâm mộ. Địa vị cao thật là hảo, có thể làm đại gia như vậy phụng. Gia đình tuyên truyền chiếu này, đây gia đình vì đơn vị quay chụp. Lập lập là Tần Phong cùng Khương Lâm công cùng người, tê ở bọn họ trung gian, tươi cười so hoa nhi còn muốn sánh lạ. Chu Diễn đứng ở cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung trước mặt, cau thúc mà nhìn màn ảnh, liên tục điều chỉnh tốt vài lần, cuối cùng mới kéo kéo khóe miệng. Tiêu thấm lấy Tô Hòa Hòa không có biện pháp, hai người ngồi ở một bên giận dỗi, vùng di động, cấp trưởng phu phát hoại trận. Đến viên Mạc Tuệ khi, nàng biểu hiện có chút cứng đờ. Mạc Tuệ cùng hai tử tay nắm tay, chụp một tổ ảnh chụp, nhưng là nhiếp ảnh gia không hài lòng. Hắn nói, nay ảnh chụp là không có chuyện sửa cảm. Nhiếp ảnh gia còn đề nghị Lâm Mạc Tuệ từ phía sau gắt gao ôm An An, lộ ra ôn nhu mà lại tràn ngập ái tôi cười. Lại hoặc là, Lâm Mạc Tuệ cấp An An cao ngứa, đang gợi nháo chung bắt giữ tràn ngập ấm áp cảm tuyên truyền chiếu. Thinh thương của mẹ là tuyên truyền chiếu chủ đề. Nhưng Mạc Tuệ vô pháp biểu hiện đúng chỗ. Toan ra tình thương của mẹ, đối nàng mà nói quá tàn nhẫn. Mặc dù là trở thành công tác, cũng rất khó làm được, chính là bởi vì mỗi lần ở đoàn phim khi cũng vô pháp tiến vào trạng thái, sự nghiệp của nàng mới có thể đình trệ. Không khí rạng co. Nguyễn Tỉnh Tình ở bên cạnh chờ đến lâu rồi, xung phong nhận việc, có thể trước làm ta cùng kỳ kỳ thử một lần sao? Mạc Tuệ hướng bên cạnh một lui, làm các nàng trước đi. Nhiếp ảnh gia giơ lên camera. Nguyễn Tỉnh Tình cùng kỳ kỳ phảng phất đi vào chính mình buổi biểu diễn chuyên đề, mụ mụ cùng tiểu hài tử ôm ấp hôn hít nâng lên cao, trường hợp vô cùng ấm áp. Ba lượng bỏ công sức, quay chụp liền kết thúc. Thật mẹ con chính là thật mẹ con, Nguyễn Tỉnh Tình cùng nàng nữ Nhi hảo có ăn ý nga cũng không phải nói Mạc Tuệ không tốt, nhưng nói thật, ta bắt đầu hoài nghi năng nghiệp vụ năng lực. Trục quá nhiều như vậy tăng lớn, hiện tại cư nhiên liền một chương truyền truyền chiếu cũng chưa biện pháp hoàn thành. Nguyễn Tỉnh Tình đi nhiếp ảnh gia camera nhìn một chút ảnh chụp, đặc biệt vừa lòng. Xoay người trải qua Mạc Tuệ bên người khi, nàng so một cái nguyên khí tràn đầy cố lên thủ thế, ngươi nhất định có thể làm được. Mạc Tuệ lần này là thật bị Nguyễn Tỉnh Tình áp nổi bật. Vừa rồi Nguyễn Tỉnh Tình cùng kỳ kỳ chụp đến thật tốt ta ra tới tuyên truyền chiếu hiệu quả khẳng định rất tuyệt. Mạc Tuệ chính là ảnh hưởng, căn bản là lười đến cùng Nguyễn Tỉnh tình tranh. Lan đạn khu đã kịch liệt tranh chấp. Mạc Tuệ các fan tuy rằng nói duy trì thần tượng, nhưng cũng lo lắng nếu nàng liền tuyên truyền chiếu đều chụp không tốt, đến lúc đó họ phỉ xỉ ổ hấy bộ một tuyên truyền, lại đến mang thai mang tiếng. Rốt cuộc đã không ngừng một cái vong hữu nói nàng trạng thái không được như xưa. Chẳng qua, Mạc Tuệ fans lo lắng đến quá sớm. Bởi vì, tiểu đoàn tử đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu Nhếp ảnh gia Kakka: "An An có thể chụp cốc cốc ảnh chụp sao?" Nhếp ảnh gia nhìn về phía Mạc Tuệ, nhíu chặt giữa mày tức khắc giãn ra, đôi mắt đều sáng. "Có phải hay không nhìn thực tập mụ mụ trong nhà tạp chí tàng lớn, tưởng nếm thử một chút. Nếu là như thế này, liền thật tốt quá, ta cũng tưởng chụp một chút không giống nhau đồ vật. Ai nói truyền truyền chiếu hiện ra hiệu quả thế nào cũng phải ấm áp, thế nào cũng phải hòa thuận vui vẻ. Hắn cũng muốn vì tiết mục tổ đánh ra có khuynh hướng cảm xúc truyền truyền chiếu." Mạc Tuệ vẻ mặt chính lang Đây là tìm lôi tắt. Bất quá, tiểu đoàn tử lớn lên mãnh hô hô, thật có thể đánh ra khốc khốc ảnh chụp. Chương 13 Mạc tiểu thư, đây là ngài muốn hiệp nghị thư. Mạc Tuệ vốn đang sợ tiểu đoàn tử quá miễn cưỡng, muốn cự tuyệt nàng đưa ra yêu cầu. Nhưng ai biết, An An cùng nhiếp ảnh gia đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đặc biệt là nhiếp ảnh gia, còn hưng phấn mà đối khiên phát sóng trực tiếp màn ảnh đồng sự thì thầm, làm hắn chức đem phát sóng trực tiếp quan một quan. Đánh ra có khuynh hướng cảm xúc tuyên truyền chiếu là nhiếp ảnh gia theo đuổi, hiện tại thật vất vả có hy vọng, hắn không nghĩ trước tiên cấp phòng phát sóng trực tiếp khán giả cái tấu. Hắn đến phóng đại tiêu, phát sóng trực tiếp màn ảnh rời đi, chụp Nguyễn Tỉnh Tình đi. Nguyễn Tỉnh Tình vui sướng không thôi, chạy nhanh nắm lấy cơ hội tiếp tục cùng chính mình nữ nhi hô động. Ta liền nói đi, mặc tuệ không được, liền chụp ảnh đều đến thánh chàng. Nàng nên sẽ không cảm xúc hỏng mất đi. Vô năng bạo nộ ha ha ha. Nói không chừng tiết mục tổ phát ra tuyên truyền chiếu, căn bản liền không nàng cùng An An. Đáng thương An An nhai con, chuột không được xinh đẹp ảnh chụp, ta vốn đang tưởng lấy này ảnh chụp đương hình nền gì động đâu. Liêu Nội sở hữu quay chụp ở trước 12 giờ kết thúc. Phần 16. Các khách quý nguyên bản cho rằng có thể trở về nghỉ ngơi, nhưng ai biết, Tiết Mục tổ tiếp theo trạm an bài là làm đại gia mang theo bọn nhỏ đi ăn cơm dã ngoại. Tiết Mục tổ an bài một chiếc xe bus, các khách quý cùng cùng chụp nhân viên công tác cùng nhau ngồi xe xuất phát. An An chờ mong vô cùng, từ lên xe lúc sau, liền vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Nóng trông chạy nhanh đến mục đích điện Mặc tuệ bị hài tử sung sướng cảm xúc cảm nhiễm Thế nhưng đầu một hồi cảm thấy Đi bên ngoài đi một chút Tựa hồ cũng rất thú vị Xe buýt chạy đến ngoại thành xanh hóa công viên Vừa xuống xe Kỳ kỳ cùng lập lập đầu liền rũ xuống Cũng chỉ là một cái công viên Chứ bỏ thảo cùng thụ Cái gì đều không có Hòa hòa, không cần lại giận rỗi Tiêu thấm đối hài tử nói Người ba ba nói Người thích nhất đi ra ngoài chơi Ngày thường cả ngày nháo muốn hắn bồi ng Lần này coi như ta giúp hắn mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi không cần cùng ta hú động, nhưng tốt xấu chơi đến vui vui vẻ vẻ, được chưa? Tô Hỏa Hỏa đã 6 tuổi, thoáng hiểu chuyện tuổi tác, biệt biệt níu níu mà nhấp miệng. Vẫn là An An quay đầu, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ăn cơm giá ngoài đi." Tô Hỏa Hỏa được cái bậc thang, đuổi kịp nàng nện bước. Tiểu Bằng Hữu luôn thích cùng so với chính mình đại hài tử chơi, An An cũng không ngoại lệ. Đi theo Tô Hỏa Hỏa bên người, Nàng tiểu nện bước càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Mạc Tuệ đã thay tiết mục tổ chuẩn bị dày đế bằng, đi ở này không khí tươi mát công viên, đột nhiên cảm thấy tâm tình đều giãn ra không ít. Khó trách bác sĩ Lâm nói, nên nhiều tiếp xúc thiên nhiên. Đi đến nửa đường, bọn nhỏ đều khác, An An muốn uống nước, lộc cộc chạy hướng thực tập mẫu mụ, mụ. Thấy nàng khi trở về hưng phấn khuôn mặt nhỏ, Tô Hỏa Hỏa hầu nghi hỏi, ngươi thực thích nàng sao? Thích. An An đem đầu điểm đến giống gà con mổ thóc. Vì cái gì? Tô Hỏa Hỏa lại hỏi: "An An nghĩ nghĩ, quyết định cùng tỷ tỷ nói thật, bởi vì ta không có mụ mụ, muốn một cái mụ mụ." Tô Hỏa Hỏa suy tư ừ. hồi lâu, "Ta có mụ mụ, cho nên không thích cái này mụ mụ." "Tỷ tỷ, ngươi có hai cái mụ mụ a?" An An lộ ra sùng bái biểu tình. Tô Hỏa Hỏa thở dài, "Ai nha, ngươi quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu." Nhân viên công tác ở trên cổ phô hảo ăn cơm dã ngoại lót, mang lên tiện lợi cùng trái cây, còn có một ít đồ ăn vặt. Như thế nào sẽ có tiện lợi Khương Lâm kinh ngạc nói: "Hơn nữa nhiều như vậy?" Nguyễn Tỉnh Tỉnh cười nói: "Buổi sáng ta cùng biên đạo điện thoại liên hệ thời điểm, nghe nói hôm nay muốn đi ăn cơm dã ngoại, lo lắng bọn nhỏ sẽ đói, liền trước chuẩn bị tốt." Nàng mở ra trong đó một cái hộp cơm. Bên trong bãi cơm nắm, sứ bạch cơm nắm tạo thành tiểu động vật hình dạng, dùng rong biển toai dán sinh ra động đáng yêu biểu tình bao, trái cây là cắt xong rồi, màu sắc tươi đẹp. Mắt khác mấy cái hộp cơm, cũng đều là bọn nhỏ thích ăn, như là trứng gà cuốn, sang vị Quả điều cùng tạc đến ra xốp giòn tiểu kê cánh. Nhìn mỗi một cái bãi bản đều vô cùng tinh xảo hộ cơm, khương lâm trầm mặc. Xong đời, hiền huệ nhân thiết bị đoạn. Hiện tại đổi một cái nhân thiết còn kịp sao. Ta rất thích đi dạo chơi ngoại thành, nghe nói hôm nay tới dạo chơi ngoại thành, thật sự hảo vui vẻ. Bất chi bất giác, liền nhớ tới khi còn nhỏ đi theo láo sư đi chơi xuân, kích động đến cơ hồ một đêm ngủ không được. Sáng sớm hôm sau nghe thấy đồng hồ báo thức tiếng Trung, lại chạy nhanh ngảy lên. Nguyễn Tỉnh Tình biên mở ra hồ cơm, biên lộ ra điểm tính tươi cười. Khương Lâm nhìn nàng, giữa mày hơi nhinh, như lâm đại địch. Này không đơn thuần chỉ là là hiền huệ nhận thiết, còn hỗn hợp nguyên khí tràn đầy ngốc bạch ngọt nhận thiết. Tuyệt "Tuệ Tuệ, ngươi nói đi." Nguyễn Tỉnh Tình quay đầu nắm mạc Tuệ tay, nhiệt tình nói, "Ngươi có hay không cảm thấy, như vậy cảm giác rất tuyệt." Dù sao cũng là lão đồng học, tại như vậy nhiều người, Nguyễn Tỉnh Tình cùng Mạc Tuệ nhất thụ. Nàng tươi cười sáng lạn tốt đẹp. Liên phát sóng trực tiếp màn ảnh đều nhịn không được ở trên mặt nàng dừng lại hồi lâu. Nhận thấy được màn ảnh lúc sau, nàng lại ngước mặt, nhậm ánh mặt trời dừng ở chính mình trên mặt. Chỉ là, Nguyễn Tỉnh Tình nhiệt tình, tình, cũng không có che nhật Mạc Tuệ. Mạc Tuệ nhìn chằm chằm nàng nhìn 3 giây, thẳng đến nàng buông ra tay. "Tuệ Tuệ, Nguyễn Tỉnh Tình, tình lúng túng nói, ngươi không thích ăn cơm dã ngoại sao? Ta mau bị cảm nắng." Mạc Tuệ nói xong, từ bao chung lấy ra ô che nắng, ở chính mình đỉnh đầu căng ra. Căng ra dù sau Nàng lại nhìn thoáng qua An An, đem dù hướng tiểu đoàn tử bên cạnh xe dịch. Nguyễn Tình Tình khẽ miệng cứng lại rồi. Mặt khác các khách quý cũng đều lộ ra tán đồng biểu tình. Thật sự nóng quá, đại mùa hè tới ăn cơm dã ngoại. Tiết mục này an bài có điểm nghĩ cái gì thì muôn cái đó. Vừa rồi ta liền tưởng nói, này lại không phải lữ hành tiết mục, không cần thiết sân lúc này lôi kéo chúng ta tới phơi nắng đi. Đột nhiên, Khương Lâm nói, Tình Tình, ngươi sáng sớm liền đem tiện lợi mang ra tới, cái này thời tiết đặt ở trong xe sẽ không buồn hỏng rồi đi. Nguyễn Tình Tình, a. Lý Dung Dung lập tức rũ tay cầm một khối trứng gà cuốn nghe nghe. Vừa rồi khoảng cách xa, không chú ý tới, hiện tại tiến đến cái môi phía dưới nghe vừa nghe. Thật sự có điểm vị chua. Mau đừng ăn, nếu là ăn hư bụng nhưng đến không được." Lý Dung Dung nói. Nguyễn Bản đã đem dầu chiên tiểu kê cánh nét vào trong miệng lập lập lập tức liền cho vắng, lập tức ném đến cánh gà, khóe miệng một liệt, khoa một tiếng khóc ra tới. Ta có thể hay không trúng độc a? Nhìn một màn này, phong phát sóng trực tiếp khán giả đã cảm thấy buồn cười, lại đau lòng nhãi con. Ta cảm thấy Nguyễn Tình Tình có điểm dùng sức quá mạnh. Như vậy Nhật Tiên, nhà ta cậu cậu đều không muốn ra cửa, nàng là không có cảm giác sao? Ngửa mặt hướng về phía mặt trời chói chang, nói tốt thích rất thích. Nguyễn Tình Tình tới tham gia tổng nghệ đáng tiếc, mau vào đoàn phim đi, diễn thật nhiều nga. Lúc này đây ăn cơm dã ngoại, ở lập lập thê thảm tiếng khóc chung ngưng hẳn. Bởi vì Trần Phong cùng Khương Lâm thật sự là hống không hảo hắn. Hơn nữa Tiết Mục Tổ cũng sợ hài tử ăn ra vấn đề, làm hai vợ chồng trước mang theo hắn về nhà quan sát. Nguyễn Tỉnh Tình vành mắt đều đỏ, giúp Tiết Mục Tổ thu thập ăn cơm dã ngoại lót, đầu đại nước mắt không tự giác đi xuống rớt. Kỳ Kỳ rỗi tay giúp mụ mụ sát nước mắt, nhưng mụ mụ nước mắt giống như là chặt đứt tuyến trân châu dường như, một khắc đều không ngừng. Cuối cùng vẫn là An An từ trong túi lấy ra chính mình thỏ con khăn tay, đưa cho Kỳ Kỳ. "Ngươi không cần lo cho ta." Nguyễn Tỉnh Tình, tình lẩm bẩm, ủy khuất nói. Kỳ kỳ luống cuống tay chân, bất lực mà đứng ở tại chỗ. Mặc tuệ cầm ô, dư quang quét thầy an an ba bước quay đầu một lần, chính lo lắng mà nhìn kỳ kỳ. Nàng quay đầu lại, đối chính đắm chìm ở chính mình thế giới Nguyễn Tình Tình nói, ngươi dọa đến hải tử. Nguyễn Tình Tình là nghiêm túc sao? Là mụ mụ, tốt xấu cảm xúc muốn ổn định một chút đi, liền tính chính mình yêu ớt, cũng không cần thiết ở hải tử trước mặt không chút nào che giấu. Đổi vị tự hỏi một chút, mụ mụ lại không phải siêu nhân. Vì cái gì liền không thể có chính mình cảm xúc. Nàng chẳng lẽ nhìn không thấy kỹ kỹ có bao nhiêu sợ hãi sao? Tiểu hài tử biết mụ mụ khóc, nhưng lại không biết vì cái gì khóc thành như vậy, thật sự sẽ giò đến. Nhớ tới ta khi còn nhỏ, ta ba mẹ cãi nhau nháo ly hôn, mụ mụ liền ôm ta khóc, làm ta đi cầu ba ba. Ôm một cái trên lầu tỉ muội, đều đi qua. Rất nhiều người ta nói nói, ta đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì mụ mụ quá yếu, cho nên ta mới muốn học kiên cường bảo hộ nàng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, năm đó ta cũng bất quá là cái hài tử. Hảo hy vọng ta mẹ đến xem tiết mục này, nhìn xem các ngươi bình luận, đây mới là thực tập cha mẹ này đương tổng nghệ muốn mang cho chúng ta tự hỏi đi. Lan loạn cả ngày, bọn nhỏ mệt đến quá sức. Lập lập lo sợ bất an mà về nhà, dọc theo đường đi đều ở nhấc mãi, sợ chính mình chúng động. An An cũng hảo khẩn trương, giống như là xe cứu thương người bệnh người nhà dường như, lôi kéo lập lập ca ca tay nhỏ, cẩn thận thủ Máy mắn thẳng đến xe khai hồi chung cư dưới lầu, lập lập đều vẫn là tung tăng nhẹ nhót. Đến chung cư thời điểm, đã là buổi chiều hai điểm, bọn nhỏ ở trên xe ăn chút bánh mì dùng để lót bụng. Nguyễn Tỉnh Tình ấy nãy mà rũ mi mắt, vành mắt hồng hồng, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Đúng rồi, Tiên Mục Tổ đã đem truyền truyền chiếu tu ra tới, phát ở học phí xì ô hợi bổ thượng, trong chốc lát đại gia có thể đi nhìn một cái. Cùng chụp nhiếp ảnh gia nói. Nguyễn Tỉnh Tình ủy khuất thần sắc rốt cuộc có một chút dao động. Vừa rồi ở ăn cơm giá ngoại khi, nàng hảo tâm làm chuyện xấu, biểu hiện quá không xong. Bất quá cũng may khán giả bệnh hay quên đều rất lớn, trong chốc lát thấy tuyên truyền chiếu, liền lại sẽ bắt đầu khen khen khen. Rốt cuộc, nàng không phải cố ý chuyện xấu. Mu mu, ta muốn ăn pho mát đỏ. Nguyễn Tịnh Tịnh mang kỳ kỳ đi bên cạnh cửa hàng tiện lợi mua pho mát đỏ, bước nhanh hướng chung cư phương hướng đi. Vào thang máy, nàng mở ra di động Ở gần nhất phỏng vấn tìm được thực tập cha mẹ tiết mục tổ học phi xì ổ hế bố lúc sau, Nguyễn Tình tình cơ lạc mở bình luận khu. À à à à, ta muốn thổ bát thử hết lên, quả thực là thần tiên nhan giá trị hai mẹ con. Quá đẹp, như thế nào có thể có khuyên hướng cảm xúc tốt như vậy tuyên truyền chiếu. Quả thực có thể so với tảng lớn. Nguyễn Tình tình treo ở trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Nhưng dây tiếp theo, ánh mắt rơi xuống. Phần 17 Ta thu hồi phía trước phun tảo, mặc tuệ IJS. An An nhai con quá tuyệt vời, tiểu bằng hữu hảo có biểu hiện lực. Ô ô, ô Vĩnh Viễn phân An An nhai con cùng nàng mụ mụ. Nguyễn Tình Tình cứng lại rồi. Khán giả cũng không phải ở khen nàng cùng kỳ kỳ sao? Đinh một thanh âm vang lên, cửa thang máy mở ra. Nàng ngơ ngác mà từ bên trong ra tới, duỗi tay muốn mở ra Mạc Tuệ cùng An An trụ tiên truyền chiếu, nhìn xem có bao nhiêu ghê gớm. Nhưng mí mắt vừa nhấc, nàng đột nhiên thấy Mạc Tuệ cửa nhà đứng một cái tây trang rải ra trung niên nam nhân. Mạc tiểu thư Đây là ngài muốn hiệp nghị thư, bất quá ta còn là kiến nghị ngài thận trọng suy xét. Chương 14 Aji, tiết mục mau kết thúc sao? Ta đã suy xét hảo. Mạc Tuệ tiếp nhận luật sư Phùng trong tay túi văn kiện. Mạc tiểu thư, kia bồi thường phương diện. Không cần, lẫn nhau đều không có thua thiệt. Luật sư Phùng giật giật miệng, muốn nói lại thôi, tốt, nếu đối hiệp nghị trong sách điều khoản có cái gì không hiểu hoặc là yêu cầu bổ sung địa phương, tùy thời liên hệ ta. Luật sư Phùng đi rồi, An An liền đi theo Mạc Tuệ phía sau về phòng. Mạc Tuệ mở ra túi văn kiện, đem ly hôn hiệp nghị lấy ra tới nhìn thoáng qua, lại bình tĩnh mà buông. An An có chút tò mò, nhưng cái gì cũng chưa xem minh bạch. Bốn tuổi tiểu đoàn tử, lần đầu tiên ý thức được một vấn đề, nếu nàng nhận thức tự thì tốt rồi. Không văn hóa thật đáng sợ. Cảm giác Mạc Tuệ biểu tình có điểm nghiêm túc. Đó là cái gì văn kiện? Nên sẽ không muốn cùng ban đầu công ty giải ước đi. Hẳn là sẽ không tang nghe nói thịnh hoa phim ảnh là mạc tuệ bá nhạc, hơn nữa mạc tuệ các phương diện công tác đều là tự tư nhân đoàn đội xử lý, công ty cho nàng lớn nhất tự do, hợp tác không có gì không thoải mái, vì cái gì muốn giải ước. Các vòng hiếu nghị luận đến cuối cùng đều thảo luận không ra cái nguyên cớ. Nguyễn Tỉnh Tình một hồi về đến nhà, không kịp quản hài tử, lập tức ngồi ở trên sofa, cờ lật mở tên truyền chiếu. Cần khắc kiểm tra tên truyền chiếu, chung quy chung cũ, một nhà ba người nhan giá trị đều rất cao. Hai vị thực tập cha mẹ tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng đặc biệt hiện tuổi trẻ, bởi vậy đến tới một đợt thảo luận độ. Khương Lâm cùng Tần Phong vừa thấy liền ở tình yêu cùng Nhật Kỳ. Hai người đem lập lập đặt ở bọn họ trung gian, dùng sức thân hài tử gương mặt, hai vợ chồng chính mình còn mười ngón cần gấu, cười đến ngọt ngào mật mật. Tiêu thậm chí không được tô hòa hòa, hai người chủ chính là đơn độc ảnh chụp, nhưng làm mẹ kế mang kế nữ tổ hợp, khán giả đối với các nàng vẫn là khoan dung một ít, chờ mong lúc sau phát sóng trực tiếp nội dung. Nguyên Tỉnh Tình từng chương tuyên truyền chiếu hoạt động, thấy chính mình cùng nữ nhi chụp ảnh chung khi, không thể không tán thưởng một câu, thật là ấm áp. Sinh đẹp tiểu nữ hài oa ở mụ mụ trong lòng ngực, ngỡ đầu khi, khuôn mặt nhỏ cười ngâm ngâm. Ma nàng cũng bị chụp thật sự mỹ, khóe miệng ngậm ý cười, liền cùng ngày xuân ấm dương dường như. Nguyên bản là một chương hoàn mỹ thân tử chiếu, nhưng đầu ngón tay hoạt động, ánh mắt dừng ở cuối cùng một chương tuyên truyền chiếu thượng khi, Nguyên Tỉnh Tình hô hấp dừng lại. Đó là một chương phong cách hoàn toàn bất đồng ảnh chụp. Mạc Tuệ ăn mặc màu trắng váy, mang ảnh đặc tả nàng mặt. Thuần tịnh khuôn mặt chỉ hóa mắt trang, cũng không có quá nhiều tân trang, thậm chí liền một ít nho nhỏ tàn nhang đều không có che lấp, nhưng đúng là bởi vì như thế, nàng cặp kia con ngươi liền có vẻ càng thêm mỹ. Thanh lãnh rồi lại tràn ngập lực hấp dẫn. Mà bên cạnh An An, cũng không hề có kéo chân sau. Tiểu đoàn tử đồng dạng ăn mặc màu trắng tiểu váy, giống như là rơi vào thế giới cổ tích tiểu tinh linh, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Hai tròng mắt lại thanh triệt đến giống mài con giống nhau. Ảnh chụp bầu không khí cảm, thuần túy mà duy mỹ, mang theo sinh cơ bừng bừng sức cuốn hút, đồng thời lại khốc khốc. Như vậy tuyên truyền chiếu, không thể nghi ngờ có thể làm người đối này, đối mẹ con ở tiết mục trung biểu hiện càng thêm cảm thấy hứng thú. Đồng thời, mặc tuệ nhất hấp dẫn người cảm giác thần bí, cũng bị bảo lưu lại tới. Chỉ là, để cho nguyên tình tình vô pháp lý giải chính là, mặc tuệ là như thế nào thuyết phục An An phối hợp nàng. Tiểu loại hoa trở nên khốc khốc. Này tương phảng cảm, quá biết. Nguyễn Tỉnh Tình than nhẹ một hơi, đối Kỳ Kỳ nói, "Kỳ Kỳ, ngươi nên hướng an an học tập. Chỉ có khi chúng ta thông qua này tiết mục nổi danh, có càng cao địa vị, mới có cơ hội làm ngươi mãi mãi đồng ý ta tiến ra môn." Kỳ Kỳ miệng nhỏ bẹp bẹp, nàng đều không muốn làm ta kêu mãi mãi. Nguyễn Tỉnh Tình nghiêm túc nói, "Không được nói như vậy. Mỗi ngày ngủ chưa tỉnh lại lúc sau, tiết mục tổ đều có tân nhiệm vụ. Đặc biệt là vừa rồi liền ở 1 giờ trước Phỉ sĩ Ô Lấy bổn còn mới vừa đã phát một cái tin tức, nói tiết mục tổ vì bọn nhỏ chuẩn bị kinh hỉ. Chú ý này được phát sóng trực tiếp các vong hưu trừ bỏ là đối mạc tuệ bản nhân cảm thấy hứng thú ở ngoài, cũng có một đại bộ phận người là ái xem nhãi con tổng nghệ, bởi vậy mọi người đều thực chờ mong tiết mục tổ cái gọi là kinh hỉ. Phong phát sóng trực tiếp khán giả đợi đã lâu, thật vất vả chờ đến an an tỉnh. Tiểu đoàn tử mới vừa tỉnh lại thời điểm lốc lốc, mềm mại đầu tóc tiểu cao, tay nhỏ gãi gãi khuôn mặt. Xoay người xuống giường lúc sau, Nàng chạy đến phòng vệ sinh đi rửa mặt, đi vào một chuyến trở ra, hai tự tuyết trắng tuyết trắng trên mặt còn treo tiểu bọc nước, trên đỉnh đầu cũng dính thủy. Mạc Tuệ từ phòng ngủ ra tới, vừa lúc thấy An An bộ dáng này. Cho nên, đứa nhỏ này là phát hiện chính mình trên đỉnh đầu biết lên tiểu ngóc mao, thuận tiện dùng thủy cho chính mình làm cái tạo hình. Hình ảnh cảm lập tức liền ra tới. Đổi một kiện quần áo, chúng ta muốn ra cửa. Đại nhân mới vừa tỉnh ngủ khi tổng muốn hoãn một chút, nhưng tiểu hài tử không, bọn họ có dùng không hết sức lực. Vừa nghe thấy thực tập mụ mụ nói, lập tức bay nhanh chạy về trong phòng. Mạc Tuệ cho chính mình đổ một ly băng sữa bò. Sữa tách kem không mùi vị, nhưng gần nhất nàng muốn mang hài tử, tạm thời đem rượu cất giới. Nàng cầm pha lên ly, uống một ngụm sữa bò, nghe thấy nhảy nhót chạy vội thanh, quay đầu lại xem một cái. Tiểu đoàn tử đã đổi hảo quần áo. Cô nhi viện điều kiện không được tốt lắm, bọn nhỏ xuyên y phục đều là xã hội thượng thiện tâm nhân 시 quên, các ca ca tỷ tỷ xuyên qua lúc sau lại đào thải xuống dưới. Lúc này An An, -an mặc vàng nhà xác phim hoạt họa đồ án áo thun, lỏng lẻo, lại xứng một kiện không hợp thân quần, nếu không phải tiểu đoàn tử lớn lên quá đáng yêu, thật sự làm người khó có thể nhìn thẳng. "Ngày hôm qua tiểu váy đâu?" Mạc Tuệ hỏi. An An thối đầu lôi kéo chính mình góc áo, nhỏ giọng nói, "Nhân viên công tác tỉ tỉ cấp váy thời rớt. An An trước 2 ngày xuyên sinh đẹp tiểu váy là tiết mục tổ chuẩn bị. Quần áo ô uế phải tẩy, đây là cô nhi viện các lão sư giáo." Mạc Tuệ phía trước không dưỡng quá tiểu hài tử căn bản không suy xét quá vấn đề này. Hiện tại là hè oi bức, quần áo là ngày hôm qua Hải Tử tắm rửa xong chính mình lặng lẽ phơi, hẳn là phơi khô. Nhưng Mạc Tuệ đi ban công nhìn nhìn. Hai kiện tiểu váy bị An An treo ở nàng chính mình duỗi tay có thể đến giật quần áo quẻ cửa tủ đem trên tay. Hai tử thủ pháp vụ về, tướng lênh khẩu lôi kéo đến xiêu xiêu vẹo vẹo, lại bởi vì không đủ sức lực vắt khô, mặc dù cực nóng ánh mặt trời bả phơi, vẫn không có làm dấu. Mạc Tuệ lại quay đầu lại khi, thấy Hải Tử rũ xuống mắt cùng phạm sai lầm dường như, thật cẩn thận bộ dáng. Về sau quần áo thay thế trực tiếp đặt ở trong phòng vệ sinh, ta giúp ngươi tẩy." Mạc Tuệ nói. An An chớp chớp mắt. Thực tập mụ mụ không có trách cứ chính mình, nhưng là, nàng sẽ giặt quần áo sao? Tiểu Đoàn Tử biểu tình lộ ra điểm nghi ngờ, nhưng lại không đành lòng thương tổn nàng. "Mạc Tuệ, ta cấp nô tỳ gọi điện thoại, làm nàng đưa mấy thân quần áo lại đây, ở thay cho quần áo cũ khi." An An đột nhiên nhớ tới chính mình trong ngõ, có tương đồng tình tiết. Tiên mục tổ chuẩn bị kinh hỷ, là mời lão sư cấp bọn nhỏ đi học, tỉ như hội họa, âm nhạc, biểu diễn trở. An An qua đi lúc sau, bởi vì ăn mặc quá keo kiệt, bị người chê cười. Tiểu hài tử không biết này đại biểu cái gì, chỉ biết mặc kệ là nhân viên công tác vẫn là mặt khác các bạn nhỏ, đều dùng đồng tình hoặc là ghét bỏ ánh mắt nhìn chính mình. Từ kia lúc sau, nhát gan An An liền càng thêm không dám ra cửa. Một lớn một nhỏ cả ngày ở trong nhà, ngoao đến đệ nhất quý phát sóng trực tiếp kết thúc, trực tiếp hạ tuyến. Mạc Tuệ, quần áo cho ngươi mua tới, đều là nhãn hiệu mới nhất quý quần áo, bất quá Hải tử hẳn là không cần xuyên tốt như vậy đi." Mạc Tuệ tiếp nhận đóng gói túi xem một cái, có năng lực khiến cho Hải tử mặc tốt một chút. Lời này, nô tỷ cười một tiếng, liền cùng là chính ngươi tiểu Hải tử dường như. Mạc Tuệ không phản ứng nàng. Nàng hy vọng trong khoảng thời gian này thu trở thành an an thơ hố chúng tốt đẹp nhất hồi ức. Tật lực không lưu tiên uối, rốt cuộc này tiểu Hải tử quá đáng thương. Nô tỷ còn muốn nói Buông quần áo liền đi trở về. Phần 18. Mặc tuệ từ tinh mỹ trang phục túi lấy ra quần áo, ở hài tử trước người so một chút, số đo thích hợp. An An, người đi thử một chút. Wow, nô tỉ ánh mắt không tồi, này đó thời trang trẻ em đều rất có thiết kế cảm. Hiện tại tiểu hài nhi quần áo đều như vậy đẹp sao? Quá đáng yêu, có hay không phóng đại bản, ta cũng tưởng nhập vài món. Quần áo nhất định thực quý đi. An An hảo may mắn à. Đúng vậy, quý không quý nhưng thật ra tiếp theo. Chút tiền ấy đối Mạc Tuệ tới nói không tính cái gì, chủ yếu là có này phấn thơm. Ở khán giả thảo luận chung, An An từ trong phòng ra tới. Tiểu đoàn tử An mặc màu hồng phấn tiểu váy lụa, váy nhãn hiệu tuy rằng xa hoa, nhưng không có rõ ràng logo, thiết kế kiểu dáng cũng là tràn ngập ngây thơ chất phác. An An chạy một bước nhỏ, váy liền bay lên, nàng kinh ngạc mà cúi đầu, tay nhỏ ngăn chặn làn váy. Phấn yêu ngọc chác tiểu nữ hài ở tự nhiên gian toát ra ngây thơ nhất thanh triệt biểu tình. Liền khoe miệng thẹn thùng tươi cười đều phá lệ thuần thúy. Đẹp. Mặc tuệ cho nàng cắt nhãn, ta vừa rồi tra qua, tiểu hài tử xuyên ý đi phục đến trước tẩy một chút, trước thay thế. Á á á, không cần tẩy á. Như vậy đẹp tiểu váy, có thể hay không tẩy hỏng rồi. Ta nghe nói tiểu hài tử làn ra kiêu nộn, mua quần áo mới đều đến rửa rửa, xem ra mặc tuệ đau lòng ngái con, bắt đầu làm bài tập. An an thử thật nhiều kiện tiểu váy, cuối cùng đều thay thế, bị cầm đi giặt sạch. Tiểu Đoàn Tử đi theo Mạc Tuệ chạy đến ban công, đứng ở giặt quần áo đài bên cạnh, nhìn nàng giặt quần áo. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện chính mình hiểu lầm thực tập mụ mụ. Nguyên lai Mạc Tuệ là sẽ giặt quần áo, chỉ là hai tay đều mang bao tay, thoạt nhìn thực mới lạ bộ dáng. Thích quần áo mới sao? Thấy Hải Tử mắt trông mong mà nhìn chính mình, Mạc Tuệ thuận miệng hỏi. An An nhẹ nhàng gật đầu. Hai tử không biết quần áo là từ đâu nhi mua, cũng không biết chúng nó có bao nhiêu quý. Nàng chỉ là cảm thấy thực tập mụ mụ đối nàng đặc biệt, đặc biệt hảo. An An ngương thịt mún mút khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi, "A zi, thiết mục mau kết thúc sao?" Mạc Tuệ đang ở giặt quần áo tay một đốn, khuôn mặt nhỏ trong bồn bỏ xả phòng phao phiêu ở giữa không trung, lại nhẹ nhàng nác. Dũ xuống trước mắt, nàng phát hiện tiểu đoàn tử biểu tình, thế nhưng có một chút bĩ thường. "Ngươi tưởng đi trở về sao?" Mạc Tuệ hỏi. An An dùng sức đem đầu nhỏ giương thành chống bỏi, thanh âm non nớt, cô nhi viện nghĩa công tỷ tỷ chỉ cần tặng lễ vật chính là muốn cùng chúng ta nói tai kiến. Liên ở đêm qua, Mạc Tuệ còn tra quá có quan hệ cô nhi viện tương quan tư liệu. Nghe nói nghĩa công nhóm ngẫu nhiên sẽ đi trong viện thăm hài tử, bọn nhỏ yêu cầu làm bạn, chỉ cần có người tới, liền vui vẻ vô cùng. Nhưng là vui sướng thời gian quá ngắn ngủi, nghĩa công nhóm biết bọn nhỏ không tha, liền ở Li biệt khi, lưu lại lễ vật, ý đồ hòa tan bọn họ mất mát. Sau lại, cô nhi viện bọn nhỏ có kinh nghiệm. Bọn họ không dám rất cao hứng, bởi vì vui mừng nhất thời điểm Tổng hội đối mặt ly biệt. An An cũng là như thế này. "Aji, ta sắp bị đưa trở về sao?" An An nghiêm túc hỏi. Mạc Tuệ Tâm phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng gắt gao nắm lấy. "Chương 15 Nàng tổng cảm thấy này phảng phất là trách nhiệm của chính mình." Mạc Tuệ Tâm bị An An lời nói tác động. Nàng mở ra vòi nước, đem trên tay bọt biển hướng đi, ngồi xổm xuống cùng tiểu đoàn tử nhìn thẳng. Có rất nhiều có thể nói nói, nhưng mở miệng khi, chỉ thành vụng về giải thích. "Hôm nay là ngày thứ 5 thu." Tên mục tổ đã đem phát sóng trực tiếp thời gian kéo dài đến 20 ngày, cho nên còn dư lại 15 thiên. An An cái hiểu cái không mà nghe, Ngại Thanh hỏi, 15 thiên, lâu sao? Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, 15 thiên, liền có năng từ trong túi lấy ra di động, dùng máy tính tính ra một cái cụ thể con số, 360 tiếng đồng hồ. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều lo lắng, đáng thương nhãi con đều như vậy, Mạc Tuệ cư nhiên còn không hống, chỉ là lấy ra lạnh như băng con số tới qua loa lấy lệ. Tiểu hài tử nào hiểu 360 tiếng đồng hồ là có ý tứ gì, này căn bản không dùng được. Kêu một giờ là nhiều ít phút nha. Ai biết, tiểu đoàn tử theo Mạc Tuệ ý nghĩ tiếp tục hỏi. 60 phút. Mạc Tuệ nói âm vừa ra, an an biểu tình, lại mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng lại. Nàng đối thời gian trôi đi không có khái niệm, nhưng biết trong cô nhi viện mỗi tuần hai lần có thể xem phim hoạt hình thời gian, là 20 phút. Một tập heo tệ bác họa là 5 phút, một tập gâu gâu lập công lớn là 20 phút. An An nghiêng đầu nói, "20 phút, có thể xem một trích tập hoàn chỉnh chuyện xưa, mà hiện tại nàng có được là 360 tiếng đồng hồ đâu. Kia còn có rất nhiều rất nhiều thời gian." An An khẽ miệng không tự giác giơ lên, mắt hạnh bởi vì sung sướng mà cong lên, biến thành tiểu nguyệt nha hình dạng. "Hào đáng thương, hai tử quá hẹn mọn, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, đối nàng mà nói khả năng đã là thơ hấu nhất quý giá tài phú." Ở cô nhi viện lớn lên hài tử, hẳn là thực hướng tới có một cái gia đi.